chương bốn trăm sáu mươi ba chương bốn trăm sáu mươi ba bốn trăm sáu ba may may v à vá tại liêu t r í viễn loảng xoảng dập đầu thời điểm lý m ậ u cùng ma trá t i n h cùng đi đi vào hai người cũng không có nói chuyện mà là đi theo liêu t r í viễn cùng một chỗ đập đập vỡ đầu c h ả y máu cũng không có dừng lại một lát sau khả năng là đập thông nhâm đốc nhị mạch lý m ậ u khó được thông minh một lần lao thần tiên tiểu liêu ta chợt nhớ tới một việc lượng tử không phải bị âm binh bắt đi sao nhân ra không thể muốn hắn nhục thân a đương nhiên không thể ma trá t i n h trả lời đương nhiên nói chuyện phía sau lập tức sửng sốt nhục thân các loại một lát Lựa triệu hữu lượng đoàn đội lập tức bận rộn hồ từ tốc độ nhanh nhất ma trá tinh cùng đại hoàng cầu liền chạy mang sóc đi tìm triệu hữu lượng đục thân cũng không biết có phải là triệu hữu lượng thì thối tóm lại thật bị bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại tìm trở về nói là hoàn hảo không chút tổn hại cũng không chính xác trên thân bị âm binh chọc lỗi tùng cũng đều ở đây chỉ là máu cạn ai nham mụ ta kêu đang thương lượng từ a ngắn mùi khóc tăng sau đó ma trá tinh bắt đầu đốt đến cho triệu hữu lượng may vá đến mức vì sao chấm đến đây không phải là may vá nhục thân nhất định nghi thức mà là đơn thuần bị cúc điện ma trá tinh khe hở cực kỳ nghiêm túc tiếp rằng triệu hữu lượng trên thân l ô i thủng quá nhiều cho nên tiến độ không nhanh một bên khe hở ma trá tinh một bên lén lút g ạ t lệ như vậy cực kỳ giống nhớ ở ngoài ngàn d á m nhi tử chính cho nhi tử may áo lạnh lao mâu thân ma trá tinh bận rộn thời điểm thường kiệt một mực ở bên người yên lặng nổi tiếp bởi vì thường kiệt tri thức học tạm liền dùng chung tay phương kết hợp phương thức cho triệu hữu lượng siêu độ một hồi lấy ra phật kinh tụng n i ệ m một hồi lấy ra thánh kinh đậu p h ư n g hạ dự á một hồi lại lấy ra đạo gia kinh đ i ể n lầm bầm phúc sinh vô lượng tóm lại chủ đánh chính là cùng ma trá tinh cùng một chỗ bận rộn hồ tuyệt đối không thể nhắn rỗi bên kia âm dương lộ bên trên áp giải triệu hữu lượng âm binh ngạc nhiên phát hiện người này thương thế trên người thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại chẳng những khép lại trên thân còn lóe ra phật đạo hai nhà u a n mang không những âm binh bọn họ nhìn cảm thấy thần kỳ liền q u tướng quân cũng là như thế thậm chí chủ động đi tới nói chuyện không sai tiểu tử ngươi lời này cơ duyên không nhỏ không những mình thành la hã cảnh sau lưng còn có đạo gia cao nhân lần này nếu là không tùy tiện ngăn cản chúng ta sau này thành t i ệ u không thể đoán trước triệu hữu lượng từ trước đến nay k h á c h khí húng chi bây giờ còn rơi vào trong tay người ta nghe vậy vội vàng gật đầu túi người đầy mặt cười làm lành cái gì bất khả hà lượng tại tướng quân trước mặt ta cái gì cũng không phải a đúng tướng quân phía sau cái kia mấy đỉnh trong tiệu ngồi đều là người nào đến cùng phải hay không bạch vô ý tiền bối nghe triệu hữu lượng lời nói ủy tướng quân nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như nhìn đồ đẩn ta nói tiểu tử ngươi điên rồi đi ngươi không biết ngũ đại tiên gia cùng tiên sinh quan hệ sao vậy cũng là tiên sinh gia thần l i ê n tính bọn họ thật không cẩn thận đem chính mình chơi không có cũng là hồn quy tổ đ ị a chúng ta dám đi bắt sao không muốn sống nữa l i ê n tính tiên sinh không nổi giận thiếu tướng quân một người chúng ta cũng gánh không được cái gì không phải bạch tiền bối triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi ta không đến mức nhìn lầm a nếu như không phải bạch tiền bối lời nói vậy ta không chết vô ích trắng bị đâm l ỗ thủng lớn mắt nhỏ ủy tướng quân không hề phản ứng triệu hữu lượng mà là càng cho rằng người này chính là cái kẻ ngu chốc lát sau xấu hổ triệu hữu lượng vốn định thừa cơ đưa điếu thuốc tới tìm cách thân mật có thể trợn nhớ tới chính mình căn bản là không rút cho nên không mang Chỉ có tại h ể c ư n dương gian thời điểm những lời kia ngươi không phải nói lung tung không phải nhất định phải không phải à nhìn nhân ra cho chính mình cơ hội giải thích triệu hữu lượng sao có thể không trần quý ta còn cùng thiếu tướng quân uống qua rượu đâu hắn còn cho ta một cái tiểu mục đao một cái bật lửa đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng đem hai kiện bảo bối cho quỷ tướng quân nhìn cảm nhận được phía trên truyền ra tới chán ghét khí thức quỷ tướng quân lập tức tin triệu hữu lượng tiểu tử ngươi vị thiếu gia này ngươi làm sao sẽ có thiếu tướng quân bảo vật ngươi ngươi không phải là con tư sinh của hắn a ta cũng muốn là triệu hữu lượng nhẹ dọn g lầm bầm sau đó đem chính mình những năm này kinh lịch đại khái nói một lần quỷ tướng quân nghe càng thêm ngạc nhiên khách khí để triệu hữu lượng chờ phía sau nhanh như chấp chạy ra liền tại triệu hữu lượng buồn bực thời điểm chỉ thấy quỷ tướng quân lại nhanh như chấp chạy tới đi theo phía sau đỉnh đầu chống không q u c hiệu triệu công tử mới vừa rồi là mặt tướng chiêu đ ạ i không chú đáo mau tới kiệu có mặt tướng phía dưới bồi tiếp ngài chậm rãi tàn bộ nói xong nói xong quỷ tướng quân sắc khóc ai nham mụ lúc này mặt tướng gây ra đại họa làm sao đem tiên sinh an bài đại nhân quả cho bắt trở lại ta suy nghĩ diêm vương đại nhân chắc chắn sẽ không đón ngài khối này củ khoai nóng b ò n g tay lại đưa không trở về vậy phải làm sao bây giờ đưa không quay về vì sao nguyên bản nghe thấy chính mình có hy vọng hoàn dương triệu hữu lượng lập tức kinh ngạc lên tiếng cao nhân siêu độ đấy chứ ủy tướng quân đủ rũ siêu độ về sau chẳng khác nào đem ngươi triệt để t i ê u hộ cho dù là trở về cũng là âm thân a triệu hữu lượng t r ò n váng đúng lúc này chỉ thấy một cái quỷ sai phi tốc mà đến thật xa liền bắt đầu hồn ào phía trước có thể là tổng tướng quân đông phương quỷ đế có lệnh để ngươi nhanh c h ó n g áp giải trọng phạm triệu hữu lượng tiến về lão nhân ra ông ta muốn đích thân thẩm vấn ngũ phương quỷ đế là thập điện diêm la bên trên tồn tại địa vị gần với phong đô đại đế trong đó đông phương quỷ đế là hai vị phân biệt đêu thái úc lũy thần đồ chị đào chỉ sơn trông coi đông phương quỷ môn thái úc lũy cùng thần đồ là thân huynh đệ tại thượng cổ thời kỳ liền đã bắt đầu bắt quỷ trong truyền thuyết bọn họ còn nuôi một đầu điếu tình m á n h hổ là thiên hạ quỷ v ậ t khắc tinh nghe triệu hữu lượng sẽ không nện ở trong tay mình lập tức vui như đ i ê n quỷ tướng quân tốt tốt tốt làm phiền sai người mặt tướng cái này liền đem triệu công tử áp hướng đưa đến hai vị quỷ đế bên kia nghe đến quỷ đế muốn đích thân thẩm vấn chính mình triệu hữu lượng không khỏi có chút sợ hãi bất quá vẫn là giả bộ chấn tĩnh bộ d á n g h ỏ i trong lòng nghi vấn tướng quân phía sau trong triệu ngồi đến tột cùng là ai ngươi có thể nói cho ta sao ta làm sao sẽ nhìn thành bạch vô h ủ tiền bối ủy tướng quân nghe vậy suy nghĩ một lát mới mở miệm trả lời triệu công tử ng hẳn phải b i ế t k h ô n g tướng thuyết pháp này à. Mặt tướng màu Mặt này thuyết vô pháp kia h ô n n g dám ó cho ngài ngồi là i chỉ có thuyết ể nói ngài chấp nhất mới sẽ nhìn Chương mới chấp ta. lầm. sẽ Bên s ắ c chi hải bên trên mặc thành đi ra cỗ máy chiến tranh phối hợp với người nguyên thủy cùng phương tây thần tộc kịch chiến say xưa phương tây thần tộc binh chủng tương đối phức tạp hải nhân cự nhân tinh linh thụ nhân các loại cái gì cần có đều có bên t a nhân số bên trên mặc dù không chiếm ưu như thế nhưng từng cái dũng mãnh lại thêm có đại tế thi ra chỉ bởi vậy cũng không rơi vào thế hạ phong mấu chốt nhất là vị này người nguyên thủy bộ lạc đại tế thi sẽ còn phục học thuật một khi có người nguyên thủy n g ã xuống hắn liền từ sau lưng đổ đ ằ n g trên cây hái xuống một chiếc lán é m đi qua chết người nguyên thủy lập tức liền đẩy m á u phục sinh tiếp tục khóc kêu gạo gia nhập chiến đấu dù sao chính là tại truyền dịch bị kéo quang chi phía trước bên ta không cần lo lắng xuất hiện thương vong đến mức bị đánh hỏng cỗ máy chiến tranh càng l à có mặt thành bên trong sửa chữa một tượng buôn ba qua lại mắt thấy bên ta đấu pháp như thế vô lại phương tây trúng thần bên trong nước mỹ cha hắn thủ hộ thần thanh chiến tri vương tối cường thiên sứ mễ già lặc bay ra mễ già lặc là thiên chủ thủ tịch chiến sĩ thiên, giới thiên sứ đoàn người lãnh đạo. tại tử hải văn thư quang tri tử cùng ám tri tử chi chiến bên trong mẹ gia lặc lấy thiên quốc phó quân quang tri quân chủ thân phận dẫn đầu thiên sứ quân đoàn cùng ám tri người điều khiển bá liệt tám tri quân đoàn quyết chiến nhìn thấy dài một đôi cánh tay trái cầm kiếm tay phải cầm cân mẹ g i à lặc thiếu tướng quân lập tức hứng thú mở ra chân vòng kiềng hai ba hai ba đi lên phía trước ai nham ụ ngươi một tay đao một tay cân ngươi là bán thì đi chớ cùng ta nói còn bàn cánh thiếu tướng quân không lễ phép như vậy lời nói lập tức dẫn tới mẹ già lộc tùy tùng thiên sứ giang dạy thô lỗ đông phương giã man nhân vị này là vĩ đại mẹ già lộc đại thiên sứ hắn vĩ đại có thể chiếu sáng cả bầu trời đối với tùy tùng thiên sứ lời nói thiếu tướng quân chỉ là liếc mắt nhìn nói một câu thổi như bức sau đó không tại phản ứng đối phương mà là tiếp tục đ ố i mẹ già lộc mở miệng ấy ca môn ta hỏi ngươi chuyện này thôi nghe nói các ngươi thiên sứ đều là bất nam bất nữ không có giới t i n g a vậy các ngươi thế nào sinh hải tử sống còn có ý gì mắt thấy đối phương bị chính mình hỏi mặt đỏ tới mang thai thiếu tướng quân đầy mặt kinh ngạc không phải chứ bị ta nói chúng rồi thật không có tiểu tức tức nói đến đây thiếu tướng quân cười ha ha lão bà lão bà ngươi mau nhìn nơi này có cái thái giám bị làm nhục như vậy mễ già lập lập tức giật giữ giơ lên cao cao trong tay thanh kiếm giật đ ề u thanh quang chỉ thấy một đạo quang mang trói mắt từ trên trời r á n g xuống tựa như pháo la s e r đồng dạng đánh phía thiếu tướng quân thiếu tướng quân lập tức giật này mình ai nha mụ một tiếng bắn ra đến mặc hoàng sau lưng mặc hoàng không chút nào sợ cười lạnh một tiếng mở miệng mặc giả trông coi thiên h ạ đang lúc nói chuyện một cái cao mô phỏng mặt thành hư ảnh dâng lên đem thánh quang ngăn lại đến mà không trả lễ thì không hay nhìn ta mặc ra mực công chi thuật đang lúc nói chuyện một đài lớn đến khoa trương công thành nọ xuất hiện vẫn là liên phát cái chủng loại kia so với người b ắ p đ u ổ i đều thô công thành tiễn đột đột đột đột nhiên bắn về phía mễ già lặng vì vậy đông tây phương hai vị đỉnh cấp cường giả cứ như vậy l ố t b ố t đánh lên thấy tình cảnh này lại một cái thiên sứ đi ra toàn thân hắn thiêu đốt ngọn lửa màu tím cầm trong tay một thanh họa diễn kiếm chính là quản lý địa ngục chi hỏa thiên sứ ô liệt tại cuối cùng thẩm phán thời điểm ô liệt mở ra phụ trách địa ngục chi môn tay hắn cầm hỏa diễm kiếm tại địa ngục đốt cháy nghiệp chướng nặng nề người hắn từng cảnh cáo nạc cá sẽ có đại hồng thủy đến cho nên lại gọi là khả i k ý thiên sử bởi vì vừa rồi thiếu tướng quân nói thiên sứ đều là thái giám cho nên ô liệt cực hận hắn cũng không trao hỏi hỏa diễm đại kiếm hướng phía trước trùng điệp chém xuống chỉ thấy một vết nứt xuất hiện tại thiếu tướng quân dưới chân nồng đậm khói đen từ trong cái khe t o á t ra mang theo nồng đậm mùi lưu hình thiếu tướng quân không cần thật lập tức dứt vào bất quá hắn pháp lực cao cường thời khắc mấu chốt dùng cạm bấy là không với tiểu tử khai thật là thất đức thiếu tướng quân còn chưa nói xong liền thấy một cái kim quang lóng lánh bàn tay lớn trước sinh trong cơ thể huyện hóa ra đến đối với thiếu tướng quân đại não cự nhẹ nhàng gậy một cái ai nha mụ thật là đau lão đại ngươi lay ta làm gì gọi tiếng bên trong thiếu tướng quân hướng về trong cái khe thẻ xuống khe hở ầm ầm đóng lại biến mất ở trước mặt mọi người mới vừa phát sinh sự tình nhìn mọi người một mặt một b ớ c vô luận hai phe địch ta đều là như vậy đều tại buồn bực tiên sinh tại sao lại giúp ô liệt đem thiếu tướng quân phong ấn tại trong địa ngục vừa rồi cái k i a chính là kết nối địa ngục t h ư n g đạo mặc dù ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình thế nhưng tiên sinh không hề nói chuyện chỉ có tiểu hòa thượng vội vàng mở miệng cho tiên sinh ngủ n a m mô a di đà phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục kka t ử bi nói xong về sau phát hiện không đúng kka là đem thiếu tướng quân cho ném vào bởi vậy vội vàng đ ổ i giọng mời đại kế kka tiến vào địa ngục cũng đồng dạng n a m mô cái kia a di đà phật mọi người không nói gì một lát sau mắt thấy phương tây chư thần vẫn là nhìn chằm chằm tiên sinh nhìn tiên sinh một những trung thực h a n s hâm mộ thường bắt ra không vui các ngươi nhìn cái gì dám can đảm nhìn thẳng tiên sinh không có lễ phép đang lúc nói chuyện vỗ che trời cánh chim nhấc lên cùng phong hướng về phương tây chư thần thổi đi trải qua thường bắt ra nhắc nhở b ê n ta nhân viên vội vàng đem nhìn hướng tiên sinh ánh mắt rời đi từng cái t r ư ờ n g phương tây chư thần phản phất bọn họ vừa rồi chính mình không có nhìn tiên sinh đồng dạng vì làm dịu xấu hổ đại nho đương thời cũng là bây giờ k h ô n g tử học viện viện trưởng vương thư sơn mở miệng tiên sinh nho ra đệ tử thân t ì n h xuất chiến tiên sinh lo lắng vị này chính trực đại nho bởi vậy không có lập tức đáp ứng vương thư sơn hiển nhiên minh bạch tiên sinh tâm tư trang nghiêm mở miệng nghĩa vị trí mặc dù nản vạn người ta tới vậy nho ra đệ tử vương thư sơn thân tỉnh xuất chiến nhìn xem vương thư sơn cái kia cứng cỏi ánh mắt tiên sinh sâu sắc sư huynh cẩn thận một câu sư huynh đem vương thư sơn ký ức kéo về năm đó lập tức cười trả lời hy sinh vì nghĩa là ta cả đời ý chí tiên sinh không cần lo lắng nói xong tay nâng cuốn sách đi tới thiên sứ ô liệt trước mặt nhìn xem hạo nhiên chi khí n g ú t trời sau lương ẩn có trăm vạn nho sinh hư ảnh hiện lên vương thư sơn mạnh như địa ngục thiên sứ cũng không dám chủ quan ta vĩ đại khải kỳ thiên sử thượng đế trung thực người hầu ô liệt ngươi là ai vương thư sơn ngẩm đầu nhàn nhạt nhìn xem ô liệt nhàn nhạt mở miệng ta bất quá là thần châu một thất phu ngươi không đáng giá nhắc tới Đến chiến. vương thư sơn thái độ chọc g i ậ n ô liệt thiếu l ố t h ỏ a diễm đại kiếm đón đầu chém xuống vô c h i đông phương man nhân người đối lực lượng của thần hoàn toàn không biết gì cả người đối vĩ đại như ta hoàn toàn không biết gì cả chương bốn t r ư n chương 465, t r ă ư n g 465, n t r ă ta xuất ngoại rồi l i ê n tại vương thư sơn cùng phương tây thiên sứ l i ề u mạng thời điểm chúng ta thiếu tướng quân đã đ ỉ n h chỉ vô tận rơi xuống phu phu một tiếng rơi trên mặt đất tiến vào một cái tràn đầy núi lửa cùng dung nham tạo thành thế giới ai nha đậu phộng thật là đau thiếu tướng quân vừa mang mắng liệt liệt một b ê n từ dưới đất bỏ dậy ngạc nhiên phát hiện chính mình đập chết một cái kỷ quái sinh vật màu đỏ rực mọc ra cánh ác ma đậu phộng ta đây là rơi địa phương nào một bên nói một bên g dò xét búa phía phát hiện càng nhiều ác ma chính như cùng như thủy c h i ề u hướng về chính mình vào tới thấy tình cảnh này thiếu tướng quân chẳng những không có sợ hãi ngược lại cười ha ha đối với đại quân ác ma phất tay ai hơi hồ, ta cũng không nhận ra các ngươi thế nào khách khí như vậy đâu như thế nhiều người đến hoan nghênh ta à. ta đến gấp g á p cũng không có mang cái gì lễ vật cái này có mười vạn khối tiền các ngươi cầm phân đi thôi đang lúc nói chuyện thiếu tướng quân thật lấy ra mười chói trăm nguyên tờ xanh đem qua nhưng mà ác ma tựa hồ không có lý giải thiếu tướng quân c o i ý tốt khóc kêu gào c ầ m đinh ba đ ồ m hắn mặc dù không phá được phòng ngự nhưng đem thiếu tướng quân đâm tương đối khó chịu đậu phộng các ngươi đây là muốn cùng ta đánh nhau thì phản ứng thiếu tướng quân đều không có mình động thủ mà là từ không gian chữ vật bên trong đem đ ạ i cầu hoa lý hoành kéo ra ngoài bên trên cắn bọn họ đối phó trước mắt ác ma hoa lý hoành phản phất hổ vào bề dê không lớn công phu sau đó trừ thiếu tướng quân cùng h a lý hoành phản phất hổ vào bề dê không lớn công phu sau đó trừ thiếu tướng quân cùng hoa lý h o à n c h í h mình còn l ạ n h đều nằm dạp trên mặt đ t đất lầm m một tôn tràn đầy r ụ hoặc nữ tính thiên sứ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống cảm nhận được oa lý hoành cương đại thiên sứ cũng không có trực tiếp đ ộ n g thủ mà là đối với oa lý hoành không mình hành lễ cương đại đông phương ác ma a không biết n g à i vì sao đi tới tắt đán lãnh đ i ệ m chẳng biết tại sao tàn sát tắt đán con dân nữ tính thiên sứ cử động làm cho thiếu tướng quân cùng oa lý hoành đều một mặt một bức chủ yếu là không nghĩ tới đối phương không để ý thiếu tướng quân mà là trực tiếp cùng chó nói chuyện loại này xấu hổ trình độ liền tương đương với người ra đường dắt chó kết quả người bên cạnh đều cùng chó chào hỏi đối với chó khắc khí mà hoàn toàn coi nhẹ ngươi mỗi bước bên trong hoa lý hoành nhìn một chút thiếu tướng quân sau đó mới nhìn hướng nữ tính thiên sứ go go go nữ tính thiên sứ trong sách tối đơn vị này nữ tính thiên sứ kêu thiết thiên á lại xương mị hoặc thiên sứ bị thượng đế dùng tay phải phong ấn chín đại phả lần á n g lệ một trong có được thế gian tà ác nhất lực lượng là nhân tính nhất âm u một mặt biến thành cho nên nàng cực độ chán ghét thiện lương cùng chính nghĩa chiếu cố hôn loạn cùng tà ác có khả năng ban cho những cái kêu mất nhân tính ác ôn hoặc xúc sinh cường đại đến bất khả tư nghị lực lượng mặc dù được đến lực lượng đại giới là triệt để ngã vào h tám cuối cùng rồi sẽ bị thượng đế chỗ trừng phạt nhưng vẫn như cũ có rất rất nhiều ác nhân khát vọng đến thiết tiến á lực lượng nghe nói ban đầu thiết tiến á cũng không phải là pha lần đáng lệ mà là là thượng đế đóng giữ vườn địa đàng thủ hộ thiên sứ nàng lực lượng cũng không phải là tạ ác mà là giống như là thay đổi lực có thay đổi tất cả biến không thể thành có thể ma lực chỉ là tại cái này thay đổi quá trình bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu thiết tiến á ảnh hưởng chỉnh ư ớ n g thượng đế nguyên bản quyết định quy tích tiến tới chọc g i ậ n thượng đế truyền thuyết vườn địa đàng bên trong dụ dỗ a đương hạ h a n trí tuệ quả táo rắn độc chính là thiết tiến á biến thành nàng thay đổi a đam cùng ngê và nhưng ngồi vì ậ giận y tây đây chọc cũng thượng đế, bị thượng đế đuổi ra khỏi vườn địa đàng, hóa thành phạ áng lệ. Đối mặt với hoa、lý、hoành go go go phạ áng lệ thiết dối, hoàn không hiểu đảng, áng gâu gâu gâu áng đuổi Đối với bối rối, vườn lẩn lẩn toàn mặt t đế, đế địa bị ra là lệ. lý lệ n huống như thế nào. h thế Vì cái gì cường đại đông phương ác ma thế mà không biết nói chuyện mà còn cũng không d á m quản hắn bên người ngốc người hầu ngốc người hầu đương nhiên nói là thiếu tướng quân cái này ngốc người hầu quá không có quý tộc phong độ chính đầy mắt tham lam đánh giá chính mình mặc dù chẳng ghét nhưng trở ngại hoa lý hoành khủng bố thiết tây á vẫn là quyết định nhận nhẫn một đợt vĩ đại đông phương ác ma a ngài không có khả năng chân thành cùng ta giao lưu sao n g ư ơ i đang dùng thủ đoạn như vậy miệt thị chúng ta những n à y địa ngục chủ nhân sao thiết tây á sau khi nói xong nhìn thấy hoa lý hoành cử động càng ngạc nhiên bởi vì người này chính chạy nước bọn tham lam nhìn chằm chằm đi theo thiết tây á đến địa ngục tam độc quyển mẫu nếu không phải thiếu tướng quân ở bên người hoa lý hoành đã sớm nhào tới gieo giống để con cháu của mình hậu đại trải rộng toàn bộ địa ngục đ ô n g phương ama ngươi khinh người quá đáng đang lúc nói chuyện thiết tây á đưa tới nóng bỏng r u n g nham hướng về hoa lý hoành phụ đầu xối đi xuống ai n h a mụ đại mỹ nữ ngươi muốn đánh nhau là không cuối cùng có quyền lên tiếng thiếu tướng quân chỉ là tùy tiện phất phất tay liền đem dung nham vô bay ra ngoài rơi vào nơi xa ác ma bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng phát lần nặng l ệ thiết tây á ngạc nhiên người người biết nói chuyện thiếu tướng quân m ộ t b ư ớ c ta vì sao không thể biết nói chuyện ta mặc dù đần điểm năm tuổi mới học được nói trang mụ nhưng những năm này cũng không có quyền a thiết tây á một bên âm thầm cân nhắc cái này đông phương ác ma người hầu không phải là đồ đ ầ n a thiết tây á một bên lại lần nữa nhìn hướng hoa lý hoành vừa định mở miệng lại phát hiện người hầu nhấc chân đá vào đông phương ác ma trên ô n g hoa lý hoành n g u y ê mẹ nó giấm ta chân rồi người hầu một bên nói một bên lấy ra một cái xương vứt trên mặt đất một bên ăn đi đừng quay g i à y ta cùng mỹ nữ ngoại quốc t ạ n gấu thân là phạ lần áng lệ thiết tây á đương nhiên không đ ốc lập tức kịp phản ứng chính mình tính sai kẻ ngu này mới là chủ nhân l i ê n tại thiết tây á không biết làm sao trở về bù thời điểm đồ đần chủ động mở miệng mỹ nữ ngươi là bản địa b c không có thể nói cho ta đây là địa phương nào không ai nha mụ ta hình như lạc đ ư ờ n g rồi thiết tây á nghe vậy vội vàng trả lời vĩ đ ạ i như n g à i nơi này là địa ngục ác linh cuối cùng nơi quy tụ thiên đường được nhân a thiếu tướng có nghe vậy càng choáng váng hơn địa ngục ngươi nói là như thế một hồi ta liền xuất ngoại rồi địa ngục cách chúng ta cựu đạo câu thôn xa không đón xe trở về phải nhiều thời gian dài thiết tây á phát hiện chính mình cùng trước mặt vị này cường đại ác ma lúc nói chuyện rõ ràng theo không kịp tiết tấu cựu đạo câu thôn là cái quỷ gì chẳng lẽ là đông phương địa ngục bất quá căn cứ từ mình biết đông phương địa ngục không phải kêu địa phủ sao chẳng lẽ là về s o đổi tên may mắn cựu đạo câu thôn là cái quỷ gì câu nói này không nói ra miệng nếu không cho dù là tại trong địa ngục thiết tây á đều vô cùng có khả năng gặp phải xét đánh khu khu ho khan hai tiếng phía sau mỹ h o ặ thiên sứ mở miệng hỏi vị đại đồng phương ác ma nói còn chưa dứt lời liền bị thê thảm tràn đầy không cam lòng tiếng chó sủa đánh gãy n g u y ê n lai là hoa lý hoành thừa dịp thiếu tướng quân không chú ý đã đem tam đầu địa ngục huyện đẻ xuống đất ma sát sinh sôi lời sau hoàn toàn không để ý nhân ra liều chết phản kháng đỗ lưu manh đối với hoa lý hoành hành động chúng ta thiếu tướng quân lập tức bày tỏ xem thưởng cùng với ngoài miệng kiến trách Chương 466, chương 466, 0466, Hoa Hoa Thảo Thảo、Diệu. Thiếu tướng 466, 466, 0466, Diệu. qu đem bàn tay hướng đối diện mỹ hoặc thiên sứ thiết tây á thiết tây á s ữ n g sở hiển nhiên không có minh bạch thiếu tướng quân ý tứ thiếu tướng quân một bên âm thầm xem thường cái này lão nương môn t h ấ ngốc vừa mở miệng cái kia ngươi phải cho ta tiền mặc dù ta không thiếu tiền nhưng quy củ chính là quy củ cho ngươi tiền mỹ hoặc thiên sứ nghe vậy càng choáng vắng hơn cường đại đông phương ma quỷ ta tại sao phải cho ngươi tiền mắt thấy đối phương muốn chơi xấu ta thiếu tướng quân c ú lên cố ý chính là không không chơi nổi là không nhà ai sủng vật phối giống không được đưa tiền a ngươi đi qua cửa hàng sủng vật không có chúng ta hoa lý hoành huyết thống cũng không lại là đầu chó bạc chết biến thành thuộc về tên chó mặc dù hắn làm việc nhanh điểm nhưng tiền vẫn là muốn cho thiếu tướng quân lời nói làm cho mị hoặc thiên sứ càng thêm một b ư ớ c hắn thực tế không hiểu rõ trước mắt vị này đáng sợ đông phương ma quỷ đến tột cùng là có ý gì sùng vật có thể như vậy trà đạp tam đầu địa ngục h u y ề n á c ma chỉ là sùng vật của hắn bọn họ không phải đồng bạn sao nếu biết rõ cho dù là mị hoặc thiên sứ chính mình đều không có năm chắc nhất định đánh thắng được tam đầu địa ngục u y ệ n nói một cách khác nếu như ta hoa lý hoành bỗng nhiên thú tính quá độ mị hoặc thiên sứ hạ tràng so tam đầu địa ngục u y ệ n biết bao tới chỗ nào đừng nhìn tam đầu địa ngục h u y ề n là chó nhưng người ta là để phong cùng ách khách đức na sinh ra hệ sỉ ô tại thần phổ bên trong nói cái này chó có năm mươi cái đầu mà sau đó một chút nghệ thuật tác phẩm thì phần lớn biểu hiện nó chỉ có ba cái đầu chỉ là tại chúng ta trong lời nói nhất là thông tục văn hóa bên trong gọi là địa ngục tam đ ầ u h u y ề n ký danh tại cổ tiếng hy lạp bên trong chưa có xác định ý tứ hoặc là nói nhân ra lúc đầu kêu trong bóng tối ác ma tam đầu địa ngục h u y ề n ở tại minh hà bên mở. tại thần thoại hy lạp bên trong người chết tại tiến vào minh giới lúc muốn chức ngồi tạp nhung vạch thuyền vượt qua minh hà tam đầu địa ngục huyện chính là vì minh vương hạ tịt trông coi cửa lớn của minh、giới. Nó cho phép mỗi một cái người chết linh hồn tiến vào minh giới, nhưng không cho cái chết cho phép vào mỗi một giới, bởi ấ t thời luận nào đồng cũng không người sống kẻ vào. cho đi ra, ra phép b vậy tại thần thoại hy lạp cùng thần thoại la mã bên trong chỉ có chút ít mấy người từ minh giới còn sống đồng thời mỗi một cái đều là siêu anh hùng bởi vậy có thể thấy được tam đầu địa ngục q u y ề n lợi hại l i ê n tại mỹ hoặc thiên sứ suy nghĩ lung tung thời điểm chúng ta thiếu tướng quân càng ngày càng không kiên nhận được nữa hắn liền nghĩ sớm một chút đem hoa lý hoành phí dịch vụ mới tới sau đó đón xe về nhà giúp mình lao đại đánh nhau đi cái kia ta nói ngươi có phải hay không hoài nghi chúng ta hoa lý hoành huyết thống a Thực tế không được ta để hoa lý hoành cho người tú một、cái. Thiếu tướng tú truy bất thiên tiếp không hoa hoành cho chỉ hoặc hiển được cái. người quân nói tú chỉ là biểu diễn bắn quyền điện ném loại này, bất quá hoặc thiên sứ nhiên để ra lửa, Dọa biểu hiểu loại lý là là lầm. liên tiếp lui mị quá sứ vì ề phía sau hai khẩn h sau tay trương ô ngực, n n hoành. chằm chằm hoa lý vĩ đại đông phương át ma ngài vì cái gì một mực cường điệu ngài sùng vật huyết thống tại chúng ta phương tây chỉ có thần cùng ma quỷ mới xưng nói chính mình huyết thống nói đến đây m ị hoặc thiên sứ bỗng nhiên nói không được bởi vì phát hiện nói mình như vậy ăn t h i t thòi mặc dù là sự thật nhìn thấy trước mắt phương tây lão nương môn như thế d à y vò khớp khổ thiếu tướng quân một bên nói thầm cái gì cũng không phải một bên hết nhìn đông tới nhìn tây hoa lý hoành phí dịch vụ hắn không m u ố n liền nghĩ mau về nhà đúng lúc này một nam một nữ hai tôn thiên sứ tay nắm bay tới xung quanh bọn họ không gian v ặ n m ẹ o giống như là vỡ vụ n thủy tinh nhìn thấy đến hai cái thiên sứ mị hoặc thiên sứ tựa như là gặp cứu tinh vội vàng trốn đến phía sau bọn họ bất quá chúng ta thiếu tướng quân vẫn như cũng là không quan trọng vẫn như cũng là thích người nào người nào thái độ n h i ê n vệ một bên mắt cười t o e t miệng rộng mở miệng sao thế hai ngươi là đến giúp đỡ cho phối giống tiền đi nam tính thiên sứ nghe vậy k h ắ p khuôn mặt là n h e răng cười đưa tay chỉ hướng thiếu tướng quân ngạo mạn đông phương ác ma ngươi thế tất trả giá đắt đại giới chính là sinh mệnh của ngươi một đạo hát quang từ nam tính thiên sứ đầu ngón tay bay ra g à o thét lên bắn về phía thiếu tướng quân đại náo cửa thiếu tướng quân lời phản ứng cái này đường mặt hàng chỉ là đối với hoa lý hoành hô bên trên cắn hắn tiểu t ứ c t ứ c cái gọi là chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng có thiếu tướng quân tại đ ư n g nói là hai cái thiên sứ liền tính thượng đế tới h a lý hoành cũng dám cắn hắn đúng n đáng tiếp tiếp xuống cục diện lại ngoài dự liệu h a lý hoành căn bản là đánh không lại về sau thiên sứ nam tính thiên sứ chính mình hắn liền đánh không lại thời gian qua một lát liền bị đánh nao g ngao kêu thảm lông đều rơi đ ầ y đất thấy tình cảnh này thiếu tướng quân cúng lên đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đ â u đ ố i không bất quá hắn vẫn là khinh thường tại đích thân xuất thủ mà là nhắm mắt lại gật gù đại ý thiên linh linh địa linh linh chó bị đánh tìm cứu binh cho mời tân đại náo đại đi ngươi chú ngữ s o n g xuôi gió l ạ n h đại tác gió l ạ n h công chính hai tay để trần bưng chén rượu hào quỷ tân liên sơn xuất hiện đầy mặt một bước trên đầu quỷ hỏa càng la hóa thành liên tiếp dấu chấm hỏi hắn hôm nay nghỉ ngơi không cần đi làm ngay tại bên ngoài uống hoa từ đ â đ cười. Cười kêu kêu sau khi nói xong liền chào hỏi mỹ hoặc thiên sứ tới cùng chính mình mới tới nam tính thiên sứ nhìn hắn dạng này lập tức tức giận giận sôi lên lấy ra một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đen đại kiếm hướng về hào quỷ đầu bổ tới hào quỷ tân liên sơn lập tức giật nảy mình né tránh phía sau đẩy mặt ngạc nhiên ai nham ụ đây là hoa lâu tay trần a sao thế thiếu tướng quân ngươi ra ngoài uống hoa tiểu không đưa tiền a quên mang tiền à nha không phải vậy nhân ra vì sao chém ta mắt thấy nam tính thiên sứ vẫn như cũ truy kích chính mình hào quỷ cuối cùng tức giận ném đi chén rượu trong tay xách theo đinh ba cùng hắn đánh nhau không xong là không mẹ nó thật sự là cho người mặt mũi ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta lão tân là dạng gì bạc đừng nói tại với địa phương tức chìm cũng không có uống hoa tiểu liền tính tại phong đô thành lớn nhất tiệm ăn cũng không cho tiền k h hạ hạ sau, sau đó hai tay tùy ý, từng mảng lớn quang mang lấp lánh có tia sáng ra chỉ nam tính thiên sứ tựa như uống thuốc đồng dạng lập tức mãnh liệt gấp mấy lần thế mà có thể cùng h ả o quỷ tân liên sơn đánh có đến q u ó về thậm chí còn thuận tay đem v a lý hoành đạo bay đi ra Chương 467, chương 467, 467, 0467, tắt đán cầu nguyện. trong ắ t t đán nguyện. cầu sách tối đơn mới tới hai cái thiên sứ so mị hoặc thiên sứ lợi hại hơn nhiều nam đêu á bá hãn mộng thế giới c h ỗ t h ể duy nhất bị thượng đế phong ấn phía sau còn để thượng đế lại thêm một tầng đặc chế dây xích xem như ra cố phạ lần n ạ n g l ệ trường quản lấy v ặ n vèo lực lượng hắn không những tự thân nắm giữ lực lượng cường đại còn có một cái có thể cho hắn vô hạn thêm lam mội mội tôi nhĩ chính là cái kia nữ tính thiên sứ hai huynh mọi người liên thủ thậm chí có thể sáng tạo ra cùng bình thường thế giới đồng dạng dị thế giới tại cái này dị thế giới bên trong hắn liền ngang ngửa với thượng đế nắm giữ thượng đế đồng dạng lực lượng nếu như hắn tại dị thế giới sử dụng mặt mẹo cái kia bình thường thế giới người linh hồn liền sẽ trong mộng chết đi không có người có thể né tránh cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh thượng đế phong ơn Á bá hãn đồng thời đặc chế một cái dây xích thêm tại Á bá hãn trên thân căn này dây xích chỉ có một cái năng lực đó chính là phòng ngừa hắn cùng cơ i n h ĩ gặp mặt một khi cơ i n h ĩ tới gần dây xích liền sẽ nháy mắt mang theo a bá hàn biến mất tuyệt không cho bọn họ một điểm sáng tạo dị thế giới cơ hội mắt thấy hào quỷ tân liên sơn cũng đánh qua hai huynh m g u ồ n này chúng ta thiếu tướng quân tức giận cũng không phải đau lòng hào quỷ mà là cảm thấy ném bạc thế mà đánh không lại người ngoại quốc ngoại quốc đồ vật ném bạc tương đối ném bạc vì vậy thiếu tướng quân quyết định tự thân xuất mã vén tay hào hướng về nam nữ thiên sứ đi đến tới tới tới để kế ra ta ngó ngó là thế nào chuyện này một lát sau thiếu tướng quân cùng hào quỷ bị song song đẻ xuống đất phía trên nhất đẻ lên đ o a lý hoành ai nha đ ậ phộng khuy á o hạt châu là không đến thật là không ai nha mụ thật là đau đừng đạp đúng quân a lưu khúc thiên sứ a bá hãn nghe răng cười đây chính là đồng phương ác ma sao các người là nhỏ yếu như vậy sớm muộn cũng sẽ bị tắt đán chinh phục các người linh hồn sẽ quỳ gối tại xỏa đạn trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ các người tất cả đều đem trở thành tắt đán tế phẩm các người nữ nhân đều sẽ trở thành tắt đán đồ chơi không nói một câu cuối cùng phía trước chúng ta thiếu tướng quân còn vẫn còn tại bị đ è xuống đất đặc mạnh lưu khúc thiên sứ a bá hãn nói xong một câu cuối cùng lập tức có loại cực kỳ dự cảm không tốt xông lên đầu đó chính là chính mình sẽ chết trừ phi hiện tại liền quỳ gối tại cái này nhỏ yếu đông phương ác ma trước người chó vẩy đuôi mừng chủ không phải vậy nhất định sẽ chết. tại sao sẽ như vậy chứ không chỉ là nữ khúc thiên sứ Á bá hãn có loại này cảm giác mặt khác hai nữ tính thiên sứ cũng giống như thế t ố i đầu nhìn lên cái kia mới vừa còn bị đè xuống đất điên cuồng đánh đ ồ đần biến mất chỉ còn lại về sau át ma cùng với vũ nhục tam đầu địa ngục huyện đông phương át ma bọn họ đang dùng đồng t ì n h ánh mắt nhìn phía bên mình trong ánh mắt tràn đầy các ngươi chết chắc thân sắc các ngươi không đợi nói xong liền cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp t ừ trên trời giàn xuống chỉ thấy một tôn trên người mặc màu đỏ rực chiến giáp đông phương thần linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu sau lưng mở ra một đôi cháy hừng hực cánh chim cứ việc cánh chim đang thiếu đốt nhưng mỗi một cái lông vũ đều là như vậy trắng tinh như vậy nặng nề ba cái ác ma có loại cảm giác chính mình liền đối phương một cái lông vũ đều không chịu nổi bởi vì vị này thần bí tồn tại mang theo mặt nạ cho nên thấy không rõ cụ thể hình dạng lưu khúc thiên sứ á bá hãn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một tay đưa ngang ngực không mình hành lễ vĩ đại như ngài không biết hèn bọn ta có thể hay không may mắn biết tên họ của ngài thần linh mở miệng tiếng như kinh lôi quần vợt vừa rồi liền ngươi nói cướp ta tức phụ rồi còn muốn cho xỏa đàn lưu khúc thiên sứ nghe vậy kinh hãi theo bản năng liên tiếp lui về phía sau ngươi ngươi là vừa rồi cái tia đông phương mã quỷ a không đợi nói xong liền bị biến thân thiếu tướng quân một cái đại bức thùng đựng than vô bay ra ngoài ngươi mới là quỷ cả nhà ngươi đều là quỷ mẹ nó hôm nay lão tử đánh không chết các ngươi các ngươi cũng không biết vì sao kêu thật đau đang lúc nói chuyện tàn ảnh bay lượn chỉ là thời gian trong nháy mắt ba cái thiên sứ liền bị xếp chồng người đồng dạng chất đống trên mặt đất lưu khúc thiên sứ á bá hãn tại phía dưới cùng nhất sau đó là mội mội của hắn phía trên nhất là mỹ hoặc thiên sứ không đối mỹ hoặc thiên sứ mặt trên còn có một tầng đó chính là thiếu tướng quân dùng để đệ lên bọn họ h o lý hoành đ ố đại đại không không vì vậy manh liệt tẩu đá bắt đầu may mắn thiên sứ thật không có giới tính chỉ là bể ngoài phân chia nếu không nữ khúc tiên sứ á bá hãn đã sớm gà bay trứng vỡ dù vậy bị hào quỷ hành hung một trận phía sau cũng đau mở miệng cầu xin tha thứ vĩ đại như ngài ta thật vô ý mạo phạm còn mời ngài tha thứ ngài vĩ đại giống như thượng đế ngươi chính là chúng ta mới ma vương mới thượng đế đáng tiếc là phiên này mưng ngựa lại đập vào thiếu tướng quân võ ngựa bên trên ai nha đậu phượng còn chửi đồng là không còn không phục là không ngươi mới là thượng đế cả nhà ngươi đều là thượng đế tân đại náo đại cho ta tiếp tục đánh cầm ngươi lớn cái nữa đánh được rồi thiếu tướng quân lão nhân ra người liền nhìn tôi ta hướng về chính mình lông sủ trong lòng bàn tay mãnh liệt hừ một cái hào quỷ đem đinh ba xoay tròn hướng về nữ khúc thiên sứ trên đầu đập tới ưu đầu sức chán chỉ nghe phịch một tiếng trong đục n u khúc thiên sứ liền ngao một cúng họng hôn mê bất tỉnh bất quá người này thật sự là khiêm đánh không hổ là thượng đế đều cần đơn độc phong ấn tồn tại dạng này đều không có bị đánh chết chỉ là đầu bị đâm vào trong đất l i ê n tại hào quỷ còn muốn tiếp tục thời điểm toàn bộ địa ngục đống nhiên lay động tất cả núi lửa cùng một chỗ b ậ c phát dòng nham thạch đầy mỗi một tấc đất núi lửa cùng dung nham bên trong một cái vương tọa chậm rãi dâng lên phía trên ngồi chính là trong truyền t h u y ế t địa ngục chớ tệ đại ác ma tắt đán toàn thân đỏ thấm dài một đôi con rơi đồng giặc cánh mặc dù ngồi tại v nhưng đã cùng cao nhất núi lửa đồng dạng cao lớn nhìn thấy địa ngục c h i chủ xuất hiện nhận hết tra tấn hai nữ tính tiên sứ lập tức lớn tiếng cầu cứu vĩ lại tắt đán xin đem khủng bố g á n g lâm a trừng phạt cái này vô tri đông phương ma quỷ để hắn tại ngài địa ngục c h i hỏa bên trong thống khổ kêu trên tắt đán ngay vậy cái này mới túi đầu nhìn hướng thiếu tướng quân không nhìn không biết xem xét suýt nữa từ địa ngục vương tọa bên trên rơi xuống ai nha đậu phộng thất đức thượng đế a ta không phải tại gặp n g ọ a ngài là ngài là thiếu tướng quân có thể đem địa ngục tri chủ tắt đán hủ đến kêu thượng đế ta thiếu tướng quân cũng coi như từ xưa đến nay phần độc nhất、a. ngươi chính là xòa đàn a ngươi làm sao nhận biết ta còn có chính là ngươi muốn c ư ớ p ta tức phụ nghe thiếu tướng quân lời nói t ắ t đán kém chút không có sợ quá khóc c ư ớ p tức phụ của hắn cái này mẹ nó là ai tại tung tin đồn nhảm đây không phải là hố ác ma sao vẫn là hướng về chết bên trong hố cái chủng loại kia chương bốn trăm sáu mươi tám chương bốn trăm sáu mươi tám bốn g r ă m t bốn trăm sáu mươi tám thất đức là đối ta tốt nhất ca ngợi chờ hiểu rõ là nữ khúc thiên sứ cho chính mình gây ra họa phía sau t ắ t đán đối với hắn chính là hành hung một trận đánh cái tia kêu, kêu một cái thảm nói như vậy đem nguyên bản hôn mê nữ khúc thiên sứ đều đạo tình một màn này nhìn hai nữ tính thiên sứ sửng sốt một chút thực tế không hiểu rõ trước mắt đông phương ác ma vì sao lại để địa ngục c h i vương như vậy hoảng hốt nếu không phải biết tắt đán không có phụ thân đều sẽ cho rằng thiếu tướng quân là hắn thân cha bị đánh nữ khúc thiên sứ càng là một mặt một b ư ớ c kêu khóc cầu xin tắt đán bông u tha mình hoàn toàn không biết nhân ra vì sao lại để đó địch nhân không đánh nhìn chằm chằm chính mình m á n h liệt đánh liền tại tắt đán đánh tơi bởi nữ khúc thiên sứ thời điểm thiếu tướng quân không c a o hứng ta nói xỏa đàn a ta nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy a ta hỏi ngươi làm sao nhận biết ta nghe thiếu tướng quân lời nói tắt đán vội vàng đình chỉ ẩ đầy mặt bồi tiếu bưu lại vừa định túi đầu cùng thiếu tướng quân nói chuyện đ ỗ n g nhiên phát giác được dạng này rất không lễ phép để kinh khủng thiếu tướng quân nhìn lên chính mình đây không phải là tự tìm cái chết sao địa ngục chi vương vị trí này chính mình cũng không có làm đủ đâu vừa nghĩ đến đây tắt đ á n đội vàng thu nhỏ hình thể mãi đến biến thành hơn mười cm cao đồng thời tận lực đem chính mình biến thành quy manh một chút mới đầy mặt bồi tiếu bắn ra đến thiếu tướng quân trước mặt đừng hỏi vì cái gì không cố gắng đi bộ muốn dùng bắn ra họ chính là như vậy lộ ra căn manh thiếu tướng quân đánh chính mình tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều bẩm báo thiếu tướng quân Tiểu quỷ ta có một quỷ có phần vạn phương huyết thống, đương nhiên biết vĩ ạ đại, đại thiếu n tướng quân gần n h i với đ tiên sinh đông phương thần vương tiểu quỷ ta là như thế b i ế ngài cũng là dạng này mới học được cùng ngài xà đàn cùng ngài nói chuyện thông qua tắt đán kỹ càng giải thích thiếu tướng quân cùng hào quỷ cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì nghèo như vậy miệng nguyên lai năm đó thập đại âm xoáy một trong nhật du thần phạm sai lầm bị đè ở thập bắt thẳng địa ngục bên trong phía sau vẫn là k h ô n g phục từ đầu đến cuối đang tìm cơ hội chạy trốn ngươi khoan hay nói thật sự bị hắn tìm tới cơ hội chạy ra sau đó đông phương thế giới mặc dù lớn đã không có hắn nơi sống yên ổn vì vậy trực tiếp chạy trốn tới phương tây đến nương nhờ vào tắt đ á n có thể phương tây ma quỷ là đức h ạ n h gì tắt đ á n trực tiếp liền đem nhật du thân ướt thôn vệ hắn tất cả bao gồm ký ức thế mới biết tất cả biết thiếu tướng quân tất đức nhưng sợ chính là bởi vì sợ hãi nhưng trong năm này tắt đắn một mực bí mật phái người nhìn chầm chầm đông phương thế giới nhất cử nhất có thể càng là hiểu rõ hắn thì càng biết thiếu tướng quân khủng bố biết chính mình cùng nhân ra trên lệnh càng lúc càng lớn vì vậy vừa rồi nhìn thấy thiếu tướng quân thời điểm mới dọa kém chút hướng đối thủ một mất một còn thượng đế cầu nguyện a a a nguyên lai là cái dạng này a nói như vậy ngươi không muốn c ư ớ p ta tức phụ a nghe thiếu tướng quân lời nói tắt đán kém chút không có dọa nằm trên đất đối với một mực nằm trên đất lưu khúc thiên sứ lại là một trận đặc mạnh thiếu tướng quân tiểu quỷ hiện tại đánh chết hắn thì không một lát sau thiếu tướng quân đã ngồi ở địa mục vương tọa bên trên tắt đán cùng tất cả pha lần đáng lệ đều biến thành quy bản bộ dạng cẩn thận từng, ly từng tí từ giờ trở đi chúng ta thiếu tướng quân mới là địa ngục c h i chủ mới thật sự là đại ma vương một bên ăn uống thiếu tướng quân một bên đoán trách ai nha mụ nhỏ chứng a ta nói c á p với hoàn cảnh cũng không sao thế khắp nơi đều là đá núi l ử a dịch thể đậm đặc quá nóng cũng không có điều hòa cái kia về sau các ngươi phải chú ý trồng cây trồng rừng biết không có đối mặt ma quỷ bên trong ma quỷ kinh khủng thiếu tướng quân đừng nói để tắt đán trồng cây trồng rừng chính là đem chính mình trồng ở trong đất đều không mang do dự vẫn là trồng lên về sau ai dám nói tắt đán không phải thực vật xanh hắn liền giết chết người nào cái chủng loại kia nghe vậy vội vàng liên tục gật đầu đồng thời mệnh lệnh tất cả tiểu ác ma lập tức liền cầm lấy sẻng đào hố bắt đầu trồng cây cải thiện hoàn cảnh nhìn xem như thế sẽ vớt mông ngựa tắt đán hào quỷ tân liên sơn lập tức có cảm giác nguy cơ nồng đậm chức nghiệp nguy cơ trong mắt nhất c h u y ể n vội vàng một bên cho thiếu tướng quân xoa bả vai vừa mở miệng thiếu tướng quân ta cảm giác chỉ riêng trồng cây không được còn phải có cỏ có cỏ chúng ta còn có thể đá bóng chơi không nói bóng đá còn tốt nói chuyện bóng đá mới vừa còn cười hì hì thiếu tướng quân lập tức nổi giận đối với hào quỷ mông lớn chính là mới cước hết chuyện để nói là không tân đại nao đại ngươi nói cái gì không tốt? n hùng hùng hổ hổ bởi vì nắm giữ nhật du thần trí nhớ đầy đủ cho nên tắt đán mọi cử động cực kỳ giống địa phủ bên trong bộ dạng chính là bởi vì dạng này thiếu tướng quân mới không phiền hắn mới không có để hắn biến mất tại chỗ này là ta lao đại chủ động ướp trừ khung đem các ngươi bên này tất cả thần tiên đều ước chừng đi rồi lão đại nói muốn đem bọn họ tập thể chôn sống làm cái nghĩa địa công cộng nhìn xem thiếu tướng quân đ ầ n đ ộ n bộ dạng mới vừa bị đạp xong hào quỷ nhịn không được mở miệng thiếu tướng quân cái kêu, kêu thần mộ không gọi nghĩa địa công cộng lần này thiếu tướng quân ngược lại là không có đánh tân liên sơn chỉ là thử lợi cười hắc hắc tiếp thu tinh thần tương đối cái gì thật ra thiếu tướng quân cùng hào quỷ đối thoại rơi vào tắt đán cùng một đám ma quỷ trong thai quả thực chính là âm thanh của tự nhiên ngày ngày mới vừa nói tiên sinh hắn muốn giết chết trừng phạt tất cả phương tây thần bao gồm thượng đế cùng hắn cho ấ n a sao thế ngươi có ý kiến ai nhỏ chứng tắt đán nghe vậy vội vàng lắc đầu như cái trống lúc lắc không có ý kiến tiểu q u ỷ cao hứng còn không kịp đâu làm sao sẽ có ý kiến ai nha mụ ngại không biết thượng đế đám người kia có thể hỏng nhưng làm chúng ta địa n g ụ c nhất tộc ước hiếp ra cái rắm thiên sinh hắn đây là thay trời hành đạo là dân làm chủ a nhìn xem càng lúc càng giống chúng ta đông phương tiểu q u ỷ tắt đán thiếu tướng quân cũng lười tiếp tục cùng hắn nói vậy đứng dậy liền hỏi đường về nhà làm sao đi tắt đán xem như địa ngục tri vương đã từng địa ngục tri vương cái kia phải nhờ hỏng mắt thấy thiếu tướng quân muốn đi con ngươi đạo một vòng liền muốn ra một cái tổn h h ỗ thượng đế cùng thiên sứ tổn hại chủ ý thiếu tướng quân vạn nhất tiểu quỷ nói vạn nhất ta vạn nhất thượng đế cùng tín đồ của hắn nếu là l i ề u mạng phạt kháng tổn thương đến tiên sinh một cọng tóc gãy sẽ không tốt đối không theo tiểu quỷ ý tứ chúng ta có thể làm như vậy tuyệt đối có thể hố chết bọn họ thiếu tướng quân nghe xong xứng sở sau đó cười ha ha ai nha mụ nhỏ chứng ngươi cũng thật độc thật thất đức so tân đại náo đại đều thất đức thất đức hai chữ đối với người bình thường đến nói là trừ đồng nhưng đối với tắt đán dạng này ác ma đến nói đó chính là khích lệ nhất là thiếu tướng quân chính miệm thừa nhận chính mình thất đức Tắt đáng nghe vậy lập tức thật vui vẻ chuẩn bị đi chuẩn bị hung hăng hố thượng đ ế một lần mượn nhờ tiên sinh cùng thiếu tướng quân lực lượng một lần liền để thiên quốc lại không thời gian xoay sở chương bốn trăm sáu mươi chín chương bốn trăm sáu mươi chín bốn trăm sáu chín n g ệ ngươi vòng tròn nhỏ bên kia huyết s á c chi hải bên trên mặc dù thiếu tướng quân rời đi nhưng mạc hoàng tiếp quản hắn lưu lại mặc g i a trí bảo mặt thành có mặt thành g i a trì, mạc hoàng đã đánh giết đối thủ của mình cho huyết s á c chi hải tăng thêm một v ệ n đỏ bừng bây giờ chính chỉ huy chiến tranh cự nhân tiếp tục cùng phương tây thần tộc chấm giết bởi vì chiến sự quá mức kịch liệt cỗ máy chiến tranh đã đại lượng tổn hại dù cho sửa chữa con dối toàn lực vận chuyển cũng không đổi k i ể m phá hư tốc độ mắt thấy tình cảnh như thế thường ra huynh đệ vừa định xuất chiến đã thấy mặc thành bên trong bỗng nhiên chuyển ra một trận quỷ dị âm thanh nói là quỷ dị nhưng thật ra là chúng ta đại hội thể dục thể thao lúc chính mình diễn tấu loại kia âm nhạc như vậy tình huống chẳng những mặc hoàng bối rối những người khác cũng là như thế thùng thùng bang thùng thùng bang tiết tấu bên trong từng hàng quy bản phim hoạt hình mê n g ư ờ i người đi ra phía trước nhất là cổ nhạc đội phía sau là các loại vận động viên bọn họ bước chỉnh tề bộ pháp đi tới tấm này tình cảnh cùng mặc thành uy vũ trang nghiêm thực tế tương phản quá lớn thế cho nên thường b ắ t ra cũng nhịn không được nhẹ giọng hỏi mặc hoàng tiền bối với bảo bối là xấu rồi vẫn là binh không đủ dùng những tiểu nhân này chống đỡ một cái tràn g diện lúc này mặc hoàng khắp khuôn mặt là ngươi hỏi ta ta hỏi ai xấu hổ hắn cũng làm không rõ ràng đây là tình huống gì liên tại toàn thể mộng bức thời điểm uy bản lũ tiểu nhân đã đi tới chiến trường tuyến đầu cổ nhạc đội dọa giải tán lập tức một cái mê ngươi tay quyền anh đi ra hoạt động ấy lần thân thể phía sau nhảy dựng lên hướng về phương tây thần đầu gối chính là một trận tổ hợp quyền đem người ta phương tây thần đô đánh n g ư ấy Đại quyền anh sau đó lại hữu dụng tiêu thương đâm nhân ra móng chân dùng q u ả t ạ cho người ta xoa bóp dùng đĩa s ắ t mất mặt nhà rốn tóm lại chủ đánh chính là một cái ta mặc dù không tổn thương được ngươi thế nhưng ta chấp nhất bị quy bản vận động viên đua ngựa tới ngựa lui phương tây thần trong đó một tôn nhịn không được nhẹ nhàng gậy một cái chính đạp chân mình chỉ tiểu nhân tiểu nhân lập tức kêu thả một m tiếng bay ra ngoài rơi trên mặt đất lập tức một méo mắt lác toàn thân co lại co lại thấy tình cảnh này phương tây chúng thần cười càng thêm làm cản đều cho rằng đông phương thần đây là hết biện pháp hoàn toàn không có chú ý tới một cái hơn một mươi cm dài cánh rơi tiểu ác ma đang cố gắng hướng về thượng đế bắ ác ma trên lưng còn đeo một cái các mô trong ánh mắt tràn đầy tiện hề hề thần sắc các mô chờ tiểu ác ma thật vất vả bắn ra đến thượng đế dưới chân lập tức lấy ra nhỏ đ ì n h ba giúp người ta sửa bóng tay không có cách nào tổn thương quá thấp chỉ có thể tương đương với sửa bóng tay mà còn vừa vặn thượng đế cùng tín đồ của hắn bọn họ đều là không mang g i ả i đối mặt an toàn uy hiếp không được chính mình sinh vật thượng đế xưa nay sẽ không keo kiệt chính mình từ bi nhẹ nhàng v h ấ t tay liền có thần quang tung xuống vẩy hướng tiểu ác ma tội ác linh hồn a ta cái này liền cứu dối ngươi để ngươi linh hồn được đến một dựa từ đây có thể tắm rự còn lại thiên sứ nghe vậy nhộn nhịp làm cầu nguyện hình dáng không gì làm không được thượng đế n g à i từ bi là chúng ta vĩnh viễn theo đuổi ở mẹn a sở dĩ từ ở mẹn biến thành kêu thảm a là vì vừa vận thằng hề quy bản tiểu nhân đ ô n g nhiên cười gần biến lớn chính là thiên đường đối thủ một mất một còn trong địa ngục các loại ma quỷ ác quỷ khôi phục bản thể phía sau lập tức liền cho thiên sứ một kích trí mạng vẹn vẹn lần này đánh lẽn liền để thiên sứ tử vong một phần ba còn nhiều người trọng thương càng là vô số kệ huyết xác chi hại càng thêm sôi trào m ã n liệt thế nào lại là các ngươi những n g y ma quỷ thượng đế thấy thế lập tức ý thức được không tốt vừa định động thủ lại phát hiện dưới chân mình tiểu ác ma đã cười gần b i ì n lớn dưới chân dung nham núi lửa không phải địa ngục c h i vương tắt đ á n còn có thể là ai thượng đế vừa định động thủ đã thấy tắt đ á n còn các mô biến thành thiếu tướng quân thiếu tướng quân hắc hắc cười bị hội từ phía sau xít sao đem thượng đế ôm lấy x ó a đàn còn không tranh thủ thời gian quất hắn nhất định tắt đ á n nghe răng cười trong tay tam xoa thương đập ầ m ẩm tại thượng đế đỉnh đầu quang hoàn bên trên cái này quang hoàn là thượng đế tối cường vị trí cũng là lực lượng cội mượn liền tương đương với chúng ta đông phương cổ thần thần cách mặc dù là tối c chỉ khi nào bị đánh nát hắn cũng sẽ từ thượng đế ngã xuống trên mặt đất thay đổi đến cái gì cũng không phải quanh một tiếng tiếng vang phản g p h ấ t sơn băng địa liệt thượng đế chỉ cảm thấy một trận mê muội kém chút không có bị n ệ n n g ấ t đi ngươi hèn hạ ma quỷ muốn phản kháng có thể trong lúc nhất thời làm sao cũng không thoát khỏi được thiếu tướng quân lao thủ có dễ tắt đan tiếp tục nhai răng cười lần này trực tiếp g ơ lên một ngọn núi lửa đập đi lên thất đức thượng đế a cảm ơn ngươi để thiếu tướng quân đi tới bên cạnh ta để tỏ lòng đối ngươi cảm ơn ta quyết định đem ngươi đánh vào địa ngục để ngươi nếm thử địa ngục chi hòa hương vị lại là q a n h một tiếng, tiếng vang núi lửa đ thượng đế trên đầu vòng sáng cuối cùng xuất hiện từng tia từng tia vết rách thượng như là sắp vỡ vụn bạch ngọc vòng tay mắt thấy thượng đế sắp rơi trên mặt đất có thụ thương hơi nhẹ thiên sứ không để ý chính mình sinh mệnh lao đến tắt đán ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận quan huy của thần cùng ta cùng ở tại cùng ở tại đại gia ngươi chỉ thấy mê ngươi bản h ả o quỷ tân liên sơn hiện ra bản thể một chân liền đem thiên sứ đạp bay đi ra chính mình thì s á c h theo đinh ba hướng về thượng đế lớn thận đâm vào thiếu tướng quân thất đức cùng ta cùng ở tại a thượng đế kêu thảm kịch liệt đau nhức phía dưới lực lượng bộ phát cuối cùng thoát khỏi thiếu tướng quân dây dưa thiếu tướng quân một bên nghĩ tiếp tục ôm lấy nhân ra một bên đối với hảo quỷ chửi đầm lên tân đại náo đại ngươi liền biết làm trở ngại chứ không giúp gì ai nha mụ thất đức lái xe nhỏ kén các ngươi đừng lo lắng rồi tranh thủ thời gian đánh bọn hắn a a a trải qua nhắc nhở bên ta thành viên cái này mới kịp phản ứng căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc phát ra chính mình công kích mạnh nhất lúc này thượng đế đã điên hắn hai mắt đỏ thấm đâu còn có bình thường loại kia thần thích thế nhân tư thái quả thực so tắc đán còn giống ma quỷ bên ta toàn thể nhân viên thấy thế lập tức ngưng thần đề phòng biết xem như phương tây người mạnh nhất thượng đế muốn liều mạng. có thể không ngờ chính là thượng đế thế mà xoay người chạy trên đường đi đụng bay rất nhiều ngăn tại trước mặt mình thiên sứ cùng phương tây thần các ngươi h è n hạ ta sẽ trở về báo thủ thiếu tướng quân ngạc nhiên chạy chạy rồi đậu phộng truy đang lúc nói chuyện âm dương giới ba đại thái họa cùng một chỗ đuổi theo sở dĩ là ba đại thái họa đó là bởi vì tắt đán chính thức nhập hội chính thức b á i thiếu tướng quân làm đại ca của mình tiên sinh không có đuổi theo mà là đứng lên nhẹ giọng mở miệng đối với phương tây thần mở miệng chỉ cần lấy thần cách s i n thể cũng không tiếp tục rời đi huyết sắc tri hải cô không nghĩ vô cớ g i t chóc nghe tiên sinh lời nói hai phe địch ta tất cả mọi người ngừng lại bên ta chậm rãi lui lại đem còn xuất lại phương tây thần cùng thiên sứ vây vào giữa một lát sau phương tây thần bên trong có người mở miệng vĩ đại như ngài xuất khẩu thần dụ sẽ không gạt chúng ta đúng không không đợi tiên sinh nói chuyện thường bắt ra đã bất mãn mở miệng cái kia nhất định nhà ta tiên sinh nói ra nước bọt đều là cây đinh Chương 470, chương cả sinh thủ、đoạn. Nghe thường bát ra lời nói phía tiên đoạn. nói bắt tất lời sau, ra lưu luyến nhìn thoáng qua quê hương của mình phương hướng sau đó bắt đầu hóa đá một chút x í u biến thành một tôn to lớn thạch điêu lơ lửng tại huyết sắc chi hải bên trên thạch điêu cái này cổ thần về sau liền có càng nhiều thần linh bắt đầu lặp lại kể trên trình tự vẹn vẹn thời gian qua một lát liền có trăm ngàn tôn thạch điêu xuất hiện thần s ắ c khác nhau thấy tình cảnh này tiên sinh cũng không nhiều lời một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút liền có một tòa to lớn hòn đảo từ huyết sắc chi hải trung ương dâng lên sau đó nhẹ nhàng phất tay tất cả thạch điêu liền đều rơi vào hòn đảo bên trên còn lại không có hóa thành thạch điêu thần linh thì cuốn hống một tiếng hướng về ác ma quân đoàn đánh tới. so với đông phương cự thần bọn họ càng hận hơn những ngày phản đồ ác ma quân đoàn cũng không sợ hãi lập tức cười hát hát cùng thần linh chém giết song phương chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi sau đó huyết s á c chi hại càng đỏ mắt thấy bọn họ đánh đến lợi hại thiện lương thường bắt ra không khỏi có chút nóng n ả y bất quá hắn biết tiên sinh không cho vào công nhất định có tâm h ý cho nên nhịn xuống không có hỏi thường bắt ra nhịn được thế nhưng nguyên thủy cự nhân đốc ngu ngơ khuyết đức kiện đần độn mà hỏi tiên sinh ta không đi hỗ trợ a nhìn xem bọn họ đánh tiên sinh thở dài sau nửa cách giờ dết không tha vì vậy tại sau nửa cách giờ Tất cả không Tây do ý nghĩa thường bắt ra đần độn mà hỏi tiên sinh không sao chúng ta không quay về a tiên sinh cũng không nói lời nào chỉ là tại từ thường bắt ra trên lưng rời đi thời điểm nhẹ nhàng dập chân thường bắt ra bông cảm giác một trận không thể ngăn cản cự lực đánh tới cả người tiên sinh nói g c h xong ở đây tất cả mọi người đi theo sâu sát hành lễ bao gồm thường gia huynh đệ ở bên trong đều là như vậy làm p h i ề n b á t ra sau khi nói xong tại long quân thường hoài viễn dẫn đầu xuống cùng nhau đáp xuống trên đảo mịp gợi hóa thành từng tôn t h ạ n h điêu đợi đến chỉ còn lại tiên sinh cùng vô tâm tiểu hòa thượng lúc một lát sau thiếu tướng quân mang theo hảo quỷ tân liên sơn cùng tắt đán hấp t ậ p chạy trở về thiếu tướng quân một bên chạy một bên lớn tiếng ồn ào ai nha mụ lao đại cứu mạng trên đầu sáng lên tiền lao đầu tức giận chúng ta có chút chơi không lại hắn đương nhiên cái gọi là chơi không lại là thiếu tướng quân không biến thân điều kiện tiên quyết nếu là biến thân ha ha nói xong về sau thiếu tướng quân lúc này mới phát hiện đầy đất thạch điều to lớn thạch điều đậu p h ộ n g đây là đậu p h ộ n g lão đại đồng dạng nhìn thấy tình cảnh trước mắt tắt đán lập tức sửng sốt chờ phản ứng lại về sau ánh mắt tại thạch điêu cùng thiếu tướng quân trên thân không ngừng vừa đi vừa về tung bay mấy lần muốn dùng đinh ba đâm thiếu tướng quân lớn thận đánh lén mạng hắn cửa có thể lại không dám một lát sau cuối cùng cắn r ă n g lại định quyết tâm xoay người chạy tắt đán nếu là không chạy liền không xứng trở thành địa ngục chủ nhân không xứng đáng là ác ma bên trong ác ma bây giờ chư thần vẫn lạc t ắ đán chỉ cần trốn về phương tây cái kia toàn bộ phương tây không phải đều là hắn nói tính toán lúc này nếu là không chạy đó chính là đồ đần không biết chạy bao lâu tóm lại tắt đán cho rằng thiếu tướng quân rốt cuộc đội không kịp hắn mới ngừng lại được sau đó ngựa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha, về sau ta chính là duy nhất thần chỉ cần không đi đông phương gây thai họa ta chính là vĩnh hằng tồn tại trong tiếng cười bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát ý đánh tới cái này sát ý là quen thuộc như vậy quay người nhìn chính nhìn thấy thượng đế hai mắt đỏ tấm h nhìn chằm chằm chính mình bây giờ tắt đán cũng không sợ thượng đế mới vừa rồi bị đánh trở về thuần túy là hắn giữ lại quá nhiều thực lực căn bản là không có xuất lực bởi vậy không sợ hãi ngược lại cười thất đức thượng đế à không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi đông phương người có câu nói nói thật hay đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa chỉ cần giết n g ư ơ i ta chính là toàn bộ phương tây duy nhất chủ nhân nói xong cầm đinh ba liền hướng về thượng đế phóng đi thượng đế đã bản thân bị trọng thương chính là bỏ đá xuống giếng tốt nhất cơ hội đối mặt cái này trước sau hai lần phản bội chính mình ma quỷ thượng đế càng là c ự u nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt cũng không nói nhảm lập tức cùng tắt đán lấy mạng đổi mạng không biết qua bao lâu thượng đế cùng ma quỷ đều là vết thương trồng chất thượng đế trên đầu thần hoàn vỡ vụn tắt đán sau lưng cánh bẹ gãy bọn hắn hôm nay liền lơ lửng đều làm không được mà là rơi vào trên mặt đất lưỡng bại câu thương dù vậy thượng đế trong lòng hận ý vẫn không có giảm bớt vẫn như cũ cẩm thập tự giá từng chút từng chút hướng về tắt đán x ê dịch tắt đán thì rõ ràng có chút sợ từng chút từng chút l ù i về phía sau thượng đế ngươi chẳng lẽ điên sao chẳng lẽ còn muốn cùng ta liều mạng ta vừa rồi nghĩ đến ngươi ta liên thủ không tốt sao chờ chữa khỏi thương thế liền cùng một chỗ chinh phục đông phương hiện tại đông phương là suy yếu nhất thời điểm chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang đến lúc đó chúng ta chính là toàn bộ thế giới chúa tệ tắt đán lời nói hiển nhiên làm cho thượng đế có chút động tâm đứng tại c h â nghiêm túc suy nghĩ tắt đán thấy thế đại h vội vàng tiếp tục mở miệng khuyên bảo đến lúc đó ngươi chính là toàn bộ thế giới thiên quốc chủ nhân ta chỉ cần toàn bộ địa ngục vô số tín đồ ra chỉ bên dưới ngươi ta chính là vô địch không nhịn được tắt đán đầu độc thượng đế cuối cùng sâu sắc ở đầu t ố t cái này chữ tốt mới vừa nói ra miệng một loại dự cảm không tốt liền xông lên thượng đế cùng tắt đán trong lòng chỉ thấy tiên sinh hư ảnh chậm rãi xuất hiện dù cho chỉ là hư ảnh cũng không phải trọng thương thượng đế cùng tắt đán có thể đối phó thượng đế kinh hãi ngươi ngươi không phải hóa thành thật điều sẽ không còn rời đi huyết sắc chi hại sao cùng thượng đế so sánh tắt đán liền quả quyết nhiều căn bản là không nói nhảm lập tức xoay người chạy đi qua thượng đế bên cạnh lúc còn một chân đem hắn đạp hướng tiên sinh hư ảnh hư ảnh phảng phất chỉ là một đạo chương trình chấp hành cố định nhiệm vụ chương trình không chút biểu tình đưa tay đầu ngón tay hát quan g ngưng tụ mất diệt mất diệt về sau thế gian lại không m ạ quỷ. hư ảnh lại lần nữa đưa tay đầu ngón tay xàm t r ắ n g khí tức tụ tập hư vô hư vô sau đó thế gian lại không thượng đế từ đó về sau nhân tộc thiên hạ chính thức bắt đầu mà cái này đoàn hư ảnh chậm rãi tiêu tán tiêu tán giữa thiên địa từ đây không còn xuất hiện chương bốn trăm bảy mươi một chương bốn trăm bảy mươi một bốn t b ố n bảy m ộ t n trong a k cần ngã thời ậ u b gian này chỉ có hào quỷ tân liên sơn yên lặng ngồi tiếp hào quỷ cũng khóc chỉ bất quá một bên khóc một bên bận rộn hồ cho chính hắn cùng thiếu tướng quân không có người làm một bộ đồ tang lại tìm đến mấy bó lớn báo chí làm tiền giấy một bên khóc một bên giấy vàng dạng này nghi thức cảm giác nồng một chút không tại thương tâm như vậy thiếu tướng quân nhìn một chút hào quỷ để chính mình tái trậu không khỏi nghe răng trận mắt ta nói tân đại n a o đại ta là lao đại huynh đệ không phải nhi tử hắn không cần ngã chậu a hào quỷ nghe vậy s ư ớ n g sở suy nghĩ một chút phía sau mới liên tục gật đầu ân thiếu tướng quân ngươi nói hình như không có ma bệnh chúng ta thiếu tướng quân đang ở tại thương tâm bên trong đâu cho nên cũng liền không cùng hào quỷ tính toán mà là hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây ai nha mụ chúng ta mây cũng thay đổi hòn đá ta hải tử đều không có mụ rồi a đúng xoa đà đâu thừa dịp ta cho lão đại khóc tăng chạy rồi hào quỷ xem như chỗ làm việc kẻ ra đời chỉ số ở quý có thể so với thiếu tướng quân cao hơn nhiều khi bất quá là giả vờ ngây ngốc nghe vậy hắc hắc cười l ạ n h gọi hắn xỏa đàn hắn thật đúng làng ốc vừa rồi nếu là hắn không chạy từ đây liền có thể đi theo thiếu tướng quân lão nhân ra người khi nam phép nữ ăn uống chơi bời cái này vừa chạy lời nói ha ha chết chắc không chỉ là hắn cái tiêu kêu thượng đế tiểu lão đầu cũng chết chắc rồi thiếu tướng quân hiển nhiên không có kịp phản ứng a tân đại não đại ngươi thế nào biết rõ cùng ta cẩn thận nói một chút đoan thôi hào quỷ trả lời đương nhiên thiếu tướng quân ngài cẩn thận suy nghĩ thiên sinh là người ra sao nên cứu một cái không rơi chết tiệt một cái không thả cho nên xỏa đàn chết chắc toàn thế giới đều giải phóng chạy cái gì chạy thật sự là xóa đ à n thiếu tướng quân mặc dù vẫn như c ũ là cái hiểu cái không nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn cho tiên sinh cúc ba cái cung phía sau liền đung đưa mông lớn đứng lên đi thôi tân đại n ã o đại ta về nhà chờ ta đều phải chết thời điểm lại đến bực này chết ai nham mụ lúc này cũng không có ý tứ đều thay đổi hòn đá ân về nhà hào quỷ tân liên sơn dập đầu ba cái phía sau đi theo đứng lên vừa vặn đi xuống xem một chút lượng tử đi lựa tử để bọn ta địa phủ bắt lại nghe nói là chặt đường cái gì bởi vì người quen đều đã chết hiện tại thiếu tướng quân đặc biệt chân q u ý còn sống triệu hữu lượng liền tính một cái chặn đường còn phải bị bắt sao thế lượng tử cản đường ăn cấp quỷ rồi cướp tiền vẫn là cướp sắt rồi ta cũng không biết hào quỷ ngốc đong đưa đại nao đại nói chuyện bộ dạng cực kỳ giống bắt giới thiếu tướng quân ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem lượng từ tôi h đừng thật cho hắn làm trong n g ụ c bị tội đi. nhất định thiếu tướng quân không tại nói nhảm mà là lôi kéo hào quỷ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa lúc này địa phủ bên trong triệu hữu lượng đã bị bắt giữ lấy trong truyền thuyết đông phương quỷ môn q u n quỷ môn quan là tiến vào quỷ quốc cần phải trải qua cửa ả i vô luận là người nào đi tới nơi này đều phải tiếp thu kiểm tra nhìn xem có hay không nắm giữ quỷ quốc thể thông hành từng cái lộ dẫn đương nhiên bây giờ triệu hữu lượng là tội phạm bị bắt về đến đương nhiên cũng không cần u y môn quan phía trước nạn âm t à o địa phủ cửa đ ỉ n h phía bên phải bên ngoài cây một địa thể chữ lệ cái này mình phủ cũng bốn chữ lớn vào cửa hai bên nặn m ộ ư ơ i tám hình tượng g i ữ t ậ n quái dị sinh động như thật quỷ vương để người cảm thấy âm trầm khủng bố bên trên bậc thang khảm có vô thường điện bên trong nặn vô thường vô thường mãi mãi cùng bảo sơn đại vương trước đây phong đô có thật nhiều vô thường cố sự lưu truyền bảo sơn đại vương là chuyên quản trong núi manh thú bảo hậu người xúc cả an toàn sân thần nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ một màn triệu hữu lượng bùi mùi m ã i thôi đồng thời ngủ say ký ức bắt đầu tỉnh lại triệu hữu lượng biện thành vương đồng tử đồng tử nghĩ đến thời khắc mấu chốt đầu đau mớ nức n ôm đầu kêu lên thảm thiết Quỷ tướng quân nhìn ra triệu hữu lượng trạng thái vội vàng đem hắn tỉnh lại triệu công tử chớ loạt tưởng muốn biết cái gì đi tam sinh thạch phía trước chiếu chiếu một cái là được rồi bất quá chiếu xong liền không có cái quay đầu khả năng ngươi nhưng phải nghĩ lại nhân ra ủy tướng quân một mảnh hào tâm triệu hữu lượng liên tục gật đầu không sai hai vị này đều là triệu hữu lượng người quen một cái là một những nền xuất tẩu một cái là hắn biểu đệ vương hữu tài vương hữu tài ôm quyền đi lên phía trước chủ động mở miệng gặp qua đại vinh triệu hữu lượng bây giờ đã biết đối phương chân thực thân phận nghe gọi mình đại huynh ngược lại là có chút xấu hổ nhất là nhìn xem một những nền xuân t ẩ u cùng vương hữu tài cùng một chỗ cảm giác có chút quái dị một lát sau cuối cùng ổn định cảm xúc chê cười mở miệng biểu đệ a ngươi cùng đệ mội đều rất t ố t à. vương hữu tài nghe vậy nụ cười trên mặt càng nhiều vô lễ minh phúc tất cả mạnh khỏe đang lúc nói chuyện lôi kéo một những nền xuân t ẩ u tay chặt hơn đại huynh ngươi lần này tới địa phủ có hay không tự nguyện nếu như không phải tiểu đệ cái này liền đưa ngươi trở về một những nền xuân tàu nghe vậy cũng cười mở miệng sau khi trở về chiếu cố tốt nàng nàng đương nhiên chỉ là quán đồ nướng bên trong vị kia vốn là khẩn trương quỷ tướng quân nghe hai vị này phật môn đại yêu lời nói khẩn trương hơn các ngươi các ngươi muốn làm gì nghĩ bắt cóc địa phủ tội phạm mạn châu xa hoa không hề phản ứng quỷ tướng quân chỉ là như thế nhìn xem triệu hữu lượng liền chờ hắn mở miệng triệu hữu lượng hơi chút suy nghĩ phía sau thở dài một tiếng trả lời tính toán ta vẫn là cùng đi gặp đông phương quỷ đế a ta cảm thấy rất nhiều chuyện nhìn thấy quỷ đế về sau đều sẽ minh bạch ta cũng có thể minh bạch vẫn là câu nói kia biết tiên sinh bọn họ sẽ không trở về phía sau triệu hữu lượng trưởng thành rất nhiều rất có nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà hương vị như vậy cũng tốt vương hữu tài nhẹ nhàng gật đầu vừa định tối lui triệu hữu lượng lại lần nữa mở miệng cái tiêu biểu đệ ngươi khoan hay đi giúp ta đem thiếu tướng quân can nhi tử mang đến thôi có hắn bồi tiếp trong lòng ta nắm chắc thiếu tướng quân can nhi tử s á u cái chữ triệu hữu lượng nói cực kỳ lớn tiếng h i ệ n nhiên là nói cho địa phủ nghe không có cách nào ai bảo thiếu tướng quân thất đức lực uy hiếp lớn đâu sự tình cũng xác thực như vậy nghe nói muốn tự tiện hướng âm tạo địa phủ dẫn người hắn lúc đầu muốn ngăn cản có thể nghe đến là thiếu tướng quân can nhi tử lập tức không nói nói đùa cái gì thiếu tướng quân can nhi tử muốn tới mủ tàn bộ ai d á m quản l i ê n tính tại diêm vương điện nhúng nổi l ầ u cũng được đừng nói chỉ là tàn bộ vương hữu tài nhiều thông minh nghe vậy lập tức minh bạch lý tứ Tốt, đại huynh trở ta đi một chút liền đến chương 472, chương 472, trăm h a n trăm kéo lông một lát sau vương hữu tài tới đem lý mẫu cho mời tới nơi này chú ý người viết dùng tử là mời không phải mang bởi vì vô luận bất luận kẻ nào đều muốn đối cái này nhi tử thiếu tướng quân con nuôi bảo trì đầy đủ tôn trọng trừ lý mẫu bên ngoài còn có thường kiệt liêu trí viễn đại hoàng cậu cùng m a c h a tinh bọn họ đều là khóc lóc hô hào nhất định muốn theo tới từ hướng này đến nói triệu hữu lượng đoàn hỏa vẫn là tương đối đoàn kết ai nha mụ lượng tử ngươi không có chết thật đúng là quá tốt rồi yên tâm đi thân thể lão thần tiên ta đều cho ngươi và tốt chờ hoàn dương liền có thể đối phó dùng thường kiệt cũng đi theo mở miệng ừ lượng tử ta còn giúp ngươi siêu đ ộ đâu triệu hữu lượng tiểu kiệt là ngươi cho t a siêu đ ộ a ta nói thế nào trở về không được đây tạm biệt mạn châu xa hoa phía sau đi ra hoàng tuyền lộ liền đến vòng xuyên hà đúng lúc này quỷ tướng quân mở miệng triệu công tử dù sao ngươi cũng không thể hoàng dương đi phía trước tam sinh thạch chiếu một cái chính mình a dạng này liền có thể minh bạch kiếp trước bởi vì hôm nay quả cũng để tránh làm cái quỷ hồ đồ tốt tốt ta triệu hữu lượng người này ưu điểm lớn nhất chính là nghe khuyên nghe vậy lập tức xây dịch bước chân hướng về tam sinh thạch đi đến bất q u á quá trình này có thể nói là đi vô cùng gian khổ cẩn thận mỗi bước đi không gì khác triệu hữu lượng thực tế không nỡ kiếp này không nỡ sau l ư n g thường kiệt bọn họ còn có chính mình dưỡng phụ nguội còn có cái kia tại quán đồ nướng bên trong cho chính mình tụng tinh cầu phúc nên suất đầu cứ việc không nỡ nhưng mình dù sao là trở về không được chỉ có thể lấy dũng khí đối mặt tam sinh thạch k í t sâu một cái phía sau mở hai mắt ra nhìn thấy nhưng là một tấm mặt xấu mặt xấu còn tại đối với mình le lưới đào mí mắt ít thiếu tướng quân kiếp trước của ta là thiếu tướng quân không sai tam sinh thạch bên trong làm nổi bật ra chính là thiếu tướng quân tầm kia mặt to cái gì ngươi là ta a lượng tử ngươi nói gì thế thiếu tướng quân cái kia đặc thù phá la cuống họng từ tam sinh thạch bên trong truyền ra sau đó cả người cũng trôi ra này ta nghe đại nao đại nói ngươi bị bắt đặc biệt đến xem làm sao chuyện này cản đường rồi ăn cướp rồi cướp tiền vẫn là cướp sắc thiếu tướng quân một màn này hiện bao gồm quỷ tướng quân ở bên trong lốp bốt quỷ lấy đất thiếu tướng quân ngày trở về cái kia tiên sinh bọn họ đâu nhấc lên tiên sinh thiếu tướng quân phủ phù một tiếng ngồi dưới đất ngao một cuốn g họng khóc lên lão đại bọn họ đều biến thành tảng đá rồi đều ở trên đảo không đi rồi a nghe đến tin d ữ này thường kiệt toa một cái khóc lên một lớn một nhỏ hai viên nước mắt từ lớn nhỏ trong mắt quần quận mà rơi hắn mặc dù mủ nhưng một điểm không ảnh hưởng khóc thiếu tướng quân đau lòng thường kiệt vội vàng ngừng lại tiếng khóc của mình ô m lấy thường kiệt tan ủi tiểu kiệt tiểu kiệt ngươi đừng khóc cha ng thường kiệt quả nhiên không khóc một mặt ngạc nhiên nhìn xem thiếu tướng quân bất quá đại bá ngươi bọn họ đều chết sạch vì vậy thường kiệt khóc càng thương tâm ai nha mụ thiếu tướng quân ngươi có thể quá thất đức hải tử cũng đùa vội vàng chạy tới h ả o quỷ tân liên sơn đem thường kiệt đ ậ t lại ôm ở trong lồng ngực của mình hoàn toàn không để ý ngực của mình lông đem thường kiệt nhỏ thịt mặt đâm màu đỏ bừng tân đại não đại ngươi thế nào m ớ i đến lại để cho ngươi cùng ta cùng đi gần đường ngươi không n g e hào quỷ b i ế môi thiếu tướng quân đường một nào ngươi làm người nào đều là ngươi à dám ở tam sinh thạch bên trong chui tới chui lui đổi thành người khác đã sớm hóa hồn ch mấy người như thế một bên nói n h ả m một bên đến đông phương quỷ đế vị trí đ à o chỉ sơn xa xa đã nhìn thấy một cái điếu tình m á n h hồ nằm d ạ p trên mặt đất phơi nắng đậu p h ộ n g thật là lớn mèo thiếu tướng quân chỉ thích như vậy t ư ơ i mới đồ chơi lập tức ba chân bốn c ẳ n g vào tới cái này mèo to lông thật là kỹ càng tân đại nao đại ngươi mau tới giúp ta cùng một chỗ kéo nhiều kéo điểm cho cha ta làm chó ra đ ẹ m giường nhân gia hảo quỷ không đ ốc biết mèo to là đông phương quỷ đến thôi bởi vậy lắc đầu liên tục thiếu tướng quân lão nhân ra ngài chính mình kéo chơi a không cần phải để ý đến ta ra ta tay lớn hai ba lần kéo không có ngươi liền không chơi được đang khi nói chuyện chỉ thấy một bàn tay lớn c h ố n g rông xuất hiện một bàn tay liền đem hào quỷ đập nằm d ạ p trên mặt đất lớn mật tân liên sơn ngươi thế mà kéo bản đế sùng vật phải bị tội gì hào quỷ đều bị tình mộng nhìn một chút đi ra hai vị đông phương quỷ đế lại nhìn một chút vẫn còn tại ước hiếp lao hổ thiếu tướng quân nháy mắt quỷ khuất không muốn không muốn ta nói hai vị đế quân ngươi có thể thấy rõ là ai tại kéo lông ta lão tân căn bản liền không có động thủ biết bao lời kia vừa thốt ra lại một cái tắt đem hắn đập nằm rạp trên mặt đất lớn mật tân liên sơn còn dám mạnh miệng thân là chỗ làm việc kẻ ra đời tân liên sơn xem như là thấy rõ nhân ra qu chủ yếu là thiếu tướng quân cái này khi bọn họ đắc tội không nổi vì vậy dứt khoát không tại kháng nghị cũng không nổi cứ như vậy đ à n g hoàng nắm sấp thằng đến lúc này khỉ cũng không có k i ị m phản ứng đần độn nhìn xem hai đại quỷ đế ai nha mụ các ngươi đều ở nhà a mau tới giúp ta kéo lông ồ cái này mèo to thật là tốt như thế kéo hắn đều không có c à o ta hai đại quỷ đế không nói gì điếu tình m á n h hổ ủ y khuất c à o ngươi ta cũng phải dám a l i ê n đại thiếu tướng quân kém chút đem người ta lão hổ kéo chọc thời điểm cứu tinh cuối cùng xuất hiện chính là báo vĩ điều c h u hai vị âm soái xa xa liền đầy mặt nịnh n ọ chào hỏi nhất định hai đại âm xoáy cười gật đầu cùng hai vị quỷ đế cùng một chỗ đem thiếu tướng quân một nhóm nên đón đi vào có thiếu tướng quân căn này gậy quáy phân heo hai đại quỷ đế thậm chí đều đem triệu hữu lượng bên nhìn một chút hắn cau mày hỏi các ngươi là ai tới làm gì đông phương quỷ môn quan không phải tùy ý đến địa phương nhanh lên rời đi quỷ tướng quân triệu hữu lượng Lớn là liền tới nhân, không phải ngài Nếu không đại để đem phải việc gì, vậy ta liền trở về rồi. gì, trộm ta ta trở sao? có vậy về quỷ đế bị thiếu tướng quân tức đến chập mặt rồi ngươi chính là triệu hữu lượng a bản đế tìm chính là ngươi sau khi nói xong khiến người mang tới một nắm đồng tiền kiếm một phong thư cùng một chỗ kín đáo đưa cho triệu hữu lượng phía sau mở miệng nói ra đi không sao ngươi trở về đi a cái này liền xong triệu hữu lượng ngạc nhiên quỷ đế mê man làm sao ngươi nói bụng muốn lưu lại ăn cơm xem đại tiên sinh mặt mũi cũng được bất quá trừ tiểu kiệt các ngươi đến chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi bên ngoài ăn đang lúc nói chuyện quỷ đế đem thường kiệt nhận lấy ôm vào trong ngực tiểu kiệt nhiều năm không thấy còn nhớ đến thế bá phụ thân ngươi cùng đại bá luôn luôn mạnh khỏe thật vất vả ngừng lại tiếng khóc thường kiệt bị hỏi lên như vậy lại khóc đem quỷ đế làm cho một hồi lâu chân tay luôn c uống hoàn toàn không biết chính mình nói sai cái gì hải tử vì sao lại khóc thành dạng này trải qua hảo quỷ tân liên sơn giải thích hai vị đông phương quỷ đế mới hiểu được sự tỉnh trải qua tiên sinh bọn họ nói còn chưa dứt lời liền cùng nhau đối với huyết sắc chi hải phương hướng không mình hành lễ tiên sinh đại nghĩa trừ quân cao thượng hành lễ sau đó thần đồ quỷ đế bắn ra một đoàn quỷ hỏa trực tiếp bay về phía phong đô đại đế vị trí một lát sau tiên sinh sự tình trải qua phong đô đại đế miệng chiêu cáo toàn bộ địa phủ vì vậy tất cả quỷ hồn vô luận địa phủ quan viên vẫn là bình thường quỷ đều hướng về tiên sinh vị trí quỷ lệ hành lễ tiên sinh đại nghĩa trừ quân cao thượng quỷ lệ qua tiên sinh phía sau thập điện diêm quân lại vội vàng an bài nhân thủ tiếp thu phương tây địa ngục lại là một phen bận rộn bên kia an ủi tốt thường kiệt quỷ đế nhìn thấy triệu hữu lượng đoàn hỏa còn tại, lại là x ư sở các ngươi tại sao còn chưa đi đang chờ bản đế mời các người ăn cơm đâu a tập thể ngạc nhiên vậy ta đi như vậy cực kỳ giống dân mạng gặp mặt bị nam sinh ghét bỏ xấu mập cô nương tranh thủ thời gian đi không đi chờ ăn tết bởi vì tiên sinh sự t ì n h quỷ đế tâm tình hiển nhiên không quá tốt đối t r i ệ u hữu lượng đoàn h ò a thái độ càng kém a đúng kiếm là ngươi đời thứ nhất lưu lại đồ vật tin là tiên sinh viết cho ngươi triệu hữu lượng đúng không nếu không phải tiên sinh bản đế thật sự là p h i n g ư ơ i chớ nói chi là phản ứng ngươi tất nhiên lựa chọn tiên sinh lại không trách ngươi liền hào hào chân quý a sau khi nói xong vung lên ống tay áo liền đem triệu hữu lượng đoàn hỏa ném ra âm ti địa phủ duy chỉ có lại cùng thường kiệt nói chuyện một hồi phía sau mới lưu luyến không bỏ tiện hắn h o à n dương trở lại dương gian triệu hữu lượng chỉ có thể tạm thời giấu ở chính mình khe hở khe hở vải bẫy trong thi thể xem như là người chết sống lại a phải nắm chắc thời gian nghĩ biện pháp không phải vậy chờ thi thể thối vậy liền thật thành quỷ đợi đến thường kiệt trở về hiệu sự bẹp đối triệu hữu lượng nói lượng tử ngươi không phải muốn biết lai lịch của mình sao nhìn tiên sinh tin a phía trên đều có ngươi cũng đừng trách đông phương b y đế đối ngươi thái độ không tốt lão nhân ra ông ta cũng là bởi vì tiên sinh sự t ì n h tâm tình không tốt không trách không trách làm sao dám quái đâu triệu hữu lượng một bên nói một bên mở ra thư nhìn kỹ còn lại tập thể thành viên cũng đều đem đầu chen tới cùng một chỗ nhìn xem xong thư phía sau triệu hữu lượng đầy mặt khiếp sợ nguyên lai、like. nguyên lai、like、ta là tiên sinh đồng tử không sai triệu hữu lượng đời thứ nhất chính là các thiên sư để lại cho hắn không phải là vật chất văn hóa di sản một trong hai cái tia đồng tử một trong ngân thạch theo thời gian trôi qua cùng với mọi người chậm rãi tiếp xúc nhất là ngoan thạch cùng vô tâm tiếp xúc hắn bắt đầu đối phật pháp càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với dạng này tình hình tiên sinh mặc dù không có trách móc nhưng những người khác khó tránh khỏi liền có chỉ trích tiên sinh vị này đạo ra thiên sư sau lưng cùng cái này đồng tử thích tu phật tính toán chuyện gì xảy ra đối mặt cái này trường hợp này tiên sinh cũng có chút tình thế khó xử dứt khoát đang tranh thủ ngoan thạch ý kiến phía sau cho hắn lưu một những tiền đồ đến biện thành vương bên cạnh làm việc chờ tích lũy đủ rồi âm đức hoặc là chuyển thế đầu thai hoặc là cái nào đó tự do thân triệt để gia nhập phật giáo cũng chính là tại địa phủ trong đoạn thời gian đó triệu hữu lượng trong lúc vô tình thời điểm Đến Hoàng Tuyền Lộ bởi ê trên, yêu tiên bên yêu, tiên n nghe nói Mạn Châu xa hoa chuyện này tình. sinh người hắn liền mười phần kính ngưỡng chuyện này đối với Phật gia đại yêu, còn hướng tiên sinh cho bọn tình Phật Tại thời Phật gia Châu hoa cho họ đối với điểm, mười đối với đại cảm. cầu qua xa sự b vậy triệu hữu lượng trong lúc nhất thời nhịn không được liền lén lút chuyển thế đầu thai chạy đi tới dương gian du lịch tìm kiếm bọn họ đây cũng là hắn tại sao là ngũ quỷ đồng t ư mệnh biện thành vương biết triệu hữu lượng chạy phía sau đương nhiên giận dữ vốn định lập tức phái quỷ sai bắt hắn trở lại ném vào địa ngục lại là tiên sinh cầu tình mới mở một mặt lưới bất quá tội chết khó tránh khỏi tội sống khó tha liền cho triệu hữu lượng ghi một số lớn ấm nợ cũng liền tương đương với chúng ta dương giàn phạt tiền a triệu hữu lượng chuyển thế phía sau tiên sinh nhìn hắn hướng phật chi t â m mãnh liệt như thế lại tăng thêm xác thực cần người xử lý chắt chỉ phô sự t ì n h đừng cho hắn ăn bài một hệ liệt cơ duyên chỉ cần triệu hữu lượng có thể xử lý tốt những ngày nhân quả tự nhiên là có thể tu thành chính quả chính là bởi vì trở lên những ngày xích mích vô tâm vô diện mới sẽ không chút do dự thu triệu hữu lượng chuyển cho hắn phật đạo nếu không ngươi làm quỷ phật vô diện là như thế dễ nói chuyện kỳ thật liên quan tới triệu hữu lượng thân thế hồ ra người rất sớm đã nói cho hắn biết chỉ là hắn không có đ o n được chính là câu kia cô chấn mười hộ chín không còn nhân quả luân hồi chớ có hỏi người người vốn tiên sinh đứng phía sau làm sao ngây ngô cho tới bây giờ trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ không một tám hai trường tập sát trận biết triệu hữu lượng thân thế phía sau lý mộ bừng tỉnh đại ngộ a a a l ư ợ n g tử nguyên lai n g ư ơ i là phản đồ a triệu hữu lượng thương kiệt vội vàng cho triệu hữu lượng hòa giải tiên sinh cũng không có cái gì thiên kiến mẹ phái tiên sinh nói chỉ cần là khuyên người hướng thiện giáo phái liền đều là tốt mà còn lượng tử ban đầu chỉ là một khối đá học cái gì không được chọn về sau minh mạch liền muốn làm một người tốt hòa thượng thương kiệt lời nói triệu hữu lượng nghe tới luôn cảm thấy là lạ thì phản ứng phía sau mới bất đắc dĩ mở miệng đàn đ à n tử ngươi về sau ít cùng lý mậu cùng một chỗ xem phim nhìn nhiều một chút thơ đường ba trăm bài gì đó thơ đường ba trăm bài thương kiệt s ứ n g sở ta lúc ba tuổi liền đều sẽ cóng tiên sinh ông ta lên đại học thời điểm ta không có việc gì liền đi thư viện chính mình đọc sách tứ thư ngũ kinh đại học là u ngữ bình thường chư tử ta đều có thể đọc ngược như chạy nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp ta cơ bản đều không có chưa có xem cổ tịch thương kiệt tiểu nói này triệu hữu lượng đống nhiên ý thức được chính mình miệng thiếu nhân gia đản đạn tử là tốt nghiệp tiến sĩ mình mới là cái kia ngủ chạy tốt nha nào có mặt k h u y ê n nhân g i a nhìn thớt đường l i ê n tại triệu hữu lượng hổ thẹn thời điểm tiên sinh bức thư hóa thành một đạo bạch quan g dung nhập vào trong thân thể của hắn phong thư này nhưng thật ra là tiên sinh dùng triệu hữu lượng phía trước hai đời đạo hạnh ngưng kết m à t h à n h xem như là cho hắn cuối cùng một phần lễ vật à. hùng hậu như vậy pháp lực triệu hữu lượng lập tức cảm giác thân thể bành trướng vội vàng khoanh chân ngồi xuống hấp thu dung hợp triệu hữu lượng bận rộn hồ thời điểm những người còn lại cũng không có nhàn rỗi hộ pháp hộ pháp cảnh giới cảnh giới chỉ có thường kiệt đối với bầu trời như có điều suy nghĩ lý m ậ u lắm mồm không chịu ngồi yên mở miệng hỏi đàn tiểu đệ ngươi nhìn cái gì đâu giữa ban ngày còn có thể thấy được ngôi sao à? ngươi không phải mù sao như thế dễ dàng bị đòn lời nói thường kiệt nghe cũng không có sinh khí nhỏ thịt khắp khuôn mặt là thần tình nghiêm túc ngươi không có phát hiện sao trên trời nhiều rất nhiều vì sao cái gì lý m ậ u không quá thông minh hiển nhiên nghe không hiểu như vậy t h â m ảo sự tình giữa ban ngày ở đâu ra ngôi sao đàn tiểu đệ ngươi là đói t ụ i huyết tắp đi con mắt lấp lánh ánh sao đi đang lúc nói chuyện nên xuân tẩu đi đến phản phát quy chân về sau cái này quán đồ nướng nên xuân tẩu thay đổi đến đại khí rất nhiều s á c thực nhiều rất nhiều vì sao một b ư ớ c mới tinh thần đ Chương chương 474, chương 474, 0474, triệu phi. trải i phi. ệ u t r qua nên xuân tẩu giải thích lý m ậ u cuối cùng minh bạch trên trời đa số đến ngôi sao chính là tiên sinh bọn họ trong truyền thuyết rời đi người nếu là trong lòng có quá nhiều lo lắng cùng không muốn lại có quá nhiều không muốn h ắ n người liền sẽ biến thành ngôi sao mỗi ngày đều đầy cõi lòng ôn nhu nhìn xem chính mình không muốn người và sự về vật nghe nên xuân tẩu nói như vậy lý m ậ u cũng đi theo ngước đầu nhìn lên bầu trời l ệ rơi lẩy mặt càn đa câu này càn đa vừa ra khỏi miệng lập tức đưa tới ma trá tinh một trận đánh tơi bời thô loạn cái gì thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta lại không có đi theo tiên sinh mà đi ngươi có phải hay không ốc a a a t ố i ta lý mộ bị đánh chạy chối chết lao thần tiên đừng đánh nữa ta biết sai còn không được sao đúng lúc này nên xuân tẩu đ ỗ n g nhiên mở miệng ai lại nhiều một vì sao chẳng lẽ vị kia cũng phải đổi u tùy tiên sinh mà đi sao cái gì nghe nên xuân tẩu lời nói những người còn lại kinh hãi người nào người nào lại muốn rời đi chúng ta nên xuân tẩu đồng thời không nói chuyện chỉ là vung tay lên một bức tranh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người hình ảnh bên trong chính là từng bước một leo núi triều phi triệu phi thực sự là quá béo đi bộ đều tốn sức cho nên bây giờ đã thở hở h ộ c một lát sau triệu phi xuất hiện ở h á c gia tô trước mặt h á c gia tô cùng với hắn nanh b u ố t nhìn thấy triệu phi lập tức cực kỳ hoảng sợ nhất là lư tổ giới thiệu triệu phi thân phận về sau thượng đế a đ ồ k ỳ ngươi nói là hắn là cùng kinh khủng tiên sinh lấy một cái bối phận tồn tại các người quốc gia vì cái gì có nhiều như vậy không nên tồn tại g i a hỏa mắt thấy h á c gia tô luôn uống lư tổ vội vàng ă n ủi vĩ đại thần tri tử ngại yên tâm mập mạp này không có tiên sinh lợi hại như vậy thậm chí nhiều nhất chỉ là cái người tu hành quỷ tiên đều không phải không cần ngươi xuất thủ ta liền có thể thu thập hắn có người chủ động xuất thủ thăm dò triệu phi hát ra tô đương nhiên cầu còn không được nhìn xem tới gần lưu tổ triệu phi không có chút nào bối rối bình tĩnh dọn người cho người cảm giác chính là sống cũng được chết cũng c h ắ c q á không quan trọng khu khu ho khan hai tiếng phía sau triệu phi lấy ra một điếu thuốc hút một hơi gấp làm gì đánh nhau trước hết để cho bản da ta nghỉ một lát các ngươi dạng này nhân vật phản diện chính là như vậy đều thích trốn tại ít hay lui tới địa phương tìm ra được đã tốn thời gian lại phí sức nhất là đối ta như vậy mập mạp đến nói thực sự là quá không hữu hảo triệu phi loại này thông d o n g bình tĩnh tư thái ngược lại là đem lư u tổ làm cho có chút khẩn trương chẳng lẽ tiểu tử này có chuẩn bị ở sau không phải vậy làm sao một điểm không sợ không phải là kinh khủng thiếu tướng quân tại phụ cận mai phục đâu a vừa nghĩ đến đây lư u tổ dọa liên tiếp lui về phía sau nếu không phải h ắ c gia tô ở đây hắn đều muốn chạy nhìn thấy lư u tổ bộ dạng triệu phi khịt mũi coi thường nhìn với đức hạnh liên với còn muốn thay thế thường đại ca bọn họ bàn ra ta nhổ vào t ố t bàn ra ta nghỉ tới tới đánh nhau a tại hát gia tô ánh mắt uy hiếp bên dưới lư tổ miễn cưỡng tiến lên vừa định xuất thủ công kích triệu phi lại bị triệu bản tử một cái đại bức túi vô bay ra ngoài miễn cưỡng bỏ dậy lư tổ nhìn xem triệu phi một mặt khó có thể tin n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà đã là quỷ tiên triệu phi cười lạnh mặc dù bàn ra ta là chúng ta thế hệ này nhất không hăng hái nhưng nhiều năm như vậy cũng có tiến bộ sao thế sợ triệu phi vừa nói vừa lấy r a lang nha tổng cười lạnh một chút xíu hướng lư tổ đi đến ngươi không phải thích cho người phương tây làm cầu tự sao không phải thích đánh nhau sao đừng sợ đến a lư tổ mặc dù là ngoại bắt môn lão tổ một chồng nhưng là hạng c h ố t tồn tại không cần nói cùng nha tổ so cùng những lao tổ đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nói như vậy chính là một đầu sắc con lửa bởi vậy nào còn dám cùng triệu phi đánh run rẩy liên tiếp lui về phía sau triệu phi dứt khoát chủ động công kích không về sát pháp gào thét mà ra xúc sinh bàn ra ta trước hết phế đi ngươi nhìn ngươi về sau làm sao t r ả đạp gia đình tốt cô nương bối rối ở giữa lư u tổ né tránh chạy thẳng tới đầu đến lang nham đồng lại không có né tránh triệu phi liêu âm cướp phu một tiếng trầm đục lư tổ ngao một cuống họng tre lấy quần đúng quần hôn mê tại trên mặt đất đúng quần máu me đầm địa triệu phi biểu lộ có chút quái gì, dạy anh thật đúng là có tư bản đang lúc nói chuyện lại là một chân đá r a đem lư tổ lồng ngực hoàn toàn đập nát xem như là triệt để t i ệ n hắn gặp thượng đ ế đi giải quyết xong lư tổ triệu phi thở hổn hển lại đốt một điếu thuốc đồng thời đối với còn lại ngoại bắt môn lão tổ mở miệng các người mấy cái x u ấ t sinh trước chờ s ẽ bàn ra ta lại mẹ nó mệt mỏi ai quá béo không có cách nào hút xong điếu thuốc này bàn ra ta liền đưa các người đi gặp sắc con lửa còn lại ngoại bắt môn lão tổ bị triệu phi khí thế hù dọa trong lúc nhất thời thế mà không dám nói lời nào đúng lúc này hắc da tô chậm rãi bay tới triệu phi trước mặt thông qua lư tổ thăm dò h á c gia tô đã biết triệu phi đối với chính mình không tạo thành uy hiếp bởi vậy chủ động xuất kích cứu non đi là c à chỉ cần ngươi thành tâm sám hối ta sẽ đại biểu thượng đế tha thứ cho ngươi tội ác để ngươi quay về thượng đế ôm ấp thân thích thế nhân nhìn xem h á c gia tô triệu phi hử một tiếng đem thuốc lá nôn ra dê con tại các ngươi bên kia là ôm tại gia bên này là đúng m u ố n ôm dê con trở về nhà mình đi đang lúc nói chuyện triệu phi lấy cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ nhảy lên thật cao lang nha bổng mang theo gạo thép kính phong đâm hướng hát gia tô đúng q u n không có cách nào nhân gia phi quá cao triệu phi có thể đánh tới đúng quần đều là tận lực h á g i a tô gặp triệu phi dám chủ động công kích mình lập tức nổi giận sau lưng to lớn thập tự gián đệ ra phịt một tiếng đem triệu phi đánh về trên mặt đất lập tức bụi đất tung bay triệu phi q u ầ n đều c ẳ n g ra đ ư ờ n g khoe miệng chảy máu phí hết đại lực khí mới một lần nữa bỏ dậy nhỏ hát tử ngươi thật sự có tài a tới tới tới có gan ngươi đến trên mặt đất đến bàn ra ta bắn ra quá tuân sức phương tây thần tại đối mặt uy hiếp không được chính mình ngươi lúc chưa từng để ý biểu hiện ra từ bi văn minh cùng dọc lượng không chỉ là bọn họ thần ngươi cũng đồng dạng đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhà ngươi ngập đá dầu nghe triệu phi lời nói hát i a tô đẩy mặt từ bi rơi vào triệu phi trước mặt thần sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu chỉ cần ngươi thật lòng tín ngưỡng thần đem tất cả đều cống hiến cho thần cống hiến cho ngươi cái ba ba người nếu không triệu phi gầm lên giận dữ không về sát pháp phát huy đến c ự c h ạ n lang nha đồng một thái sơn áp đỉnh đập tới hát i a tô không vội chút nào vẫn như cũ t r ă n g b ư ớ c một bên lật xem thánh kinh một bên t r ă n g b ư ớ c mê man cựu non bị ô nhiễm linh hồn thần từ bi cái này liền để ngươi tắm dựa tại thần quang bên dưới nói xong liền có một đạo đèn pha đồng dạng bạch quang từ trên trời giang xuống đem triệu phi ba khỏa ở trong đó triệu phi lập tức cảm giác mình tựa như bị ném vào nóng bỏng đỏ bừng nước thép bên trong đau phát ra tiếng kêu thảm toàn thân cao thấp cũng bắt đầu toát ra khói đen hát gia tô hết sức hài lòng hiệu quả như vậy hiện tại ngươi có thể quỳ xuống hướng ta s á m hôi sao chương bốn t r ư chương 475, t r ư không 475, trăm đưa ra lên đường đối mặt với trang bức hát gia tô triệu phi không có trả lời cũng không có sinh khí mà làm ở miệng hỏi lại nhỏ hát tử ngươi biết bàn r a ta là làm gì công tác không chuyển đồ cổ đồ cổ bên trong có rất nhiều bà bối có thể trở thành pháp khí dùng bà bối hoa lão đại cùng tiệu c â bọn họ lợi hại không cần ta cái này liền chính mình giữ lại nghe triệu phi nói như vậy hát gia tô lập tức ý thức được không tốt cũng không có chờ hắn kịp phản ứng liền thấy triệu phi phái ra một đầu màu vàng đai lưng đai lưng bên trên đoán khí gần như ngưng tụ thành thực chất phát ra trận trận tiếng quỷ khóc bàn ra ta ghìm chết ngươi đai lưng bay lên phía sau hô một tiếng quấn ở hát gia tô trên cổ triệu phi thấy thế cười ha h a đây là năm đó sùng trinh đế thắt cổ tự sát dùng hiện tại cho ngươi dùng đều là coi trọng ngươi nhỏ hát tử ngươi liền xứng dùng thái dám dùng cái kia sáng sùng trinh đế về công nguyên 1644 n ă m n g à y 25 tháng 4 n ă m lý tự thành phá kinh sứ lúc đem hậu phi con cái trừ bỏ thái tử bên ngoài toàn bộ giết chết đồng thời cùng thái giám vương thừa ân tại môi sơn thắt cổ tự sát trước khi chết tại trên quần áo viết đến c h â m lương đức miểu c ù n g bên trên làm ngày tội trạng nhưng đều là chư thần lầm c h ấ m chấm、châm、chết vô diện chính mắt thấy tổ tông tự đi mũ miệng lấy phát che mặt mặc cho trộm phân liệt vô hại bách tính một người cố ý chọc dẫn hát ra tô thời điểm triệu phi lại lấy ra rất nhiều bình, bình lọ lọ ném về phía đối phương cũng đều là chứa qua cái này cho cốt cái tia di cốt văn vật những vật này cùng thắt cổ đ a i lưng đồng dạng đều là h o á n khí c u ố n quanh cho dù là mạnh như hát da tô tại những này đồ vật công kích đến cũng luôn c u ố n tay chân liền trong tay thần chạy qua đều bị một cái hoàng hậu bộ dáng lệ quỷ xé đi vài trang sự tính vẫn chưa xong đến cuối cùng triệu phi thần sắc n g ư n g trọng lấy ra một cái roi phía sau đột nhiên một bữa chính mình ngực đem máu toàn bộ phun tại trên roi roi lập tức phát ra tiếng cười thê lương đối với hát da tô chính là dừng lại mánh liệt rút làm người ta khiếp sợ nhất chính là mạnh như h á a tô cũng bị rút ra chóc thịt bong không ngừng phát ra tiếng tiêu thảm triệu phi thấy thế lập tức đem hết toàn lực x c h theo lang nha bồng đập về phía đối phương nhỏ hát tử hôm nay bàn ra ta liền dẫn ngươi được thêm kiến thức để ngươi biết cái gì là văn hóa nội tình quất ngươi roi là năm đó ngũ tử tư tiên thi sở bình vương cái kia ngươi đây là lại hưởng thụ siêu quy cách đáy n ộ ha ha ha ngũ tử tư phụ thân từng tại a tử sở quốc làm quan bởi vì nhận đến s à ngôn bị sở vương hạ lệnh xử tử ngũ tử tư thì chạy trốn tới ngô quốc chạy trốn tới ngô quốc ngũ tử tư lập trí vi phụ h u n h báo thủ trước công nguyên năm trăm linh sáu năm ngũ tử tư hợp tác tôn vũ mang binh đánh vào sở đề hãn đạo sở bình vương phân mộ đem hắn thi cốt làm ra đến tiên thi ba trăm dùng cái này đến báo phụ huynh năm đó bị g i ế t mối thủ mặt khác ngũ tử tư nhiều lần khuyên can nô vương giết chết việt vương câu tiễn chính là trong lịch sử nổi tiếng nằm gai nếm mật vị kia có thể là phu sai tin vào thái t ể bá bật sầm nôn xưng ngũ tử tư âm mưu dựa nâng tề quốc phản nô phái người đưa một thanh bảo kiếm cho ngũ tử tư khiến cho tự sát ngũ tử tư thở dài về sau g i ơ kiếm tự sát tự sát phía trước hắn cửa đối diện khách nói xin đem con mắt của ta đảo ra đặt cửa đông bên trên ta muốn nhìn nô quốc diệt vong quả nhiên ngũ tử tư sau khi chết chín năm nô quốc là việt quốc ti nói lên con mắt mắt thấy h ắ c g i a t ô liền muốn thoát khỏi đông đảo hồn khí công kích triệu phi từ trong ngực lấy ra một khối đen nhánh tảng đá trên tảng đá vết máu lo lộ tựa như là trong mắt chảy ra huyết lệ bàn ra ta chuyển cả một đời đồ cổ duy chỉ có cái này khó làm thật giả nghe nói chính là năm đó ngũ tử tư lưu lại cái kia hôm nay liền dùng ngươi phân rõ thật giả đang lúc nói chuyện triệu phi n h a r ă n g cười thế mà đem tảng đá kia phủ một tiếng nhét vào hốc mắt của mình bên trong lập tức t r ê n bể chính mình nguyên bản trong mắt máu tươi chảy xuôi bất quá triệu phi mảy may đều không ngại mà là dỗi ngón tay hướng mi tâm Tử hồn chi nhãn ngóng nhìn các ngươi vong q u ố c diệt chủng định nhìn thấy triệu phi cử động vốn là bị đánh sợ h á g i a tô triệt để luôn g cuống vội v a n g chủ động kéo xuống một trang thánh kinh dùng thánh quang đốt vĩ đại không gì làm không được phụ thần a xin hàng lên đồng ánh sáng xua tan tất cả hát cám cùng tạ ác ta ca ngợi ngươi ơ men h á g i a tô dùng hết toàn lực cầu nguyện lập tức có đường kính hơn m ộ mươi mét quang mang trực tiếp hạ xuống lập tức đem vây quanh hắn tất cả quỷ khí toàn bộ đánh rơi trên mặt đất mà liền tại lúc này triệu phi tử vong chi nhãn bên trong bắn da hát quang đến hát da tô trước người t r o n bận rộn bên trong hắn chỉ có thể dùng trong tay thánh kinh ngăn cản. phu một tiếng c h ầ m đục thanh kinh bị hát quan g xuyên tấu nửa bản cái này mới biến mất không thấy gì nữa kể từ đó hát gia tô cuối cùng triệt để nổi giận tội ác người ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không bị thượng đế k h o a n d u n g ngươi đem v ĩ n h rơi vượt sâu h tám đang lúc nói chuyện to lớn thập tự giá ẩm vang rơi xuống cho dù là triệu phi dùng hết toàn lực t r á n h né tay trái chân trái cũng bị thập tự giá đập t r ú n g nháy mắt hóa thành bù máu giữa tiếng kêu gào t h ê t h ả m gần như thiếu nửa người triệu phi nằm trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được bị một cái sâu kiến đẩy vào tuyệt cảnh hát gia tô không còn có loại kia dối trá nhân từ đầy mặt cười gần từng bức một hướng triệu phi đi、đến. uy ba a ngươi n có điện lời nói có chuyện a dù cho đau toàn thân run rẩy nhưng triệu phi cắn răng không để cho mình lao ba nghe ra gì thường bên đầu điện thoại kia triệu hai quốc trầm m ặ t một lát cũng hết sức bình tĩnh mở miệng không có việc gì hai tử ba chính là hỏi một chút ngươi tối nay về nhà ăn cơm không ngươi nếu là trở về ba liền cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu hai nhà chúng ta u ố n g chút c h ầ m mặc cuối cùng ngăn chặn cảm xúc phía sau triệu phi hết sức mô phỏng theo bình thường n g ư khí ba ta hôm nay có chút bận rộn liền không trở về nhà ăn cơm cựu nan bọn họ tìm ta có việc ta đi cùng bọn họ ngài cùng m ụ ta ăn đi nhị lão ngài bảo trọng thân thể sau khi nói xong triệu phi vội vàng cút điện thoại hắn sợ chính mình sẽ khóc nhưng mà điện thoại đầu kia triệu ai q u ố c đã nước mắt tuần đ ầ y mặt bất quá lại không có nói cái gì chỉ là lẩm bẩm tái diễn không trở về cũng tốt không trở về ta còn mất việc đi buổi tiếp c ử u nan cũng tốt đi theo đứa bé kia có tiền đồ h ả o nhi tử n g ư ơ i yên tâm đi làm đi bên này đã chờ không nhịn được hắc gia tô lại lần nữa nâng lên trong tay thập tự giá có thể tại một lần bị triệu bản tử dạy bảo nhi tử như vậy ngăn cản chờ chút nhỏ hắc tử ngươi mẹ nó gấp làm gì gấp gấp nghiệm ai cái mũ a đang lúc nói chuyện triệu phi từ trong ngực lấy ra nhốn máu thuốc lá đốt phía sau mị mị hút một hơi ai vốn chỉ muốn giúp lượng t ử đứa bé kia giết chết người cái nhỏ hát tử xem ra là không làm được bọn nhỏ về sau đường phải dựa vào chính các ngươi đi rồi này hoa l á o đại ghét bỏ ta yếu không mang ta chơi ta chính mình đi tìm hắn sau khi nói xong triệu phi cười to sau khi cười xong lớn tiếng hắt lên nhìn phía trước đen ngọn g chờ ta chạy lên phía trước giết hắn sạch sẽ đợi đến hát đủ rồi triệu bàn tử chỉnh lý quần áo giống dạy bảo tôn tử như thế đối hát da tôm ở miệng tuất đưa ra lên đường sách bên ngoài sách mới chuyên nghiệp không quá đứng đắn người không có ma bệnh đã bắt đầu đăng nhiều kỳ hiện nay tám vạn chữ đề tài là khôi hài đô thị không phải linh dị không phải linh dị cũng không phải tiểu tiên sinh thiếu tướng quân cái suy gì này mà là hoàn toàn mới cố sự thế giới quan hùng vĩ quỷ dị thần đông tây phương văn minh va chạm cổ thần cùng hiện đại thần xung đột nhân vật chính chỉ số q u y tại tuyến sát phạt quả đoán cự tuyệt nói đức bắt g ó c cự tuyệt lạm người tốt cái chủng loại kia thích loại này lão hữu có thể đi nhìn không thích tuyệt đối không cần điểm mở tuyệt đối không cần cảm ơn chương bốn trăm bảy mươi sáu chương bốn trăm bảy mươi sáu bốn t b ố n bảy sáu thông minh quỷ tân đại nao đại bên kia chắc chỉ phô bên trong triệu hữu lượng chẳng biết lúc nào đã tỉnh cùng mọi người cùng nhau chen t ạ i hình ảnh vừa nhìn xuất hiện ở triệu phi bình tĩnh nói ra đưa ra lên đường phía sau im mặt mà dừng trong đám người ma trá tinh đầu tiên p h ủ phù một tiếng q u ỳ trên mặt đất khóc giống bàn ra huy vũ bàn ra đi thong thả bàn ra ngài lên đường bình an ma trá tinh phía sau tất cả mọi người q u ỳ trên mặt đất lệ rơi đ ờ y mặt bàn ra lên đường bình an trong tiếng khóc trên trời nhiều ra đến một vì sao l ó e lên l ó e lên giống như là đang an ủi triệu hữu lượng đám người nhìn thấy cái hành tinh này thập điện diêm la thở dài thập đại âm xoái k h u ê n tay tất cả quỷ sai quỷ tốt cùng nhau quỳ xuống đất bàn ra đi tốt đang cùng hai vị đông phương quỷ đế u ố n g rượu thiếu tướng quân đột nhiên nhìn thấy tiếp khách h ả o quỷ bỗng nhiên bất động bưng chén rượu ngây ngốc nhìn lên bầu trời to như hạt đậu nước mắt phốc l i ễ u dĩu phốc l i ễ u dĩu rơi vào chén rượu bên trong thiếu tướng quân buồn bực đưa tay tại h ả o quỷ trước mắt lung lay ai n h a ta đi đại não đại ngươi sao thế rồi ngươi nàng dâu cùng người khác chạy rồi nói xong về sau không đợi tân liên sơn mở miệng một cố đau buồn bỗng nhiên xông lên thiếu tướng quân trong lòng run dậy một chút xíu khó khăn ngầm đầu khi thấy trên trời nhiều ra đến vì sao kia vì vậy một mực bất cần đời trên mặt tràn đầy khó có thể tin tràn đầy nồng đậm không muốn tràn đầy vùng không hết bi thương triệu triệu bà tử đang lúc nói chuyện vươn tay ra tựa hồ muốn đem mới xuất hiện ngôi sao lấy xuống nhìn kỹ cái rõ ràng triệu bà tử thật là ngươi lão đại bọn họ không cùng ta chơi chỉ có ngươi ngươi cũng đừng hù dọa kế ra ta đang lúc nói chuyện thiếu tướng quân chậm dại đứng lên tiếp tục đưa tay muốn lấy xuống vì sao kia hai vị đông phương quỷ đế gặp cái này liếc nhau tất cả đều im lặng một lát sau trong đó một vị ảm đạm mở miệm con mời thiếu tướng quân nén bi thương nén bi thương thiếu tướng quân xứ sở thật sự là triệu b ả n tử đang lúc nói chuyện phản phất có thể đốt cháy tất cả h ỏ a d i ễ m từ thiếu tướng quân trong cơ thể phun ra ngoài theo sát l ấ y chính là vậy đối với cháy hừng hực cánh kim giáp mặt nạ vàng kim biến thân về sau thiếu tướng quân thật cao lơ lửng tại địa phủ trên không nhìn lên viên kia mới xuất hiện ngôi sao nhìn một chút ngọn lửa trên người sông lên tận trời nối liền trời đất nén bi thương ngươi để cô nén bi thương cô vẫn luôn là để người khác nén bi thương thật sự cho rằng đại h u n h không tại chúng ta liền mặc người ước hiếp sao t h y phương m a thần chết đi nói xong thiếu tướng quân biến mất tại chỗ không thấy chỉ để lại chết đi hai chữ tại địa phủ bên trong quanh quần không ngớt địa ngục chấn động vạn quỷ đủ khóc tiên h sinh không ở phía sau giờ khác này đông hoàng cuối cùng t ỉ n h thiếu tướng quân vừa vặn rời đi còn lại bốn phương quỷ đế toàn bộ xuất hiện tại đông phương quỷ đế trước mặt đông hoàng tức giận chúng ta làm thế nào mới tốt diễn sát cái kia tây phương man thần không sao hắn chết chưa hết tội chỉ lại như phá hủy tiên sinh b ộ cục kể trên nói cho hết lời ngũ phương quỷ đế cùng nhau mặt lộ vẻ khó xử vị này chính là đông hoàng toàn lực buộc phát hạ chiến lực tuyệt đối không kém gì tiên sinh đông hoàng hắn tức giận thử hỏi bây giờ người nào có thể ngăn được l i ê n tại ngũ phương quỷ đế tình thế khó xử thời điểm địa phủ trên không tử vi tinh treo cao phong đô đại đế âm thiên tử cuối cùng xuất hiện t ử vi tinh xoay quanh một tuần sau trực tiếp đi t h i ê n ngoại ngũ phương quỷ đế thấy tình cảnh này cùng nhau mặt lộ n g h i hoặc phong đô đại đế đây là ở đây mọi người tất cả quỷ bên trong duy nhất k i ị m phản ứng chính là hào quỷ tân liên sơn lau nước mắt âm thầm xem t h ư ờ n g ngũ phương quỷ đế đều là dế nhuối sơn pháo cái này cũng nhìn không ra quỷ đế làm sao lên làm cũng không bằng ta lão tân thông minh đây rõ ràng là đi trí nhân tổ đệ tìm hiên viên đại lao ra xin giúp đỡ đi mặc dù đoán đúng kết quả nhưng hào quỷ nhiều tổn hại à căn bản là không có nói cho ngũ phương quỷ đế một bên thừa dịp không có người cùng chính minh cướp dùng sức uống rượu tìm kiếm đồ ăn một bên nói thầm trong lòng ta liền không nói cho các người cho các người chết liền tại hào quỷ đắm chìm tại mọi người bậy quỷ đều say ta độc t ỉ n h cảm giác ưu việt bên trong lúc phương nam quỷ đế một bàn tay đem hắn đập nằm dạp trên mặt đất đến lúc nào rồi chỉ có biết ăn còn không cùng chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp không nghĩ tới dạng này đều có thể bị đòn hào quỷ tân liên sơn nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu im lặng trong lòng quyết tâm đánh ta đúng không các ngươi chờ lấy chờ ngày đó ta nhìn thấy thiếu tướng quân tâm tình không tốt liền đi kiện các ngươi hát trạng nói lên thiếu tướng quân hào quỷ liền nghĩ đến biến thành ngôi sao c ổ nhân nghĩ đi nghĩ lại hào quỷ bỗng nhiên v ô mạnh một cái đại náo cửa phiên này c ử động ngược lại là dọa ngũ phương quỷ đế nhảy dựng còn tưởng rằng người này là bị mới vừa một cái tát kia cho đập trong váng nhân gia tân liên sơn cũng không có gốc ngược lại cơ t r í đâu l i ề u mạng bên trên dính đồ ăn cánh cười ha h a nghĩ rõ ràng rồi ta nghĩ rõ ràng rồi tiên sinh tính toán không bỏ sót lại đau nhất người một nhà làm sao sẽ để đại gia trước sau đi chết đâu càng sẽ không cam lòng đại gia biến thành tảng đá chấn áp phương tây những cái kia không có q u ố t khí nhìn lên bầu trời mau nhìn trên trời đây là tiếp sau phong thần chi chiến phía sau lại một lần phong thần một lần cuối cùng phong thần về sau đều sẽ không còn có nói đến đây hào quỷ vội vàng lấy ra đinh ba đứng ở trên mặt đất cái n ĩ a mũi nhọn đ ẹ vào chính mình trên cằm ai nham mụ cái kia lão tân nhưng phải theo sát chết không phải vậy đi trễ liền không có nơi tốt rồi sau khi nói xong tại ngũ phương quỷ đế khiếp sợ khó có thể tin trong ánh mắt hung hăng đem chính mình cái cằm hướng phía dưới một đập phú một tiếng đại nao đại liền bị đinh ba xuyên thủng cái này sự tính phát triển cho tới bây giờ ngũ phương ủy đế có thể nói là triệt để c h o n g váng thậm chí cũng hoài nghi chính mình là đang nằm mơ lay một cái hào quỷ thi thể xác nhận không phải hảo giác phía sau mới do dự mở miệng chết thật chẳng lẽ tân liên sơn nói đều là thật thật sự là một lần cuối cùng phong thần tất cả đều là có tình đại đạo bộ cục nếu thật là dạng này chúng ta có phải là cũng phải nắm chặt thời gian tự sát tự sát l i ê n tại ngũ phương ủy đế thời điểm do dự chỉ thấy hào quỷ tân liên sơn bắt đầu chậm rãi biến mất vì vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn trên trời không thêm ra đến ngôi sao a chẳng lẽ là thời gian không tới lấy tân liên sơn cái k i a kẻ giả đời tính cách tuyệt đối sẽ không làm nhượng lại chính mình chuyện có hại húng chi lần này vẫn là liều mạng quỷ mệnh cũng là mệnh cái này nếu là áp sai bảo nhưng là cái gì đều không có chương 477, chương 477, trăm n trăm lâm thời thay đổi tín ngưỡng tiên văn nói qua người chết thành quỷ quỷ chết là tiệm tiệm sẽ bị thu vào một cái gọi nha minh quốc thế giới liên tại ngũ phương quỷ đế buồn bực thời điểm ngạc nhiên phát hiện hào quỷ biến thành tiệm sau đó kêu thẳng bị một cái lô đen hút vào hiển nhiên là rơi vào nhà minh quốc ngũ phương quỷ đế ngắn ngủi mà xấu hổ trầm mặc sau đó phương nam quỷ đế trước tiên mở miệng chư vị đồng liêu sự t ì n h vừa rồi các ngươi thấy thế nào tây phương quỷ đế theo ta thấy tân liên sơn người này cớ sai không có phong thần chết thật đâu còn lại quỷ đế sâu sắc gật đầu bày tỏ hoàn toàn tán đồng kể trên quan điểm lại là một trận xấu hổ trầm mặc sau đó bác phương quỷ đế mở miệng tân liên sơn chết chúng ta nếu không đi muốn đi cho thiếu tướng quân bao tang chính là lo lắng liên tiếp kích thích sẽ để cho thiếu tướng quân càng thêm thất đức ân bác phương quỷ đế lời nói lại lần nữa được đến tập thể tán đồng tạm thời không nói chết biệt k u ấ t hảo quỷ tân liên sơn lúc này biến thân bên trong thiếu tướng quân đã lơ lửng tại hắc gia tô đám người trên đầu trên cánh hỏa diễm cháy h ư ơ n g h ự c nối liền trời đất đều không cần độc thủ khổng lồ uy áp đã đem hắc gia tô chờ ép quỳ trên mặt đất hắc gia tô cái này ngoại lai không biết hàng không quen biết hoàn toàn trạng thái thiếu tướng quân nhưng còn lại ngoại bắt môn lão tổ quân a lúc này đã sợ đến hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất toàn thể ném run rẩy một cử động cũng không dám bọn họ biết rõ lấy chính mình hành động rơi vào tiên sinh trong tay xấu nhất chính là cái chết thế nhưng nếu như bị thiếu tướng quân bắt lấy kết quả tốt nhất chính là chết vừa nghĩ đến đây tất cả còn sót lại ngoại bắt môn lão tổ nhìn nhau thắn răng l ạ i đ ị n h q u y ế tại tâm. t hát da tô n hoàn mắt khiếp sợ toàn mộng bức thời điểm từ lang b á i dung hợp lại dung hợp hát linh ra hỏa chịu không được áp lực hoặc là nói bị thiếu tướng quân khí thế bất yên ngao một tiếng liền xông ra ngoài liên quan tới con quái vật này từng gặp quyển sách thứ bốn sáu t h ư ờ n g bạch vô hủy hôn phách nhưng mà con quái vật này còn không có vọt tới thiếu tướng quân trước mặt liền tại hắn ánh mắt lạnh như băng bên dưới hóa thành cho tàn chỉ là như vậy nhàn nhạt một cái hát da tô vất vả tạo ra được đến quái vật cứ như vậy tan thành mây khói thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra hát da tô không đốc lập tức ý thức được chính mình lần này là đã đến tấm thép bên trên vẫn là có gai cái chủng loại kia vội vàng dùng r a hèn mọn nhất thái độ mở miệng v ĩ đ ạ i như ngài lực áp toàn bộ thế giới đông phương cường giả không biết ngài giá lâm có chuyện gì nếu là có thể là ngài cống hiến sức lực chính là ta vinh hạnh lớn nhất thật lâu về sau lâu đến h c gia tô đều dọa đến nhanh ngất thiếu tướng quân mới nhàn nhạt mở miệng triệu phi là người g i ế t h c gia tô sợ hãi vừa định mở miệng rào biện liền thấy một cái hoàn toàn do thái dương chân hỏa ngưng kết mà thành bàn tay lớn hướng về chính mình chụp tới tại cái này cái bàn tay bên dưới h c gia tô đừng nói tránh liền tâm tư phản kháng đều không sinh ra đến mạng ta xong rồi liền tại h c gia tô triệt để lúc tuyệt vọng c h u y ể n cơ xuất hiện chỉ thấy bàn tay lớn vô căn cứ tiêu tán lập tức thiếu tướng quân âm thanh vang lên lần nữa không thể tiện nghi như vậy ngươi cô phải từ từ tra tấn nghe thấy lời ấy h á c gia tô lập tức minh bạch ngoại bắt môn các lao tổ vì cái gì muốn tự sát còn tự sát kiên quyết như vậy quả quyết không biết chính mình hiện tại tự sát lời nói còn đ ư ợ không sự thật chứng minh đã không kịp thiếu tướng quân ông thanh băng lanh tựa như vực sâu h á c cám chỗ sâu nhất bóc ra luôn xuất phát tùy h á c gia tô lập tức bị ngàn đau băng thây m a i đến nhục thân biến thành thịt nát chỉ có linh hồn run dậy bại lộ dưới ánh mặt trời loại kia không cách nào hình dung đ â u để hát gia tô trực quan cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết dưới tình thế cấp bách hát gia tô bắt đầu phản kháng phù một tiếng đen to lớn thập tự giá cấm vào trong thân thể mình vĩ đại không gì làm không được thượng đế a mời ngài lắng nghe cầu nguyện của ta hai tử của ngài nguyện ý hiến tế tất cả chỉ khẩn cầu ngài có thể hiện thân chu sát ma quỷ c ầ u nguyện sau đó thượng đế thật hiền linh s á t thực nói là hiền linh một nửa bởi vì thượng đế s á t thực giáng lâm bất quá giáng lâm chỉ là một cái thạch điêu vẫn là loại kia phá thành mà nhỏ lúc nào cũng có thể nổ tung thạch điêu trong sách tối đơn tiên sinh tu luyện chính là có tình đại đạo chủ trương là vạn vật đều có một chút hy vọng sống bởi vậy cũng không hề hoàn toàn lao đi thượng đế cùng tắt đán vết tích mà là cho bọn họ lưu lại một tia hy vọng nhưng hôm nay cái này chút hy vọng được đưa tới nổi giận thiếu tướng quân trước mặt vì vậy hy vọng triệt để tan m ỡ tại pho tượng bị thiếu tướng quân một chân đạp nát phía trước hắn hung hăng rút hắc gia tô hai đại bức túi cũng chính là hai cái này thảm không có nhân đạo đại bức túi đem hắc gia tô cho triệt để đánh tuyệt vọng vạn năng thượng đế bên trên không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thượng đế làm sao sẽ tất cả những thứ này đều là ngươi thêm tại trên người ta h ảo giác đúng hay không với kinh khủng ma quỷ thiếu tướng quân không hề gấp gáp diệt sắt hắc gia tô mà là nhàn nhạt mở miệu ngươi có thể tiếp tục hướng những thần cầu nguyện thử xem vừa vặn cô còn không có giết đủ những thần thượng đế đều không tồn tại những thần có thể sao dưới tình thế cấp bách h á c gia tô nao điên cuồng vận chuyển cuối cùng như ngừng lại tiên sinh trên thân không sai chính là tiên sinh lúc này h á c gia tô cũng coi như khai khiếu chỉ có tín ngưỡng tiên sinh mới có thể đối phó trước mắt con ma này quỷ vì vậy tại thiếu tướng quân giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt h á c gia tô bắt đầu thành tín nhất cầu nguyện quỳ xuống đất cầu nguyện đồng thời vừa mở miệng liền đem thiếu tướng quân làm một cái lào đảo còn pha công cái gì không phải chứ ngươi nhanh như vậy liền tin ta lão đại rồi ngươi thế nào so tân đại l ã o đại còn không có nguyên tắc đâu nếu không ngươi kiên trì một chút nữa được không lại để cho ta thu thập ngươi một hồi thiếu tướng quân càng như vậy hát ra tô thì càng biết chính mình thành công thì càng thành kính cầu nguyện lần này cầu nguyện phía sau thanh thế quả nhiên so với thượng đế cầu nguyện lớn hơn nháy mắt phong vân biến sắc phong lôi c u ầ n c u ộ n cái kia c u ồ n phong thổi đến cây cối ngã trái ngã phải liền trên không thiếu tướng quân đều có đứng không vững xu thế thấy tình cảnh này thiếu tướng quân đều kinh hãi đậu p h n g không phải chứ lão đại ngươi thật hiển linh rồi không làm người đã rồi ta nói nhỏ hát tử ngươi nếu là như thế h ư u hiệu ta cho ngươi cái danh sách ngươi chiếu vào bên trên từng cái từng cái dập đầu cái kia trước cho chúng ta mây dập đầu bây giờ chính là thời khắc mấu chốt hát gia tô đương nhiên không có phản ứng lấy quyền mưu tư thiếu tướng quân chỉ là tiếp tục loảng xoảng bàn dập đầu sẽ chờ tiên sinh giáng lâm đem trước mắt ma quỷ đánh ngã đồng thời còn mừng thầm không nghĩ tới đông phương thần minh dễ lừa gạt như vậy chính mình vừa mới chuyển thay đổi tín ngưỡng liền hiền linh Chương 478, chương 478, 47 một cái như lôi đ ỉ n h âm thanh đánh gậy hắn ngọn đẹp nhỏ không có cốt khí ngươi ở chỗ nào mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cháo nay đã phá công thiếu tướng quân nghe vậy lập tức bị triệt để đánh về nguyên hình liền biến thân đều duy trì không được tám bắt ra ngươi trả cho ta liền gọi ta tôi h làm cái cái này đại thể ô vương hủ dọa ai đây nguyên lai、like、lúc này thường bắt ra là hoàn toàn hình thái vừa rồi phong lôi đều là hắn mang tới dị tượng bắt ra nguyện ý thường bắt ra đối thiếu tướng quân từ trước đến nay không có tốt tính một đôi cơ hữu tốt tương ái tương sát sau đó cũng không đợi thiếu tướng quân lại nói cái gì hung hăng chừng mắt liếc hắc ra tô phía sau dùng cái đôi u to c u ố n lên thiếu tướng quân gào thét mà đi thiếu tướng quân còn tại l i ề u mạng giấy ruộng tiếc rằng không có b ắ t ra sức lực lớn b ắ t ra b ắ t ra ta còn không có giết chết nhỏ hát tử còn không thể về nhà ăn cháo thường b ắ t ra không hề để ý đến hắn chỉ là tự mình bay về phía trước đi đợi đến thường b ắ t ra triệt để phi không còn hình bóng hát ra tô mới cuối cùng lấy lại tinh thần kinh khủng đ ô n g phương ác mà đi ta được cứu vạn năng tiên sinh ta ca ngợi ngài đang lúc nói chuyện lại lần nữa quỳ xuống đất dập đầu đúng lúc này một người mặc ra thú đầy mặt vẻ say đại hắn cùng một cái đầy mặt nghiêm túc người trung niên xuất hiện tại hát ra tô trước mặt h á g i a tô bây giờ đã là chim sợ cảnh cong sớm đã không có phía trước p h é p đ ố i vội vàng cẩn thận cung kính mở miệng hỏi tôn kính đông phương thần linh các ngươi tới không k é o ta đang muốn về phương tây an độ tuổi già các ngươi nếu là không có chuyện gì ta liền đi rồi h á g i a tô bộ g á n g này ngược lại là đem đại hán làm cho s ư ớ n g s ở sau đó chán nản lắc đầu không được ngươi còn không thể trở về ngươi trở về tiểu c ử u an bài đá mài đao chẳng phải không có cái gì kia để hắn mất chi nhớ người trung niên nghe đại hán lời nói lập tức một cái đại bức túi phiến tại hát da tô trên mặt đánh hát da tô tựa như như con thoi tại chỗ xoay quanh ngươi bây giờ còn nhớ rõ chúng ta không người trung niên mở miệng hỏi không đợi hát i a tô trả lời vẻ say đại hán đã một mặt q u í n h cùng nhau khương sở đế ngươi nói có hay không loại này có thể nhỏ hát tử vốn là không quen biết chúng ta được xưng là khương sở đế người trung niên nghe vậy s ư n g sở suy nghĩ một hồi phía sau sâu sắc ở đầu lao tổ tông ngài nói đúng mang theo men say đại hán ngạc nhiên chỉ chút chuyện này ngươi còn cần suy nghĩ lâu như vậy ai nha sớm biết liền mang chuyên h ú c đi ra ngươi liền biết khỏe mạnh đối với men say đại hán lời nói khương sở đế không có chút nào để ý mà là đẩy mặt nghiêm túc cho hát già tô tự giới thiệu thương a t ậ m chí tộc nhân hoàng sở đế ạ i đ là trong lúc nói g g n tiên t sinh chuyện lại là hai cái đại b ớ c túi c gia tới hiện tại còn nhận biết chúng ta sao đen gần nhất phát sinh sự tình cùng một chỗ quên mất theo khương sở đại đế lời nói hát da tô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mê man một lát sau lại lần nữa khôi phục lại trước đây loại kia c u ầ n vọng trạng thái c h ầ m dãi bay tới trên không đầy mặt dối trá thâm tình vạn năng thượng đế hào quan g của ngươi cuối cùng rồi sẽ bao phủ toàn bộ thế giới sau khi nói xong tựa như nhìn không thấy trước mặt hai người đồng dạng cứ như vậy hướng về bên ngoài bay ra ngoài đối với hát da tô bộ dạng khương sở đế hiển nhiên hết sức hài lòng cùng h i ê n viên thị cùng rời đi phía trước lại cho hát da tô hai cái to m ộ m đem hắn đánh mất xịu trên mặt đất bên kia chắc chị phô bên trong lúc này triệu hữu lượng văn hỏa còn ở vào triệu phi bị hại đau buồn bên trong mãi đến triệu hữu lượng dẫn đầu tỉnh lại hóa đau thương thành lực lượng không được chúng ta nhất định phải cho triệu thúc báo thủ, báo thủ. lý mẫu chờ cùng nhau vung vẩy cánh tay chỉ có liêu trí viễn tương đối tỉnh táo lượng t ử ca triệu thúc thủ nhất định phải báo ta chỉ lo lắng chúng ta đánh không lại nhỏ hát tử ngươi bây giờ là cảnh giới gì có nắm chắc sao triệu hữu lượng nhắm mắt cảm thụ một phen phía sau mới mở miệng trả lời tam thế hợp nhất ta đã là địa tiên lại thêm nói phật quỷ ba tu có lẽ so với bình thường địa tiên lợi hại nghe triệu hữu lượng lời nói tập thể thành viên khác cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt nhỏ hắc tử nhiều nhất chính là địa tiên bên trên tuyệt đối không đến được thiên tiên chúng ta cùng tiến lên nhất định có thể đem hắn đánh chết bất quá vì để phòng vắng nhất chúng ta phải t r ư ớ c nghiên cứu một chút nói đến đây liêu trí viễn bỗng nhiên dừng lại bởi vì một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên tiểu tử còn nhớ rõ lao tổ tông ta sao ta là h i ê n viên lao tổ tông liêu trí viễn theo bản năng hô lên sau đó lập tức kịp phản ứng vội vàng đối với mặt khác tập thể thành viên xua tay không có việc gì không có việc gì ta lẩm cái kia các ngươi thương lượng trước ta đi kéo ba b à đang lúc nói chuyện liêu trí viễn nhanh như chấp chạy ra chát chỉ phô chạy đến không có người địa phương từ ngực một tiếng quỳ trên mặt đất cuốn g quít dập đầu lão tổ tông không hề lộ diện h i ê n viên cười hắc hắc mở miệng hỏi một cái phong mãng như không liên quan vấn đề tiểu tử ta hỏi ngươi một c ộ n g một tương đương ấy cái gì n g h e đến vấn đề này liêu trí viễn đều bối rối nếu không phải trong thiên hạ không người nào dám giả mạo h i ê n viên hắn đều sẽ hoài nghi đối phương là giả dối liêu trí viễn cơ linh cũng không có gấp gáp trả lời mà là cẩn thận suy nghĩ một lát sau mới nếm thử mở miệng lao tổ tông ngài cảm thấy một cộng một có lẽ tương đương ấy ngài nói tính toán h i ê n viên nghe xong cười ha ha tốt tốt tốt tiểu tử ngươi hiểu được b i ế n báo có tiền đồ chuyện này giao cho ngươi ta yên tâm đang lúc nói chuyện một viên không đáng chú ý bùn đen bóng xuất hiện tại liêu chí viễn trong tay tiểu tử cuối cùng thử thách liền muốn tới các ngươi nếu là dốc hết toàn lực đều không q u a được vậy liền bóp nát trong tay ngươi đồ vật đến lúc đó tự nhiên có thể đánh giết cường địch thế nhưng kể từ đó các ngươi sẽ mất đi tiểu cự cho các ngươi đại cơ duyên cái gì nhẹ cái gì nặng tự mình n h ư n g biến ta đi rồi sau khi nói xong trực tiếp thẳng trở về trí nhân tổ địa cũng chính là đại hán bình thường sinh hoạt địa phương đại hán đi rồi thường bắt ra cùng thiếu tướng quân lấm la lấm lét xuất hiện một người một run dài đều dài dáng dấp nhẹ nhàng t h ở ra ai nha mụ thật là nguy hiểm kém chút để lão tổ tông cho bắt đi cũng không biết vì sao lão nhân ra ông ta chính là không cho chúng ta m ụ tàn bộ đang lúc nói chuyện thiếu tướng quân đều đến liêu trí viễn trước mặt dùng sức vô vô bờ vai của hắn kém chút không có đem liêu trí viễn đập nằm xuống tiểu tử yên tâm cùng nhỏ hát tử làm đánh chết hắn cho triệu bản từ báo thủ ai nha mụ ta còn có việc trước tiên cần phải đi nghe nói tân đại não đại đem chính mình đùa chơi chết rồi ta phải đi nhìn xem là thế nào chuyện này chương 479, c h ư ơ n g 479, trăm không bốn t h ô n g minh quá sẽ bị thông minh hại đại não đại tạm thời không nói trước sau đánh hai lần máu g ả mà m lòng tin mười phần liêu c h í viễn bên kia nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thiếu tướng quân cùng t h ư ờ n g bắt ra lập tức đem ngũ vương quỷ đế giật này mình đương nhiên do người chỉ có thiếu tướng quân chúng ta bắt ra nhiều n g o n a quân không thấy bây giờ bắt ra đúng giờ đầu túi người cho quỷ đế hành lễ cái kia khắc khí liền kém cho người ta dập đầu bất quá chính là bởi vì bắt ra cử động lúc này hắn so thiếu tướng quân còn dọa người không hiểu rõ thường bắt ra quỷ đế thậm chí đã tại âm thầm văn t h ầ m quả nhiên là mặt cười run rải hắn như thế cho chúng ta hành lễ không phải thành tâm để chúng ta giảm thọ sao liền tính ném ra hắn bạn xà tổng chủ c h ấ n quốc thần thú thân phận không nói vẫn là tiên sinh tọa kỵ kiêm bảo mẫu đâu tiên sinh cùng thiếu tướng quân đều là hắn nuôi lớn nghĩ tới những thứ này ngũ phương quỷ đế vội vàng đứng dậy cho thường bắt ra đáp lễ vì vậy căn cứ không thể để đối phương chiếm tiện nghi nguyên tắc ngươi cho ta cúc một cái cùng ta nhất định phải về hai ngươi kể từ đó trang diện liền có chút khối hài bên cạnh hầu hạ quỷ tốt đều đã sâu sắc cảm khái thấy không đây chính là đại nhân vật tố chất đó là thật khách khi à. may mắn chúng ta thiếu tướng quân từ trước đến nay đều không có tố chất nhìn một hồi cảm thấy phiền vì vậy cười toe toét miệng giọng nói các ngươi đây là làm gì a không lưng có nghiện a có cần hay không ta đem các ngươi đưa vào đ ộ c phòng ngũ phương quỷ đế không muốn đắc tội thiếu tướng quân cái này đệ nhất thái họa thế nhưng thường bắt ra không q u ầ n hắn một cái đôi u quất vào thiếu tướng quân trên cái mông to phía sau đe xuống hắn cùng chính mình cùng một chỗ cho ngũ p ư ơ n g quỷ đế không lưng vì vậy ngũ p ư ơ n g quỷ đế một bên dùng sức trở về không lưng một bên ở trong lòng chửi ấm lên run dài thật sự là xấu tính xấu tính đây là nghị trực tiếp đem chúng ta đưa đi sao chẳng lẽ là hắn nàng dâu để trứng thời điểm chúng ta tặng lễ đưa thiếu gặp phải trả đũa rồi hiện tại bổ sung kịp không may mắn thiếu tướng quân ra sức thoát khỏi thường bắt ra cái đ u ô i to ngũ phương quỷ đế vội vàng lôi kéo run dài ngồi xuống q u â n tại trên ghế g i á n chủ thiếu tướng quân ngài hai vị lần này tới có chuyện a a đúng thiếu tướng quân ngươi không có đem cái kia nhỏ hắt tử giết chết ta không có bắt ra không cho nhắc lên việc này thiếu tướng quân vẫn như cũ có chút chán nản ta đến các với chính là muốn nhìn xem tân đại nao đại làm sao chết là thế nào chuyện này vũ vương quý đế nghe vậy nhìn nhau phía sau mới cùng nhau dôi ngón tay hướng hiện trường phát hiện án thiếu tướng quân chính ngài nhìn đi chúng ta muốn nói tân liên sơn là tự sát ngài có thể tin không tự sát thiếu tướng quân nghe vậy rõ ràng không tin vây quanh đinh ba một mực xoay quanh một bên chuyển một bên phát ra chất vấn các ngươi liền tính cùng ta nói tân đại nao đại là ăn cơm cho ăn b y bụng đánh giám đem chính mình bắn chết ta đều tin chính là tự sát ta không tin chờ lấy ta cái này liền đem tân đại nao đại sách trở về hỏi một chút nếu là dám lựa gà ta hắc, hắc các ngươi liền t h ẳ n đi đang lúc nói chuyện thiếu tướng quân đã đem để tay tại đinh ba bên trên miệng lầm bầm thiên linh linh địa linh linh tân đại nao đại ngươi chết ở đâu rồi tranh thủ thời gian trở về được hay không cho mời tân đại nao đại đi ngươi chú ngữ sau khi hoàn thành từ trước đến nay chỉ tiêu mà không kiếm l ô đen xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó một mặt mộng bức hào quỷ tân liên sơn liền bị kéo nôn ra bên cạnh còn đi theo mấy cái những ma quỷ chính là liên tục hai lần tự sát ngoại bắt môn lao tổ h i ệ n nhiên tại bị thiếu tướng quân kéo trở về thời điểm hào quỷ chính mãnh liệt đánh bọn họ đâu nhìn thấy thiếu tướng quân phía sau hào quỷ tân liên sơn lập tức ngao một cuốn họ k h ó lên ai nha mụ thiếu tướng quân ngươi cũng chết rồi ngươi cũng biến thành tiệp rồi vừa vặn cùng ta cùng một chỗ đánh mấy cái này không có cốt khí chơi dù sao nhản dỗi cũng là nhản dỗi đang lúc nói chuyện nâng lên hôi hám chân to đối với ngoại bắt môn mấy cái lao tổ chính là một trận đ ặ p mạnh chuyên môn chọn đúng q u â n đ ạ p thiếu tướng quân đầy mặt xối q u ẩ y hừ hừ hừ tân đại nao đại ngươi có phải hay không đốc ta nhưng không có chết là ta đem ngươi t ú m trở về ngươi làm sao chết cùng ta nói một chút có cái gì nói cái đó có phải là bị người hại chết đi hỏi cái này vấn đề thời điểm thiếu tướng quân dùng hắn cái tia mắt cá chết b ằ n quang bên cạnh chỉ riêng nhìn một chút ngũ p ư ơ n g quỷ đế ngũ p ư ơ n g quỷ đế lập tức kinh l i ê n sợ hào quỷ v u hám bọn họ thì phản ứng hào quỷ tân liên sơn đầu tiên là s ư n g sở biết rõ ràng tình huống trước mắt phía sau đầu tiên là túi đầu không lưng cho thường bắt ra hành lễ bắt ra ngài c á t tường sau đó mới tiện hề hề đem ngũ phương quỷ đế kéo đến một bên n h ư đồ bí mật cái gì mơ hồ có thể nghe thấy hào quỷ uy hiếp ngũ phương quỷ đế nói ta không hố các ngươi không v u hám là bị các ngươi giết chết các ngươi cũng đừng nói ta tự sát là vì thành thần thành giao không đương nhiên các ngươi nếu là không phải là làm cái cá chết lưới rách ta lão tân cũng phụng đổi tới cùng có thiếu tướng quân tại ngũ vương quỷ đế hiển nhiên con hơn nghe vậy liên tục gật đầu bày tỏ thành giao đương nhiên trong lòng suy nghĩ trả thù hào quỷ tân liên sơn làm sao chùm bao tải đánh hắn một trận vậy cũng là nói sau âm mưu được như ý hào quỷ lập tức thay đổi một bộ lấy lòng sắc mặt mặt hướng thiếu tướng quân thiếu tướng quân thiếu tướng quân tiểu quỷ ta chính là tự sát không có người hại ta thiếu tướng quân ngài nghe ta nói ta tự sát hoàn toàn là vì lão nhân ra ngài lão nhân ra ngài vậy sẽ không phải đi từ nhỏ hắt từ sao ta một suy nghĩ thiếu tướng quân gia lâm bọn họ cũng không dám hoàn thủ đều phải trực tiếp vụ chết. chết một lần đều không yên tâm vì triệt để giải thoát chết xong còn phải tự sát ta liền nghĩ cái này không đúng thiếu tướng quân đánh các ngươi các ngươi cho rằng chết hai lần liền xong việc rồi vì vậy ta liền trước thời hạn tự sát đi xuống mai phục sẽ chờ đánh bọn họ cho thiếu tướng quân xuất khí hh hào quỷ tân liên sơn lời nói này liền tính l ừ a gạt đồ đần đồ đần đều không tin có thể chúng ta thiếu tướng quân chính là tin nghe vậy có chút vui mừng hung hăng khoa trương tân đại nao đại h i ể u chuyện lần này lại lập công rồi đang lúc nói chuyện liền muốn tự mình đọc thủ đích thân đánh ngoại bắt môn mấy cái lao tổ nhưng lại ngạc nhiên phát hiện bọn họ lần thứ ba tự sát yên lặng tự sát chết đến trình tề biến thành hy biến mất người sau khi chết biến thành quỷ quỷ sau khi chết biến thành tiệm tiệm sau khi chết biến thành hy hy sau khi chết biến thành gì. không có ma bệnh trình tự không sai tóm lại mấy cái này ngoại bắt môn lão tổ chủ đánh chính là không thể chê vào ngươi ta còn không trốn thoát sao cái này cảm thấy thất vọng đồng thời thiếu tướng quân cười toe toét miệng rộng nhìn hướng hào quỷ tân liên sơn một loại cực kỳ dự cảm không tốt lập tức từ hào quỷ trong lòng dân g lên theo bản năng liên tiếp lui về phía sau quả nhiên chỉ nghe thiếu tướng quân mở miệng nói ra tân đại náo đại lại đến ngươi biểu hiện thời điểm rồi đi xuống truy bọn họ đang lúc nói chuyện còn đem lớn đinh ba ném tại hào quỷ trước mặt ra hiệu hắn lại diễn tập một lần là thế nào đem chính mình xin chết lúc này hào quỷ quả thực là khóc không ra nước mắt vung t h o n g đại nao đại ba ba quất chính mình mở rộng thiếu tướng quân ta sai ta sai còn không được sao ta cũng không dám lại cùng lão nhân ra ngài nói dối thiếu tướng quân ngài liền lòng từ bi tha ta lần này à nếu là biến thành hy ta liền triệt để về không được rồi chương bốn trăm tám mươi chương bốn trăm tám mươi bốn trăm tám mươi ấn a sao thế liền tại tân đại nao đại thông minh quá sẽ bị thông minh hại thời điểm triệu hữu lượng đoàn hòa đã chuẩn bị xuất phát gây án cùng nhỏ hát tử quyết đấu vì cho triệu phi báo thủ vì cứu ra thiếu tướng quân cha còn có lưu trưởng quỹ mã đại sư siêu thúc đương nhiên cũng là vì ức chế giá hàng trứng gà giá cả đều tăng điên ảnh hưởng nghiêm trọng các phụ lao hương thân sinh hoạt hàng ngày hàng xóm của bọn họ xem như nội ứng dẫn đầu hành động đi kiểm tra nhỏ hát tử đang làm cái gì gần nửa ngày sau đó hàng xóm của bọn họ hấp tấp trở về giống như trước đây mỗi người ôm một lớn sọn trứng gà lượng tử lượng t ử các ngươi nhanh hơn đi đánh lén nhỏ hát tử một mình hắn nằm trên đất đi ngủ đâu nhưng thật ra là bị k ư ơ n g sở đại đế quạt ngất còn không có tỉnh nhỏ hắc tử nhanh v ố t cũng đều không tại nhanh đi triệu hữu lượng liên tục gật đầu đồng thời cũng có chút buồn bực các vị thúc thúc ba bá nhỏ hắc tử đi ngủ đâu người nào cho các ngươi trứng gà hàng xóm c ủ a bọn họ cái này mới kịp phản ứng chính mình là cầm quen thuộc chính mình rời làm triệu hữu lượng đám người phụ phục tiến lên tiếp cận hát gia tô thời điểm quả nhiên thấy người này đập vào cất c h â u đắp bên trong đi ngủ đâu một bên nổ nước bọn người ngoại quốc thật bẩn t h i u triệu hữu lượng đoàn hỏa một bên tiếp tục dùng phụ phục tiến lên phương thức tới gần chờ đến đầy đủ công kích khoảng cách phát hiện hát gia tô vẫn như cũ không có tỉnh tập thể liền cùng nhau bắt đầu ấ p ủ lại chiêu đương nhiên cũng không phải lớn nhất nếu không động tinh quá lớn sợ đem nhỏ hắc tử đánh thức một lát sau đại chiêu ấp ủ hoàn thành lý mậu trước hết nhất dùng đại pháo đem chính mình bắn ra đi sẽ không công kích kỹ năng đản đản tử giúp hắn điểm hỏa khắc tái trước đến thăm hỏi bất quá nhân ra khắc tái dùng chính là kiếm laser mà người này dùng chính là truy sát lớn một đ ũ a đập ầm ầm tại hắc gia tô trên c h á n phát ra phịch một tiếng trầm đục theo sát lấy chính là ma trá tinh cán dài đại lao h a nha nha lao thần tiên ta chém eo của ngươi kỳ thật ma trá tinh bản ý là chạy hắc g a tô cái cổ đi tiếc rằng địa phương bị lý mậu chiếm ma trá tinh về sau người khác liền không tỉ mỉ nói tóm lại trừ triệu hữu lượng bên ngoài đại chiêu đều phát ra liên tiếp tiếng nổ bên trong hát da tô đầu tiên là bị đánh vào trong đất lại bị nổ bay lên cao cao một lần nữa rơi trên mặt đất đảo vài cái phía sau vẫn như cũ không n ú c đ í c h ta đi ngủ nói như vậy chết sao mọi người thấy thế chính mình cũng không tin phái r a dũng cảm nhất lý m ậ u nhất hổ lý m ậ u tiến lên xem xét lý m ậ u cẩn thận kiểm tra một phen phía sau đầy mặt xấu hổ mở miệng cái kia người nào có thể nói cho ta biết trước một cái giống như vậy ngoại quốc thần tiên cái gì tiêu chuẩn là chết lời kia vừa thót ra tất cả mọi người lúng túng bởi vì bọn họ cũng đều không biết phản chính nhất định không thể theo nhân loại bình thường tiêu chuẩn đến không thể đơn thuần kiểm tra hô hấp tim đập nói trở lại nhân ra có cần hay không hô hấp tim đập cũng là một cái vấn đề l i ê n tại tất cả mọi người không biết làm sao xác định thời điểm lý m ậ u chính mình nghĩ tới rồi chú ý lượng tử ngươi nói dạng này được hay không ngồi sổm tại nhỏ hát tử trên đầu kéo ba ba nếu là hắn dạng này đều có thể nhẫn đã nói lên chết thật đ ố i không mọi người nghe xong hơi chút suy nghĩ không có ma bệnh lý mẫu ngươi có thể bắt đầu có thể là lý mẫu lại lúng túng bởi vì hắn hiện tại là người giấy đừng nói đi cái giấm đều kể h ô n từ đó cái này kiểm tra đo lường trách nhiệm chỉ có thể rơi vào triệu hữu lượng hoặc là liêu trí viễn trên đầu có thể triệu hữu lượng còn tại mặt đỏ tía hai nín đại triệu đâu cũng không thể để đồng thời đi nên xuân tàu đi thôi vì vậy liêu trí viễn lưu túng nên xuân tỷ nếu không nếu không ngài tránh một chút ta đi thử một chút nên xuân tàu nghe vậy đỏ mặt hừ một cái các ngươi có phải hay không ốc làm gì nhất định muốn chính mình đi vạn nhất ta nói vạn nhất nhỏ hắc tử nếu là cắn ngươi một cái ngươi không cái gì đều không có rồi một những nên xuân tẩu trở về về sau cái này nên xuân tẩu triệt để khôi phục bản tính cái kêu mạnh mẽ quán đ ồ nướng lao bản nương bắt một cái tiểu động vật đến không được sao vốn là nhăn nhó liêu trí viễn nghe vậy như nhặt được đại xá vội vàng ba chân bốn cẳng đi bắt tiểu động vật đi thời gian cũng không lâu sau đó liêu trí viễn liền trộm tới một cái tiêu chạy heo rừng nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắc gia tô phía sau nâng heo rừng nhỏ đối với hắc gia tô mặt to phốc phốc, phốc tiêu chạy có thể là dù vậy h á g i a tô vẫn như cũ không n ú c đ í c h ta đi chết thật rồi chết thật bởi vì không có thần năng chịu được dạng này vũ n h ụ đừng nói là thần liền tính người đều nhịn không được xác nhận h á g i a tô thật chết rồi về sau triệu hữu lượng đoàn hỏa lập tức c i ị u x ỉ u cái này liền giống một đám người đánh bạc mệnh đi leo lên một ngọn núi cao trong truyền thuyết cao điểm đỉnh có năng lực thẳng tới thiên giới thông đạo kết quả lập tức thiên tân vạn khổ cuối cùng đăng đỉnh phía sau phát hiện đỉnh núi rộn rộn ràng ràng có rất nhiều người cũng không có lên trời thông đạo càng quá đáng chính là còn có một đống người lập tức vây quanh có hỏi đĩa si đi nếu không có hỏi lão bản cần hóa được không còn có hỏi lão bản ở trọ không có mọi t ử a xấu hổ bên trong liêu trí viễn trước tiên mở miệng hiện tại hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nếu không trở về đang lúc nói chuyện mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía chủ tâm cốt triệu hữu lượng có thể là triệu hữu lượng vẫn còn tại mặt đỏ tía i hai nín đại chiếu không biết đều sẽ cho rằng người này t o bón ma trá tinh im lặng ta nói lượng tử nhỏ hát tử đều đã chết n g ư ơ i ngươi có thể t ă n g công nhanh đường ngộng phí sức lực ma trá tinh nói xong liêu trí viễn trong lúc vô tình mỏ lấy dấu ở trong túi quần tiểu cầu lão tổ tông cho hắn cứu mạng tiểu cầu lập tức ý thức được không đúng lấy lao tổ tông bản lĩnh sao lại không biết h ắ c gia tô chết lao nhân gia ông ta nếu là biết làm sao sẽ còn đặc biệt chạy tới cho chính mình bảo bối cứu mạng đây không phải là cởi q u ầ n đánh giám vẽ vời thêm chuyện sao lúc này buồn bực không chỉ là triệu hữu lượng đoàn hỏa còn có sa tại trí nhân tổ đ ị a lao tổ tông lao tổ tông vừa uống rượu một bên tự lẩm bẩm không đúng nhỏ hắc tử làm sao sẽ chết đâu đây là tiểu cựu để lại cho bọn nhỏ cuối cùng t í luyện nếu là hắn chết cái kia chẳng phải không có chơi nữa đang lúc nói chuyện lão tổ tông đem ánh mắt rơi vào đầy mặt quật cường khương sợ đại đế trên thân ta nói khương sợ đ không phải là ngươi không có khống chế tốt cường độ đem nhỏ hắt tử đánh chết ta khương sở đại đế nghe vậy trên mặt biểu lộ càng q u ậ t cường ân đơn giản như vậy dứt khoát trả lời lao tổ tông nghe một cái lảo đảo kém chút không có từ trên ghế ngồi ngã xuống trong miệng rượu đều phun ra ngoài ngón tay khương sở đế run dày n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i bộ dạng như thế khỏe mạnh làm cái gì cái này không chậm trễ lao tổ tông ta xem náo nhiệt chậm trễ tiểu cựu sự tình sao xong đời náo nhiệt không có vậy phải làm sao bây giờ chương 481, chương 481, 0481, toàn lão tổ tông càng nghĩ càn giận g nhất là nhìn thấy khương sở đế vẫn như c ũ đầy mặt không phục cứng cổ vừa định đi tới đại án ngầm đầu ở giữa chính thấy được túi đầu trang không có ở đ â y chuyên h ú c vì vậy ho khan hai tiếng lần nữa ngồi xuống giả vờ như trong lúc lơ đãng mở miệng khu khu chuyên h ú c ngươi từ nhỏ đã thông minh nói một chút chuyện này nên làm cái gì không sai vị này chính là chúng ta trung hoa trong lịch sử tiếng t â m lửng lây chuyên h ú c đại đế tuyệt địa ngày thông vị kia chuyên h ú c đế nghe vậy đầy mặt bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên một bước mở miệng lao tổ tông yên tâm tiểu cự hắn luôn luôn tính toán không bỏ sót sẽ không xuất hiện ngoài ý mới phải không l ã o tổ tông nghe vậy đầy mắt không tin chuyên húc ngươi nói là tiểu cựu liền khương sở đế như thế ngu ngốc đều tính tới đã sớm làm xong bổ cứu biện pháp lời này ngươi để chuyên húc đại đế trả lời thế nào nói là lời nói không phải là thừa nhận khương sở đế ngu xuân sao nói không phải chính mình lại mới vừa nói chuyện tiểu cựu tính toán không bỏ sót vì vậy chỉ có thể cho m mặc cho lão tổ tông một bộ chính ngươi chủng loại thân sắc sự tình quả nhiên cùng chuyên húc đại đế nói đồng d ạ n g đang lúc nói chuyện liền thấy bầu trời đen lại ép thành mây đen gào thét lên bao phủ lại triệu hữu lượng đoàn hòa vị trí đỉnh núi để những tiểu từ này một lần tưởng rằng chính mình làm cái gì chuyện xấu lúc này triệu hữu lượng còn nín đại chiêu đâu trả lời lý mậu chính là liêu t h í viễn nhìn xem gần như liền muốn ngưng tụ thành dọn nước hoàng khí liêu trí viễn vô ý thức liên tiếp lui về phía sau không đúng không đúng đây không phải là người hoàng khí là thần là bị trước chém giết phương tây những tên kia cái này h o á n khí là huyết sắc chi hải đi lên đang lúc nói chuyện oán khí càng đậm đã biến thành khói đen trong h á c vụ mơ hồ có thể thấy được từng chương giữ tận mặt chính là tại huyết sắc chi hải là bên trên bị chém giết thần tộc ai nha vẫn là thật bọn họ ma c h á tinh thấy thế vội vàng h à n h đao tại phía trước đem triệu hữu lượng cùng thường kiệt bảo vệ tại sau lưng trong sách tối đơn người bình thường bị đánh chết còn có hoán khí thúng chi là tồn tại không biết bao lâu thần bọn họ chết không nhắm mắt lại không dám tìm tiên sinh báo thù vì vậy liền dọc theo khí tức chạy tới triệu hữu lượng đoàn h o à n ơ i này thời gian nháy mắt sau đó o á n khí xoay quanh một tuần sau đó toàn bộ tràn vào đến hát g i tô trong cơ thể vì vậy nguyên bản đã sơm chết thấu hát da tô chậm d ã i bay lên khí tức trên thân tăng vọt cái gì hoan hồn lệ quỷ cùng hắn so ra vậy cũng là yếu bạo hiện tại nhỏ hát tử mới là từ xưa đến nay đệ nhất lệ quỷ liên tiếp cười lạnh từ hát da tô trong miệng phát ra bất quá cười đến một nửa phát ra nớt một tiếng nguyên lai là vừa rồi heo rừng nhỏ kéo hắn trong miệng ba ba bị hắn không cẩn thận nuốt xuống đây cũng không phải là nhân gia phương tây oán linh thích gan phần a mà là hoàn toàn không nghĩ tới bám thân nhỏ hát tử trong miệng sẽ có phân đồng thời hắn đem phân nuốt vào phía sau cũng cùng chúng ta người bình thường đồng dạng kịch liệt nôn mửa căn bản là ngăn không được cái chủng loại kia. nhìn trước mắt khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại triệu hữu lượng đoàn hỏa có chút luôn cuống lý mẫu dẫn đầu phát biểu ý kiến nếu không chúng ta chạy a ma trá tinh đã có chút tuyệt vọng chạy chạy trốn nơi đâu thứ này quá kinh khủng liền xem như đến âm tàu địa phủ hắn đều có thể đem diêm vương điện nhấc lên đi chúng ta liền tính chạy đến chỗ nào đều vô dụng a lý mẫu nghe vậy giật này mình hắn mặc dù ý thức được ăn cất thứ này lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại đến loại này trình độ cái kia vậy chúng ta nếu là chạy đi thường kiệt nhà đâu cha hắn không phải rất lợi hại rồi không đợi thường kiệt mở miệng ma trá tinh đã trùng điệp đạp lý mậu một chân vạn long sơn thường ra mấy huynh đệ liền t h ư ờ lại bắt ra một cái dòng độc đinh sao thế ngươi liền nghĩ cái này một nhà thai hoa thôi thường kiệt thiếu ra có thủ á n với ngươi lý mậu chính làng ốc làm sao sẽ cùng thường kiệt có t h ủ đâu nghe vậy chặn lại nói xin lỗi cùng ma trá tinh khác biệt thường kiệt ngược lại là mười phần tỉnh táo hoặc là nói cho dù là đối mặt phương tây thần đoán m i ệ m tập hợp thể cũng vẫn như c ũ không đánh nổi tinh thần hiệu sự bẹp đem hắn dẫn tới nhà ta cũng được mặc dù đại bá ta ta tam bá ta từ bá ta thất bá hoa bọn họ đều chết rồi mắt thấy thường kiệt lời nói đều chưa nói xong liền khóc cực kỳ bị thương l i thương liêu trí viễn vội vàng nghĩ những biện pháp khác nếu không phải nhìn đối diện ăn cướp nhỏ hát tử còn phải nôn một hồi dưới tình thế cấp bách liêu trí viễn đều nghĩ bóp nát tiểu cầu lượng tử ca ngươi vừa định hỏi triệu hữu lượng phát hiện người này còn đ ầ y mặt táo bón nín đại chiêu đâu không phải chứ lượng tử ca không phải là t ẩ u hòa nhập m a đ i mọi người cuối cùng phát hiện không đúng đều lâu như vậy đừng nói là một cái đại chiêu liền xem như hơn mười năm già táo bón đều phải kéo ra có thể triệu hữu lượng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào lượng、tử. l i ệ n tại ma trá tinh dùng tay nhẹ nhàng đụng một cái phía sau triệu hữu lượng tựa như là chứa đầy lực phát đầu búp bê nga một cuốn g họng hướng về h ắ c g i a tô đánh tới trên thân phật quang nói mang lập lụe còn kèm theo giày đặc quỷ khí đang điên cuồng nôn mửa h ắ c g i a tô vội vàng không kịp chuẩn bị bị một cái trùng thiên pháo đánh vào trên tầm nga một tiếng hét thảm bay ra ngoài lúc này triệu hữu lượng giống như chó dại giống như điên cuồng đuổi theo h ắ c g i a tô duy trì liên tục hành hung hh da tô mặc dù do、so、triệu hữu lượng lợi hại nhiều thế nhưng trong lúc nhất thời thế mà cũng không thể hoàn thủ chủ yếu là còn không có nôn sạch xe đây đậu p h n g lượng tử đây là uống thuốc rồi còn ở vào biến thân bên trong lý mậu một bên nói một bên xông đi lên hỗ trợ đồng thời xông đi lên còn có ma trá tinh cùng liêu t r í viễn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn điểm này ăn ý triệu hữu lượng đoàn hỏa vẫn phải có nên xuân tẩu thì khoanh chân ngồi dưới đất trong miệng tụng niệm địa tạng bồ tát trải qua kinh văn bên dưới không ngừng có từng tia từng tia hắc khí từ h ắ c g i a tô trong cơ thể tràn ra đây là bị độ hóa hoàng khí thường kiệt cũng vẫn như c ũ bảo trì mình không thể nhản dỗi nguyên tắc nâng tiểu kỳ cờ nhỏ kều cố gắng chỉ bất qua thực sự là khóc khóc không thành tiếng cho nên cố gắng cũng là đứt quãng thêm ô ô ô ô ô theo lý m ậ u một quyền đánh vào h á g i a tô dạ dày bên trên h á g i a tô cuối cùng đem một điểm cuối cùng phân n ô n ra toàn thân khí tức bạo phát xuống lập tức đem triệu hữu lượng đoàn hỏa cùng một chỗ hất bay đi ra trong đó lý m ậ u phi xá nhất ai bảo hắn là người giấy đâu h á g i a tô l a u xong khỏe miệng nhai răng cười a, a a a ta không gì không biết không gì làm không được toàn năng thần giáng lâm các ngươi những này dân đen chết chắc ta muốn để các ngươi biết cái gì là chân chính thống khổ đang lúc nói chuyện đưa tay chỉ hướng triệu hữu lượng gió gió lốc đất bằng mà lên hóa thành đầy trời phong nhận chém về phía triệu hữu lượng cùng mà trá tinh sau đó lại đem ánh mắt rơi vào lý m ậ u trên thân hỏa địa hỏa nháy mắt dâng trào tựa như là đất bằng buộc phát một ngọn núi lửa lập tức đem lý m ậ u đốt đau hắn lăn đất kêu thảm ai nham mụ càn đa làm cho ta thân thể cũng không phòng cháy a chương bốn trăm tám mươi hai chương bốn trăm tám mươi hai bốn trăm tám hai xác thực phòng cháy cứ như vậy lý m ậ u trọn vẹn bị đại hỏa thiêu hơn hai mươi phút cũng hét thảm hơn hai mươi phút cũng h ỏ n g đều hô câm còn tại duy trì liên tục nhìn thấy loại này tình cảnh hai phe địch ta đều bối rối không gì khác làm sao lại đốt không xong đâu lý mẫu chỉ là người giấy cũng không phải là khí thiên nhiên đ ư ờ n ống trước hết nhất kịp phản ứng còn phải là chúng ta chịu hữu lượng lý m ậ u đừng sợ bên trên cùng ta cùng một chỗ từ nhỏ hát tử thiếu tướng quân không có lửa ngươi ngươi chính là phòng cháy bất quá không phải là không thể đốt là đốt không xấu a lý m ậ u một bên thống khổ kêu t h ả m một bên trả lời lượng tử ngươi khoan hay nói hình như thật sự là dạng này ai nham mụ chính là quá đau ta càn đa vì sao không cho ta làm cái điểm không đến như thế phòng cháy đây này ta đã biết càn đa đây là để ta đừng sợ cùng địch nhân đồng quy vô tận nghĩ rõ ràng lý mẫu lập tức nhẫn nhịm kịch liệt đau nhức từ dưới đất bỏ dậy không tại lăn lộn lấy đất dù sao lăn lộn cũng không diệt được hỏa ngao một cuốn họng nào về phía hắc gia tô nhỏ hắc tử tới đi cùng mậu ca ta cùng một chỗ cháy lên đi nhìn xem nào tới đói hỏa nhân ngược lại là đem hắc gia tô giật này mình bởi vì là chính hắn đốt thần hỏa cho nên hắn cũng sợ vội vàng một bên tránh né một bên nghĩ muốn dập lửa có thể là lý m ậ u trên thân hỏa căn bản là diệt không xong ngươi có thể hoài nghi thiếu tướng quân bất cứ chuyện gì chính là không thể hoài nghi thiếu tướng quân thất đức trình độ hắn là người giấy nói phòng cháy nhất định phải phòng cháy nhất định phải đốt không xấu cũng nhất định phải không diệt được lúc này tất cả đại lão đều chú ý tới tình hình chiến đấu đương nhiên cũng bao gồm chúng ta thiếu tướng quân hào quỷ tân liên sơn một bên cho thiếu tướng quân đấm lưng một bên đ ị n h mọt mà hỏi thiếu tướng quân lão nhân ra ngài cho nhi tử làm bịa c ặ t tờn thân thể thật là vì hắn cùng nhỏ hắt tử đồng quy vô tận a thiếu tướng quân nghe vậy đầy mặt một bức ta làm hẳn là điểm không đến làm sao đổi thành đốt không xong đậu phộng chẳng lẽ là dùng sai giấy rồi ngũ phương bị đế cùng tân liên sơn tập thể không nói gì thiếu tướng quân từ chính mình đ a làm tha khoáng bên trong một trận tìm kiếm tìm ra bảy tám loại khác biệt giấy tựa như chúng ta khi còn bé chơi gấp giấy ai nha thiếu ậ t một tấm t đúng cũng không là h cái kia tướng a dùng nhi n gì giấy g cái cho nhi tử làm ờ i giấy. Suy nghĩ nửa ngày, thiếu nghĩ ngày Suy nửa t ư quân đ nói g dùng giấy. nhiên chính chuẩn n ha ha, cho chùi cười biết rồi, ta dùng chính là lao đại cho tiểu kiệt ta ta đít bị là lao Lao đại nói tiểu kiệt sớm cũng sẽ biến thành tiểu biến muộn sớm sẽ cũng long, đến lúc đó liền có đó tiểu h ể đ lo trước khỏi hoạn. trước Thiếu tướng t khỏi nói i quân đến tiểu kiệt trung quy hóa long thời điểm trong chiến trường thường kiệt lập tức du lập cập đần độn hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây phía sau tiếp tục khóc khóc lóc kêu cố gắng lúc này lý m ậ u không hề biết chính mình là nhân gia chủ ý ít giấy làm còn tại ngao ngao đổi theo hát g i tô đồng quy vu tận đâu mặc dù mỗi lần tới gần đều sẽ bị h á g i a tô một chân đ ã bay nhưng mỗi lần đều ngoan cường bỏ dậy tiếp tục hướng cùng lúc đó thoát khỏi h á g i a tô pháp thuật ma trá tinh cũng gia nhập chiến đấu cầm cao hơn chính mình hai lần đại đao đối với h á g i a tô chính là dừng lại mãnh liệt vung mạnh mỗi lần vung đao thời điểm ma trá tinh thân thể liền càng còn xuống một điểm h i ệ n nhiên là tại lạng yên dùng c ố t thư bên trên t à thuật trong bóng tối nổi lên cái gì nhưng mà triệu hữu lượng đoàn hỏa loại này loạn quyền đả kết quả đâm thầy xáo lộ hiển nhiên đối hát da tô vô dụng bởi vì tất cả chết tại huyết sắc chi hải bên trên phương tây thần thân cách đều ở trên người hắ bao gồm phong thần mạ dụ tỉ hỏa thần dạng này tự nhiên thần đương nhiên cũng bao gồm t ử thần n g u y ệ n rủa t h i thần hát ra tô bị lý m ậ u truy cúng lên l i ề n bắt đầu vận dụng thần lực đưa tay chỉ hướng lý m ậ u đem hắn tạm thời định trụ h è n bọn ta ác linh hồn ta lấy tử vong danh nghĩa n g u y ệ n rủa ngươi vĩnh truy địa ngục từ đây cùng nhất ti tiện t i ể u ác ma làm bạn lại không xuất hiện ở trong nhân thế cơ hội nguyền rủa sau khi hoàn thành đại địa nháy mắt rách ra hát ám khí tức không ngừng từ bên trong toát ra lý mẫu thân bất do kỳ dứt vào sau đó khe hở khép lại như lúc ban đầu lượng tử cứu ta ta còn không muốn chết ta không bỏ được lão bà ta cùng hải tử lý m ậ u biến mất phía sau về sau hắn không cam lòng âm thanh quanh quần tại mọi người bên thay lý m ậ u triệu hữu lượng giống to sau đó rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được đột nhiên đem tiểu mục đao ném trên không đao ca hai ta lớn thận đều đưa ngươi chém hắn được rồi đáp ứng ở giữa tiểu mục đao đối với triệu hữu lượng lớn thận phốc phốc phốc liền đâm mấy lần sau đó phủ một tiếng đâm vào h ắ c g i a tô trên bụng nguyên lai、like、là theo triệu hữu lượng đạo hạnh đề cao tiểu mục đao uy lực cũng càng lúc càng lớn nhìn thấy tiểu mục đao thế mà có thể thương tổn được chính mình mà còn chính mình thế mà chưa kịp tránh né hát da tô khiếp sợ mặc dù tổn thương không nặng h è n mọn bọ sát ngươi lại dám để vĩ đại như ta t h ụ t h ư ơ n g ngươi cũng nên chết lôi đ ỉ n h đang lúc nói chuyện liền có xét quần quận m à xuống dầm dầm dầm không ngừng bổ vào triệu hữu lượng trên thân may mắn triệu hữu lượng đã tam thế hợp nhất mặc dù bị đánh một mảnh đ ẹ n kịt nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục cùng hắt ra tô liều mạng mắt thấy bên ta nhân viên liên tiếp bị trọng thương ma trá tinh càng gấp hơn ngoan tâm cả người toàn bộ mã trá đều ghé vào trên trôi đao lớn tiếng gào ghét lấy ta huyết nhục là trôi lấy ta xương cốt là lối đao chém chú ngữ sau khi hoàn thành ma trá tinh lập tức cùng đại đao rung hợp ở cùng nhau đao càng lớn đồng thời hoàn toàn biến thành một thanh cốt đao huyết đục nhúc ních cốt đao trừ ảm đạm l ư ỡ i đao quỷ tây dương người đi chết ta cốt đao mang theo vô cùng mãnh liệt khí tức bổ về phía h á g i a tô nếu như vẹn vẹn thanh đao này tăng thêm ma trá tinh tà thuật h á g i a tô cũng sẽ không quan tâm nhưng mấu chốt là ma trá tinh hiện tại thân thể là dùng tiền sinh lên núi săn bắn roi làm bởi vậy làm h á g i a tô dùng thập tự giá đón đỡ thời điểm lập tức cảm thấy cự lực đánh tới liên tiếp lui về phía sau ở giữa thập tự giá răng rắc một tiếng gây thành hai mảnh mắt thấy công kích mình hữu hiệu ma trá tinh đem hết toàn lực hướng về hát gia tô tấn công mạnh liền nghĩ có thể một đao đem đối phương chém xuống dưới ngựa mắt thấy ma trá tinh mạnh như vậy liêu trí v i ế n theo bản năng v ô n g lòng ra n ắ m tiểu cầu lao thần tiên ngươi cảm thấy chính mình có thể chém chết h ắ c tiểu tử không ma trá tinh bị hỏi tức hồn hện tiểu tử ngươi bình thường thật cơ t r í thế nào hiện tại tròn váng nếu có thể một đao chém chết quỷ tây dương lao thần tiên ta không đã s ớ m chém còn chờ cái gì lao thần tiên ta liền muốn không còn khí lực liền muốn không chém nổi rồi mắt thấy triệu hữu lượng đoàn họa như thế chân thành đều đem hát g a tô t r ọ cười trong lòng thầm nghĩ nguyên lai、like、đây chính là một đám đồ đ ầ n a nào có đem chính mình kế tục không đủ nói cho đ ị n h nhân cái này không tinh khiết ngốc sao bởi vậy hấp da tôi không hề gấp gáp phản kích mà là chơi bửa liền chờ ma trá tinh chính mình d ầ u hết đ è n tắt cùng đại đao hợp thể ma trá tinh thấy thế trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra lao thần tiên ta khở người mới ngốc đâu người chở lao thần tiên ta một hồi liền cho người cái lớn ma trá tinh nói lớn dĩ nhiên không phải chỉ phân mà là hắn dặn dò hàng xóm cũ bọn họ làm một việc chương bốn trăm tám mươi ba chương bốn trăm tám mươi ba không bốn t á m ba chân chính đại gia hàng xóm cũ bọn họ quả nhiên không có để ma trá tinh thất vọng thời gian cũng không lâu sau đó liền mỗi người có một cái lớn sọt bay tới trừ hàng xóm cũ bọn họ bên ngoài còn có trên dưới một trăm cái mặt khác lá quỷ tại hàng xóm cũ bọn họ lắc lư hiệu triệu bên dưới đồng dạng có một cái lớn sọt bay tới lá quỷ bọn họ còn không biết hát da tô thay người còn tưởng rằng là nguyên lai nhỏ hát từ đâu đi qua hắn thời điểm cũng đều khách khí hành lễ da ca ngợi ngươi không gì làm không được thần ở mẹn cũng chính là cái này hành lý cứu hàng xóm cũ bọn họ một mạng hát a t theo bản năng đáp l ấ lại nói câu thần cùng thế nhân cùng ở tại cũng k hàng ô công n bọn g có kích họ. h xóm cũng bọn họ dẫn sau láo quỷ vận khi nói xong mang theo lão quỷ đại quân chạy đến nơi xa con chiến ngó dao giắc liền sợ tổn thương đến chính mình nhìn trước mắt đắp đến cao năm sáu mét người chết xương ma trá tinh n h a răng cười quỷ tây dương ngươi nhất định phải chết sau khi nói xong tất cả xương đằng không mà lên toàn bộ dung nhập vào đại đao bên trong cốt đao lập tức lại lần nữa biến lớn mặt đao liền có cánh cửa lớn nhỏ theo cốt đao biến lớn trên đao phát ra quỷ dị hấp lực xung quanh mười dặm trôn dưới đất h ả i cốt đều phá đất mà lên hướng về thân đao tụ tập tản ra khi tức khủng bố liền hát ra tô đều cảm thấy giật mình đông phương tà thuật đang lúc nói chuyện khoanh tay để ở trước ngực ngửa đầu nhìn về phía bầu trời thanh quang đến thế gian gột rửa tạ ác nói xong liền có bảy tám đạo đèn pha đồng dạng tia sáng từ từng cái góc độ chiếu hướng ma t r à tinh tại ánh đèn r a chỉ bên dưới lúc này ma t r à tinh mã t r à đao chính là toàn trường sáng nhất tử ngươi mới t à ác đâu cả nhà ngươi đều t à ác quỷ tây dương ngươi đi chết đi cho ta cốt đao gào thét trung điệp hướng về hát gia tô chém tới cứ việc tại thánh quang chiếu dọi xuống không ngừng bốc hơi thu nhỏ nhưng uy lực vẫn như c ũ không thể coi thường cùng lúc đó triệu hữu lượng cũng dùng thường bát ra cho lân phiến phát động pháp kiếm vơ ngã thả ra một kích toàn lực triệu thúc ngươi đi thong thả ta cái này liền báo thủ cho ngươi đối mặt hai người một k í c h toàn lực h á c gia tô cũng không dám quá bất cẩn trong tay không hoàn chỉnh thánh kinh phi tốc lật qua lật lại thân huy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh n h u n tương đạo bạch quang từ thánh kinh bên trong bay ra đem h á c gia tô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ liên tại song phương l i ề u mạng thời điểm trong địa ngục lý mậu kêu t h ẳ m một tiếng rất xuống từ ngực một tiếng ngã tại một đám người trước mặt chật vật ngầm đầu chính thấy được chính mình càn đa thiếu tướng quân x ỉ a răng ngồi tại trước mặt bên cạnh đứng phía sau đầy trên người mặc quan phục đại quỷ càn đa ngài cũng chết rồi nghe lý mậu lời nói thiếu tướng quân đông cảm giác dính nhau đồng thời lần thứ nhất ý thức được chính mình nói chuyện là có chút làm người ta không thích mặc dù dính nhau nhưng con nuôi cũng phải nung chiều không phải chỉ có thể trong lòng lẩm nhậm giống lão tử lão tử chính là như thế làm người ta ghét sau đó tận lực hiền hòa mở miệng cái kia mũ quả dưa đánh nhau chưa từng làm nhân ra a để người ta một chân đạp nhà tới rồi đừng nóng nổi càn đa có biện pháp trước giới thiệu cho ngươi một chút giới thiệu một chút ta sau l ư n g đám này đại ca ngươi đến để bọn họ đại gia vị thứ nhất ngươi kêu bạch khởi bạch đại gia vị thứ hai ngươi kêu nhiễm mẫn nhiễm đại gia vị thứ ba ngươi là thường nộ xuân thường đại gia vị thứ tư tiết nhân quý tiết đại、gia. một vòng đại gia giới thiệu đến lý m ậ u đều t r ò n váng hắn không giống triệu hữu lượng tiểu học đều không có lên s o n g nhân ra lý m ậ u đây chính là chính bắt kinh toàn ngày chế tốt nghiệp trung học đương nhiên biết đám này đại gia tại chúng ta trong lịch sử địa vị nói như vậy ngươi nếu là giết người không đủ mấy chục vạn đều không có ý tứ hướng đại gia đắp bên trong đứng đám này đại gia bên trong tùy ý chọn đi ra một cái đều là giết người đầy đủ giá khiến địch nhân trong trừng táng đảm cái chủng loại kia giới thiệu xong đại gia phía sau thiếu tướng quân cửi hì hì đứng lên các vị đại gia đại ca làm phiền các ngươi không có người dạy ta con nuôi một chiều để hắn đi lên giết chết nhỏ hát tử đám này chiến thần bên trong bạch khởi nhiễm vẫn cùng thiếu tướng quân quen thuộc nhất bởi vậy nói đùa mở miệng dạy hắn ngược lại là không có vấn đề chính là thời gian không còn kịp nữa bất luận cái gì công phu đều dựa vào khổ tu chậm rãi m a i đi ra không có tốc thành muốn thần tốc chu sát cái kia man di ngược lại là có cái biện pháp thiếu tướng quân nghe vậy đại hỉ biện pháp gì bạch đại ca ngươi mau nói c a m đoan có thể giết chết nhỏ hát tử không bạch khởi nghe vậy ngạo nghễ nhẹ gật đầu chỉ cần thiếu tướng quân để chúng ta cùng một chỗ h o à n dương diện cái kia man di dễ như trở bàn tay sát thần bạch khởi nói chúng ta đương nhiên chỉ là vừa giới thiệu xong đám này đ n g h e bạch khởi lời nói các đại gia cùng nhau gật đầu nhiễm mẫn càng là dẫn đầu tỏ thái độ đừng nói là một cái chỉ là ma thần liền xem như dẹp tiên toàn bộ thế giới cũng không nói chơi ba tháng cho chúng ta thời gian ba tháng toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta hoa hạ tử dân lãnh địa nhiễm mẫn nói xong lập tức dẫn tới một đám đại gia v ô tay bảo hay càng có người trực tiếp lấy ra mô hình địa cầu bắt đầu phân phối mỗi cái đại gia đường tấn công trong đó có bất man ý đại gia còn kém chút lẫn nhau đánh nhau trách cứ đối phương thôn tính không công bằng thiếu tướng quân thấy thế chỉ có thể xạ mặt lại khuyên can cái kia ta trước đ ư n g nội trên a trước nói chính sự nếu có thể để các ngươi đi ra ta còn không bằng cùng các ngươi một khối đi ra đâu không phải không được sao ta l á o đại không cho vẫn là theo ta nói mỗi người các ngươi dạy ta con nuôi một chiều để hắn mau chóng t h ầ n công đại thành nhất thống giang hồ nguyên bản tâm tình kích động các đại gia nghe thiếu tướng quân lời nói lập tức t u xịu a xuống cùng nhau lắc đầu nói không có cách nào không có tốc thành công phu còn nữa nói ngươi con nuôi quá đần trong thời gian ngắn không có khả năng học được nói đến quá đần chuyện này thiếu tướng quân đó là tràn đầy cảm xúc dù sao chính mình là dạng này thuộc về cái gì đều học không được loại hình bởi vậy cũng không có trách cứ lý mẫu vẫn là trong lòng yên lặng thì thầm theo ta đều theo ta di chuyển đần nếu là lão đại con nuôi vậy liền nhất định có thể học được trong lòng suy nghĩ thiếu tướng quân ngoài miệng hỏi cái này không có cách nào rồi cũng không thể để cái tia nhỏ hắt tử như thế phách lối a đem lượng t ử tập thể đều giết chết không sao liền làm bọn họ trước thời hạn về nhà có thể thai họa ta lão bách tính liền không tốt rồi đôi không lão ca mấy cái chúng ta vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp thiếu tướng quân nói xong s á t thần bạch khởi mở miệng thực tế không được thiếu tướng quân ngươi liền thả chúng ta bên trong một nửa hoàng dương đồng dạng có thể diệt sát cái tia ma tử bất quá chỉ là thống nhất toàn cầu phải tốn nhiều thời gian đại khái đến sáu tháng bạch khởi nói xong thường lộ xuân lập tức nói tiếp m ặ t tướng chỉ cần năm tháng thiếu tướng quân để ta đi lên thường lộ xuân về sau các vị đại gia liền bắt đầu đ ầ u giá bốn tháng r ơ i bốn tháng không ngừng báo giá cứ h chương thể ư cược. ơ n tăng g 484, chứng 484, 0484, đặc tập thể tăng vật cứ như vậy lập tức đem thiếu tướng quân ồn ào đau đầu lần thứ nhất ý thức được mình trước kia thật rất đáng ghét ý thức được có lao đại t h ự c tốt lao đại không tại chỉ có thể tự mình xử lý sự tình được rồi được rồi các vị đại ca đều đừng nói nhau nhau trước hết nghe ta nói lão đại không cho sự tình ta là thật không dám làm cho nên người nào đều lên không đi không cần nói nhau nhau rồi tranh thủ thời gian muốn chút những biện pháp khác lựa từ bọn họ cũng nhanh làm không qua nhỏ hát tử rồi thiếu tướng quân lời nói lập tức dội tắt các đại gia nhiệt tình lập tức giải tán lập tức không thể đi lên cùng chúng ta kéo cái gì nhìn xem ba một đám hai một nhóm rời đi tiến vào nói chuyện phiếm hình thức các đại gia thiếu tướng quân cũng rất bất đắc dĩ các đại ca các ngươi chớ đi a trở về ta lại thương lượng một chút ta thực tế không được rằng này các ngươi giết người nhiều xương hiệu đem xương đều cho nhỏ mã trá được không các đại gia nghe vậy cái này mới dừng lại bước chân cho hắn ngược lại là đi liền sợ hắn ăn không vào nếu là cho ăn bể bụng cũng đừng trách chúng ta đang lúc nói chuyện các vị s á t thần nhẹ nhàng phát tay từng tòa cốt sơn liền cùng nhau xuất hiện tại triệu hữu lượng đoàn hòa hướng trên đỉnh đầu có thể trở thành thiên cổ danh tướng cái kia phải nhiều tổn hại cường điệu một cái nơi này tổn hại cũng không phải nghĩa xấu một cái trung thực làm việc bảo thủ không chịu thay đổi người tuyệt đối không thể trở thành danh tướng nhìn xem vài chục tòa đột nhiên xuất hiện cốt sơn nhưng làm triệu hữu lượng đoàn hòa giật này mình vội vàng không tại cùng hát da tô dây dưa lui sang một bên cẩn thận từng ly từng tý đề phòng hát da tô cũng giống như thế nhìn xem cốt sơn ngưng thần đề phòng cương đại như hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cốt sơn đối với chính mình không hữu hảo sự tình quả là thế trước mắt sau đó cốt sơn liền hướng về hát da tô đập tới tựa như là trang thiết bị theo dõi đạn đạo vẫn là loại kia có dự phán n ệ m chắn mất hát da tô tất cả đường lui v a n h minh tiếng vang bên trong khói bụi nổi lên b ố n phía tại triệu hữu lượng đoàn h ỏ a ánh mắt kinh ngạc bên trong hát da tô bị to lớn cốt sơn c h ì n ngập ta đi quỷ tây dương bị đập chết mã trá đao một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tý tiến lên xem xét đúng lúc này chỉ nghe hát da tô gầm lên giận dữ oanh một tiế mặc dù bị đập lang b á i thổ huyết nhưng không có chết hoặc là nói cách cái chết còn xa đâu âm gian các đại gia thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cùng nhau vừa cười vừa nói quá tốt rồi lại đến sau đó cốt sơn bay lên lại một lần nữa ngăm chuẩn lại mộng bức lại phẫn nộ hát gia tô thiếu tướng quân thấy thế chơi tâm nổi lên lập tức đem tiên sinh nhắc nhở quên trong lòng suy nghĩ nếu là thường đại ca thi sơn tại liền tốt cam đoan có thể một cái liền đem nhỏ hát tử nệ bước lên ba b a đi hắn ý nghĩ này cùng một chỗ huyết sát chi hải hòn đảo nhỏ bến trên bác quốc huyết long cái kia phiêu phiêu giục tiên thạch đ i ê u con mắt động nhìn thoáng qua không có phản ứng chút nào tiên sinh sau lưng sinh ra vạn trượng thi sơn thi sơn đằng không mà lên xuất hiện lần nữa đã đến thiếu tướng quân trước mặt lúc này tiên sinh pho tượng cũng mở mắt bất đắc dĩ mở miệng thường đại ca thường ra ra chủ ấy n ấ y cười một tiếng nói câu thường mỗ càng rỡ còn mời tiên sinh trách phạt tiên sinh lúc nào trách phạt qua người một nhà hơi chút suy nghĩ nhẹ nhàng vùng lên ống tay áo huyết sát chi hải bên trong lập tức bay ra đếm mai không hết xương cốt đều dung nhập vào thưởng hoài viễn ném ra ngoài thi sơn bên trong vì vậy nguyên bản liền không giới hạn thi sơn c thường ra gia chủ m ỉ m cười tiên sinh m ỉ m cười cùng nhau nhắm hai mắt lại phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một lát sau tiểu vô tâm mở mắt liếc trộm tả hữu phát hiện không có người chú ý tới mình liền đem mang theo h ả i cốt mặt nạ hai xuống hướng về trên không ném đi sau đó ngượng ngùng thẻ lưỡi nói tiếng nam mô a di đảo phật trên đảo một màn này giấu giếm được người khác thế nhưng không thể gạt được trí nhân tổ đ ị a một đám vàng lớn người cái nhóm này vàng lớn người đều là h i ê n viên hậu duệ trong thần thoại là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy chẳng qua là bị nhân viên cầm túc không thể rời đi trí nhân tổ đ i ệ trong đó một cái mập mạp người kim miệng lanh mồm lanh miệng a i n h a lão tổ tông ngươi trông thấy không có tiểu cựu hắn tăng vật đặt cược hắn đều có thể tăng vật đặt cược chúng ta cũng có thể tăng vật đặt cược đôi không không chiếm được đáp lại mập mạp người kim nhìn hướng h i ê n viên phía sau ngạc nhiên lão tổ tông lao tổ tông n g à i ngủ rồi nhìn xem ghé vào trên mặt bàn uống say lão tổ tông vàng lớn mắt người hạt châu nhất chuyển có hành động từ trong đụng quần rút ra một cái kim quang lập loẹ dao b ổ dưa dùng sức ném về phía hạ giới đồng thời thanh âm của hắn tại liêu trí viễn bên thai vang lên tiểu ra hỏa cầm bốn lao tổ bội đao chém chết cái kêu mang là gì chém hắn đại não đại đừng sợ bên trên mật m ạ t người kim phía sau còn lại nhàn ra cái d ă m đến vàng lớn người nhộn nhịp bắt trước cũng không quản có tác dụng hay không dù sao chính là các loại đồ vật đều hướng bên dưới ném trong đó có cho triệu hữu lượng đ o à n hỏa càng nhiều thì là đơn thuần vì nện hát da tô mãi đến vàng lớn mọi người ném không thể ném đem bên cạnh có thể nhìn thấy đồ vật đều nện ra đi liền chính mình mặc dậy đều nện ra đi lao tổ tông cuối cùng tỉnh rượu lao tổ tông không thể không tỉnh hắn là đang lo lắng đánh lên đầu vàng lớn người sẽ đem mình cũng nâng lên đến n m xuống ai nha đây là làm sao vậy lao tổ tông ta đi ngủ một hồi nhà chúng ta đồ vật làm sao đều không có Vào này nào? chồng Cái kia chuyên húc, ngươi từ nhỏ liền thông minh, chuyện này ngươi thấy thế、nào? Chuyên ngươi liền ngươi rồi. kia húc từ đầu ạ loại Hạ i nói nói lời nói.、Hạ、giới, triệu đế đắc đứng đánh đoàn họa đều đ bất thấy thoáng tổ tông ta tìm càng chóng. dĩ nhìn không không nhìn hình lượng hữu họa gì, láo qua tiên là một tòa không cách nào hình dung thi sơn từ trên trời giáng xuống ầm một tiếng đem h ắ c g i a tô nện nằm dạp trên mặt đất h ắ c g i a tô phủ một tiếng máu phun phè phè thật lâu chỉ hoan tất thờ thường ra ra chủ thi sơn vốn là thượng cổ đồ vật là sơn hải kinh bên trong ghi chép tòa kia về sau bị tiên sinh ban cho bắc quốc huyết long lại thêm ném ra thi sơn chính là thất đức thiếu tướng quân không sợ h á g i a tô nện thổ huyết mới là lạ thi sơn về sau chính là các loại n ồ i n i ê u song trào còn có đáy dày tựa như một phẩy một nện ở h á g i a tô lộ ra ngoài trên đầu dầm dầm dầm bắn liên thanh đồng dạng đem h á g i a tô đầu sâu sắc nện vào trong đất cụ thể sâu bao nhiêu nói như vậy đều nện ra nước suối ừng ngực ừng ngực bốc lên nếu không phải trên không chuyển đến hai tiếng ho nhẹ tiên sinh tiếng ho khan đều có thể nện bốc lên dung nham bây giờ hát da tô mặc dù không có chết nhưng tối đa cũng chỉ còn lại nửa cái mạng vẫn là trọng thương nửa cái mạng dãy ruổi lấy từ cốt sơn phía dưới bò đi ra đối với bầu trời chửi ầ m lên hèn hạ đông phương thần các ngươi không phải nói mọi việc đều có một chút hy vọng sống s a o vì cái gì không cho chúng ta phương tây c h ú n g thần sinh cơ không phải nói từ đây không tại đ ú n g tay dương gian sự tình sao cái này lại tính là gì đang lúc nói chuyện h á g i a tôi dối ngón tay hướng to lớn cốt sơn cùng khắp nơi trên đất nổi n i ề u sông trào vang lớn mọi người bị h á g i a t ô nói có chút xấu hổ huýt sáo hết nhìn đông tới nhìn tây hoặc là nói tối nay mặt trăng thật xa a loại hình nói nhảm tóm lại chính là giả trang ra một bộ không có quan hệ gì với mình bộ dạng thật không có quan hệ gì với mình khương sở đại đế thì là bị bị h ắ t r a tô mắng tức giận đưa tay một cái đại bức túi quạt tới may mắn lao tổ tông phản ứng nhanh kéo lại còn đánh còn đánh là không ngươi đều quạt chết một cái liền không thể cho lão tổ tông ta lưu một cái cho lượng từ bọn họ lưu một cái phải không sách bên ngoài xin nhờ các vị lão bằng hữu một việc một kiện liên quan đến tiểu đệ cả nhà tháng sau có thể hay không ăn no sự tình các vị lao hữu yêu mến đều là điểm mở phía sau trực tiếp thêm vào kho chuyện sau đó liền mặc kệ bắt đầu nuôi sách dạng này hệ thống sẽ ngầm thừa nhận sách mới dắt rời tất cả mọi người từ bỏ về sau sẽ không có bất luận cái gì đề cử xin nhờ mọi người thích xem giúp tiểu đệ đem sách mới tất cả đã phát chương tiết nhìn xong hôm nay nhất định liền muốn nhìn xong sách mới là hoàn toàn thế giới khác nhau xem cùng tiểu tiên sinh thiếu tướng q u â n hệ liệt không có liên hệ trong đó nhân vật cũng sẽ không xuất hiện không thích đô thị cao võ đông tây phương thần chiến cùng tuần hụ thần hệ tuyệt đối không cần điểm mở tuyệt đối không cần điểm mở lại lần nữa cảm ơn các vị lão hữu hậu ái cho đại gia thêm phiền phức chương bốn trăm tám mươi năm chương bốn trăm tám mươi năm bốn n ă bốn t á m năm vỏ trứng nát bên kia trên chiến trường triệu hữu lượng đoàn hỏ cũng mặc kệ buồn bực hắc g a tô nhìn xem đầy đất trang bị cùng lớn như vậy cốt sơn mừng như liên tại thương kiệt nhắc nhở quỳ xuống tại trên mặt đất loảng x o à n g dập đầu cảm ơn lão tổ tông cảm ơn tiên sinh thiếu tướng quân cảm ơn ném loạn đồ vật vàng lớn người sau đó tuyển g i a tiện tay ra hỏa khóc kêu gào hướng nửa chết nửa sống h ắ c g i a tô phóng đi thông minh liêu trí viễn một bên hướng một bên thầm nghĩ cái này liền đúng ta liền nói lấy tiên sinh trí tuệ tuyệt đối sẽ không cho chính mình tập thể hẳn phải chết nhiệm vụ triệu hữu lượng đoàn hỏa bên này động lực mười phần bên kia hát già tô cũng không có nhặt rỗi các ngươi sẽ nhặt trang bị ta liền sẽ không sao cái này đầy đầy đất bả bối. Người nào nhặt đến là ai? nói thì nói như thế nhưng h á c gia tô sai lầm đoán chừng vàng lớn người lợi hại bọn họ vứt xuống đến b ả o bối triệu hữu lượng đoàn hỏa có thể tùy tiện dùng nhưng đối với h á c gia tô đến nói tựa như hoa trong gương trăng trong nước chỉ có thể nhìn thấy nhưng không cảm giác được chẳng những không cầm lên được mà còn hắn đụng kiện kia b ả o bối cái kia b ả o bối liền sẽ bay lên cho hắn một cái đại bức túi tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh đông phương thần các ngươi khi người quá đáng sau khi nói xong hát -Gia, gia tô bắt đầu liều mạng chỉ thấy hắn bỗng nhiên bắt đầu thoát hơi hô hô hô phun ra ngoài hát khí hắc khí cấp tốc n g ư n g kết biến thành từng cái phương tây thần linh không nhiều không ít vừa vặn triệu hữu lượng đoàn hỏa mỗi người một cái h á g ra tô chính mình thì nên hướng triệu hữu lượng ta nói ngươi phải chết đang lúc nói chuyện vô cùng vô tận nguyện rồi lực lượng vào tới triệu hữu lượng kêu thả một tiếng ngã trên mặt đất chờ hắn chật vật lúc bỏ dậy đã biến thành một cái lao đầu so ma trá tinh còn già lao đầu đừng nói đánh nhau liền đứng đều tốn sức lượng tử gặp tình này thường kiệt c ũ n g lên hắn là một cái duy nhất không có đối thủ tập thể thành viên bởi vì thoạt nhìn quá người vật vô hại hát a tô còn tưởng rằng hắn là dài ấu trùng trứng gà thành tinh chính vì vậy Hát tô ra nhìn u thấy một bàn thường kiệt biểu hiện hát da tô càng thêm xác định đây chính là một ngốc hàng vì vậy dứt khoát không để ý tới thường kiệt lại lần nữa mặt hướng triệu hữu lượng ha ha ha có chút bản lĩnh chúng bản thân nguyền rủa già yếu còn không chết vậy bản thân liền lại nguyền rủa ngươi một lần để ngươi nhìn xem chính mình biến thành cho cốt nói xong hát r a tô liền đem đã biến thành màu đen thánh kinh nâng tại trước mắt lại n h ả y lớn tiếng đọc chậm thân nói trước mắt bẩn thỉu linh hồn nhất định phải tan thành m â y khói tựa như là quan g huy của thần chiếu dọi xuống hát tám hát r a tô nguyền rủa xong một cái so hắn tà ác gấp trăm lần âm thanh từ không trung chuyển đến kiệt kiệt kiệt kiệt vốn ma chủ nói ngươi tại đánh g i ắ m âm thanh vang lên đồng thời quỷ phật vô diện hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người chính là vô tâm ném ra tới mặt nạ biến thành tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong quỷ phật vô diện đầu tiên là một quyển trùng điệp đánh vào triệu hữu lượng trên bụng đem hắn đau thành con tôm hình d qua một cái phun ra một n g ụ m máu đen chính là hát da tô thêm tại trên người hắn nguyền rủa lực lượng sau đó lấy xuống trên mặt mình hài cốt mặt nạ đeo ở triệu hữu lượng trên mặt kiệt kiệt kiệt kiệt dưới mặt nạ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với mình thỏa thích phóng thích đ ấ y lòng tội ác cùng giết chóc a trừ ca ca bên ngoài trong thiên hạ đều là người đang giết tại triệu hữu lượng đeo lên mặt nạ nháy mắt ta ác mà cồn bạo khí tức s ô n g lên t ậ n trời sớm đã bị hát da tô đánh thành rách nát áo quần không g i mà lay bị tiểu đao đâm ra lỗ hổng lớn xì xì ứa ra máu ha ha ha ha ha ha ha ha triệu hữu lượng c ư ờ i thân hình còn xuống cười gập cả người rất muốn giết người a đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng lấy ra kịch độc dao g ă m mang theo một chuỗi tàn ảnh n h à o về phía h á c gia tô h á c gia tô kinh hãi vội vàng dùng còn sót lại một nửa thập tự giá phản kích triệu hữu lượng hướng về hắn đại não đại đập tới hắn vốn nghĩ b ư ớ c lui triệu hữu lượng lại dùng chính mình nguyền rủa công kích đáng tiếc là triệt để nhập ma triệu hữu lượng cùng sư phụ hắn vô diện đồng dạng căn bản là không có né tránh cái này khái niệm tựa như thiếu tướng quân thường nói đánh nhau tựa như gọi điện thoại không phải ngươi treo liền ta treo thập tự giá phù một tiếng đánh nát triệu hữu lượng xương bà、vai. triệu hữu lượng dao găm cũng sâu sắc đâm vào h ắ c g i a tô lồng n ự c cuối cùng tới gần h ắ c g i a tô triệu hữu lượng n ế t miệng n h e răng cười lộ ra trắng hiệu răng thật đói à. không đợi h ắ c g i a tô kịp phản ứng triệu hữu lượng há mồm cắn lấy h ắ c g i a tô trên mặt nháy mắt liền vỏ mang thịt cắn xuống đến một khối lớn tại h ắ c g i a tô giữa tiếng kêu gào t h ê thảm ngay mấy cái phía sau nuốt đến trong bụng ha ha ha vẫn là đói nhìn xem triệt để điên dại triệu hữu lượng h ắ c g i a tô thừa nhận có chút sợ nhất là tại ma trá tinh không muốn m ạ n đồng dạng điên cùng hấp thu cốt sơn về sau quân không thấy chỉ một lát sau công phu cốt đao lại bành trướng gấp mấy chục、lần. nếu như nói nguyên lai、like、là bình thường cánh cửa lời nói hiện tại cũng gần thành nam thiên môn dù vậy ma trá tinh còn không thỏa mãn còn tại c ắ n răng tiếp tục thuấn vệ ha ha ha lão thần tiên ta liền tính cho ăn b ệ bụng cũng muốn lôi kéo cái này quỷ tây dương đệm lưng người điên các người đều người điên trong lúc bối rối hắt ra tô toàn lực bộ phát đầu tiên là một quyền tại đem triệu hữu lượng bụng đánh cái lô lớn lại như chấp i ậ t phóng tới mã trá đao không cho phép lại nuốt, cho bản thần p h u n gia trung điệp mấy quyền phía dưới chẳng những đem ma trá tinh đánh từ trên đao tách ra vẫn thật là đánh nôn thậm chí ngay cả thân thể đều đánh xuất hiện dạng nức ô, ô, ô. không cho phép ngươi ước hiếp lao thần tiên lao thần tiên đừng sợ ta bảo vệ ngươi đang lúc nói chuyện thường kiệt dùng ra toàn lực bay tới dùng chính mình nhỏ thịt đầu vọt tới h ắ c g i a tô đáng tiếc là thường kiệt thực tế quá yếu đâm vào cho g i a tô thần trên thân liền cùng xoa bóp không sai bị ệ lắm h ắ c g i a tô nhai răng cười nhỏ ấu trùng ngươi cho bản t h ầ n đi chết một nửa thập tự giá đập ầm ầm tại thường kiệt trên thân giang dắt một tiếng vỏ trứng vỡ vụn thường kiệt đều t h ẳ n một tiếng bay ra ngoài bất quá rơi trên mặt đất về sau vẫn là rẽ rủi lấy muốn một lần nữa bay lên già lao thần tiên đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi thường kiệt thiếu、da. ma trá tinh đau lòng nước mắt đ ả o quanh muốn phản kích h á c gia tô tiếc rằng song phương thực lực sai biệt thực tế quá lớn đến mức liêu chi viễn cũng đang bị h á c gia tô chia ra thần đánh tới bời đã l à nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo liên tại thời khắc mấu chốt này khắp núi khắp nơi tiểu động vật chen chúc mà đến cầm đầu chính là hoàng kiệt cùng tiểu giảo tử tiểu giảo tử một bên hướng bên này hướng một bên ê ơ lão tổ tông trước khi đi bàn giao qua chúng ta hôi ra có thể nghèo chính là không thể sợ các minh đệ tỉ mỗi bên trên cùng nhỏ hát tử liều mạng một người một ngụn cắn chết hắn tiểu g i o tử sau đó lại có thường g i a tử đệ cùng kêu lên hò hét thường g i a tử tử chiến không lui giết chương 486, chương 486, trăm t i không bốn t i ê n sinh lời ấy đại thiện c h ừ hôi g i a tử đệ cùng thường g i a tử đệ bên ngoài nhiều nhất chính là bạch g i a bé nhím nhỏ bọn họ thuộc về công kích từ xa bộ đội đối với hát i a tô siêu siêu siêu bắn ra trên l ư n g đâm một cái bắn thành cánh tay trần phía sau một những thần tốc bổ sung d à y đặc mưa tên bên dưới hát i a tô vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị đâm đẩy một thân đâm d ầ m d ạ p chẳng trị tựa như chỉ có nhím kịch liệt đau nhức phía dưới hát da tô tức hồn hẹn hai tay dơ cao màu đen thánh kinh chính mình phi tốc lật ra chúng thần a mời hướng mảnh này bẩn t h ệ u đại địa ầm ầm các ngươi lửa giận a lưu tinh hỏa vũ chỉ n g h e quanh một tiếng sấm r ề n sau đó thật sự có hỏa vũ từ trên trời ra xuống lớn chừng quả đấm h ỏ a cầu cái này nếu như bị công kích đến đừng nói là tiêu liền tính nện đều có thể đem ngũ đại tiên ra tiểu đông tây bọn họ đập chết liền cùng một chỗ tạo thành một mảnh to lớn màu vàng bình chướng bảo vệ tại tất cả tiểu động vật phía trên chột nhỏ bọn họ cùng nhau hò hét thành kính quỷ lạy chuyên húc đại đế phù hộ vô pháp vô tiên tại h á c gia tô ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn lưu tinh hỏa vũ căn bản xuyên không ra tầng này m à u vàng qua n mang không tổn thương được bất luận kẻ nào lúc này chuột nhỏ nhỏ run dài tiểu hồ ly c u n g trồn đã cầm mê ngươi đao kiếm vọt tới h á c gia tô trước mặt nhảy dựng lên đối với hắn chính là dừng lại loạn đâm đâm loạn ý dùy nha nha đánh người xấu chúng ta cùng ngươi liều mạng đúng lúc này trên cổ mang theo thẻ gỗ chuột nhỏ lại lần nữa đối với bầu trời dập đầu chuyên h ú c đại đế giáo dục chúng ta phải dũng cảm phải kiên cường muốn không sợ hãi lấy kim mang là hình lấy dũng khí làm vũ khí giết c hào ộ t nhỏ bọn họ hô n g hai tử các ngươi đều là hào hai tử mắt thấy chuyên hút đại đế như vậy vang lớn mọi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chuyên hút đã sớm trong bóng tối tăng vật đặt cược trên chiến trường nhìn xem chính mình tí tách rơi xuống máu đen hát r a tô triệt để đ ế n cùng tóc hai bù s ù lớn tiếng gào thét ta rơi xuống mỗi một giọt máu đều sẽ biến thành vô biên biển lửa đốt cháy các người đám này tội ác linh hồn biển lửa địa ngục đang lúc nói chuyện thật sự có ngọn lửa màu đen từ lòng đất sinh ra đầy trời khắp nơi đều là vô biên biển lửa Liên Lý tại thời khắc mấu chốt này, Lý Mậu bị thiếu hiện này, tướng quân chân ngục thân chốt một từ trở Xuất bắt đạp khắc phía mấu Mậu sau đầu bị b địa về. ai nha mụ đau chết ta rồi càn đa ngươi thật là thất đức h ắ c tiểu tử chính là ngươi phóng hỏa đốt mậu ca ta là không ta cho ngươi liều mạng chúng ta cùng một chỗ cháy lên đi đang lúc nói chuyện lý mậu cùng phía trước đồng dạng lại một lần mở hai tay ra hướng về h ắ c g i a tô ông đi nhìn thấy lý mậu thế mà có thể từ trong địa ngục trở về h ắ c g i a tô đều t r ò n váng điều đó không có khả năng đang lúc nói chuyện liền vận dụng thân lực lại lần nữa mở ra thông hướng địa ngục khe hở lần này hắn muốn đem lý mậu cùng tất cả tiểu động vật bọn họ đều đưa đi vào có thể là khe hở vừa vẫn xuất hiện liền bị một đôi lông xù bàn tay lớn giống kéo khóa như thế cho khép kín bên trên khe hở biến mất phía trước bàn tay lớn còn hung hăng quạt hát g i a tô một cái đại bước đấu mẹ nó về sau địa ngục về thiếu tướng quân quản nhỏ hát tử ngươi nếu là còn dám lung tung mở ra tân gia ta còn quạt ngươi to mồm liên tiếp ngoài ý muốn cùng đà kích làm cho hát g i a tô ngây người tại chỗ tùy ý triệu hữu lượng đoàn hỏa cùng tiểu động vật bọn họ công kích cũng không biết h o à n thủ vĩ đại chúng thần a chúng ta có phải là tại gặp ác mậu hát da tô làm không nằm mơ a y cũng không biết nhưng lúc này thường kiệt cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đầu tiên là đại bá mang theo còn lại b á phụ xuất hiện tại bên cạnh mình ôn nu ôm chính mình ôn nu nhìn xem chính mình đại bá một bên cho chính mình lau vết thương một bên ôn nu nói tiểu kiệt n g ư ơ i trưởng thành về sau ba phụ không tại phải học được bảo vệ chính mình bảo vệ chúng ta vạn long sơn nhớ chưa chúng ta thường ra chỉ có đỉnh thiên lập địa thường gia tử không có chưa trưởng thành h ả i tử bá phụ biết lớn lên đại giới thế nhưng người trung quy phải học trưởng thành bắc quốc huyết long về sau lại có tiên sinh mang theo vô tâm tiểu hòa thượng xuất hiện tại thường kiệt trong n ộ n g tiên sinh vĩnh viễn là như vậy ôn u tiểu kiệt tiên sinh ô, ô, ô. tiên sinh thương kiệt khóc như mưa hai tử khoảng thời gian này nhận hết bị khuất tiên sinh không nói thêm gì nữa cứ như vậy ôn nhu giúp hắn lau nước mắt chờ thương kiệt khóc đủ rồi tiên sinh mới nhẹ dọn g mở miệng tiểu kiệt ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn bé nói qua chờ ta giả ngươi sẽ bảo vệ ta sao bảo vệ ta cùng phụ thân ngươi mẫu thân cùng với các ngươi thường ra bảo vệ chúng ta bắt quốc đại địa bên trên tất cả người tốt ừ ta nhớ kỹ thương kiệt ngậm lấy hàm chứa nước mắt liên tục gật đầu ân tiểu kiệt ngoan tiên sinh cũng đi theo gật đầu bảo kiếm phong tử ma l ư ợ ra tiểu kiệt đừng sợ đi đối mặt người xấu thực tế đánh không lại hắn cũng không sao ta liền ở đây chờ ngươi không nghĩ lớn lên cũng không sao ta sẽ đem ôm ngươi cả một đời ân ta đã biết tiên sinh thường kiệt nói xong nghẹn n à o bay lên nhìn xem chính mình vỡ vụn vỏ trứng cắn răng từng mảnh từng mảnh từ trên thân xé đi xuống m ô i kéo xuống một mảnh đều máu me đồng địa đau toàn thân rung dậy bất quá hắn cũng không có dừng lại trong miệng nhẹ nói ta muốn lớn lên ta phải học được bảo vệ người nhà tiên sinh giả ta muốn bảo vệ tiên sinh ta còn muốn bảo vệ cha nương t i ể u nương còn có thiếu tướng quân tính toán thiếu tướng quân không sao đang lúc nói chuyện thường kiệt đã đem trên thân tất cả vỏ trứng k é o xuống lộ ra đấm máu thân thể lúc này tiên sinh hai mắt kim quan g lập lọe ta trong ngực hải tử hôm nay cuối cùng rồi sẽ hóa long đột phá thiên địa lồng giam gào thét c ử u thiên giỏi về tấn công người như rồng động tại c ử u thiên tri thượng tiên sinh nói xong giữa thiên địa vô số đại năng âm thanh cùng kêu lên phụ hoạn tiên sinh lời ấy đại thiện những n à y thần âm g i ớ i có thập điện diêm la ngũ h ư ơ n g quỷ đế phong đô đại đế mạnh bà đại thần bên trên có chư thiên thần vật nhất là trí nhân tổ địa bên trong lấy hương sở đại đế cùng chuyên húc đại đế cầm đầu tất cả vàng lớn người ở bên trong đều chắ t h í n h mộng đế quân đế lời ấ y mặt mặt. mắt thiên hôn g ị a ám l n g điện văn minh khó bốn trăm h chén ư tám h ư ơ i bảy bốn trăm tám mươi bảy bốn trăm tám mươi bảy bốn trăm tám mươi bảy đại kết cục gió nổi mây phun bên trong từng đạo thiệm điện hướng về thường kiệt đánh xuống đánh vào đấm máu thịt mềm bên trên nháy mắt huyết nhục văng tung tóe một màn này nhìn tiên sinh hai hàng lông mày khóa chặt bác quốc huyết long không đành lòng nhìn thẳng nhất là thiện lương vô tâm tiểu hòa thượng liên thanh tụng niệm a di đà phật trong miệng nói xong tiểu kiệt đu thuận không nên chịu kiếp nạn này tiên sinh nghe vậy gật đầu nói phải sau đó nhẹ giọng mở miệng giống như là lẩm bẩm lại giống là đối tồn tại gì nói có chừng có mực quả nhiên câu nói này nói xong quần quần phong lôi lập tức đình chỉ sau đó che trời mây đen run dậy một cái phía sau liền phu một tiếng biến mất không thấy gì nữa ánh mặt trời ấm áp một lần nữa về hướng đại đ i ệ dưới ánh mặt trời thương kiệt đã biến thành một đầu toàn thân từ thủy tinh chế tạo thành tiểu long trên lưng dài một đôi trắng tinh cánh chim mỗi lần huy động đều có hào quang màu nhũ bạch rơi xuống bê n ta nhân viên tại cái này tia sáng bao phủ xuống tất cả thương thế lập tức khỏi hẳn liền thể lực đều khôi phục như lúc ban đầu chỉ có lý mẫu ngoại trừ người này vẫn như c ũ là cháy h ư ơ n g hực vẫn như c ũ đau ngao ngao gọi bậy vẫn như c ũ đuổi theo hắt r a tô khắp thế giới chạy l o ạ n lao tử l i ề u mạng với ngươi lao tử cùng ngươi đồng uy vô tận hóa long về sau thường kiệt chính mình cũng mười phần vui vẻ tại trên không bay tới bay lui chằn trọc xê dịch cái này khe động liền có c phàm là rơi xuống địa phương lập tức mọc ra hoa hoa thảo thảo tràn đầy sinh cơ thường kiệt một bên cao hứng một bên liền nghĩ long ngâm một tiếng hướng thiên địa tuyên bố chính mình tân sinh vì vậy nha một tiếng bi bô t h ư ợ n h ư là bán manh thiếu nữ cái này người trong cuộc thường kiệt vội vàng che lại miệng của mình những người còn lại cũng đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn thời khắc mấu chốt thường kiệt tam bá vội vàng mở lời an ủi hải tử không có việc gì dựa theo chúng ta phá xác ra chứng quy củ ngươi vẫn là hài nhi đâu hài nhi đều như thế tê ơ nghe tam bá đ ư n g tê ơ trực tiếp đi lên đánh nhỏ hát tử cho ta bắt quốc thường ra dương ai lập vạn cho tiên sinh chính danh thường kiệt n u thuận nghe vậy liên tục gật đầu n h a ân lập tức huy động trắng tinh cánh chim hướng về hát da tô cấp tốc phóng đi ta đ ụ mắt thấy tân sinh long tộc hướng chính mình đánh tới hát da tô không dám thất lễ l i ề u mạng lại bị triệu hữu lượng cắn một cái hung hăng một bàn tay vung đi ra hôm nay liền tính liều cái tan thành mây khói cũng không cho các người sống dễ chịu bàn tay vung ra đi về sau chỉ nghe bột một tiếng giòn vàng sau đó thường kiệt nha một tiếng bay ra ngoài mặt đều bị quạt sưng lên nước mắt rưng rưng bỏ dậy phía sau khóc lóc bay vào tiên sinh trong ngực ô ô ô thật là đau tiên sinh ta lại mượn lượng tử chỉ riêng chịu một cái đại bức túi đối mặt tình huống như vậy tiên sinh cũng rất bất đắc dĩ nha một bên an ủi một bên nói cho thương kiệt tiểu kiệt ngươi là hy vọng lòng cùng chúc phúc long không muốn cùng người xấu vật lộn đi trực tiếp cho lượng tử bọn họ chúc phúc ghi nhớ trốn tránh nhỏ hát tử công kích ừ ta đã biết tiên sinh thương kiệt một bên nói một bên ngậm lấy hàm chứa nước mắt bay lên đối với triệu hữu lượng đoàn hỏa vẫn như cũng là một trận chúc phúc chúng ta ăn bao dài đến cường tráng dài đến cường tráng sức lực lớn đánh người xấu chúng ta chân dài chạy nhanh chạy nhanh đặt xa đá người xấu chúng ta còn k i ê m đánh dũng cảm không sợ đau xông lên a hiện tại thường kiệt có thể nói là ngôn xuất phát thủy triệu hữu lượng đoàn hòa toàn lực lập tức khóc kêu gào biến thành tự nhân đem hát ra tô đẻ xuống đất đánh tơi bời còn tại một mình thiếu đốt đau khóc kêu gào lý mẫu cũng lên tiểu kiệt tiểu kiệt đừng quên mẫu ca ta a nhanh cứu ta ra đau thường kiệt nghe vậy vội vàng ấy nay liên tục gật đầu bất quá hiển nhiên là hiểu lầm lý mẫu ý tứ mẫu ca càng đốt càng vượng vĩnh viễn không dập tắt cái gì lý mẫu nghe vậy lập tức cảm thấy cả người đều không tốt không đợi hắn vốn nắn thường kiệt sai lầm hô một cái liền biến thành một cái so núi còn cao hỏa cự nhân đương nhiên cũng càng đau ai nha mụ nha đau chết ta rồi tính t o á n bóng cứ như vậy đi lượng tử các ngươi đều n h ư ờ n g một chút ta muốn cùng nhỏ h ắ t tử đồng quy vô tận h ắ t gia tô mắt thấy địch nhân càng ngày càng m á n h liệt chính mình càng ngày càng yếu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tránh thoát triệu hữu lượng đoàn hòa gò bó hướng về phương xa chạy đi liền tại thời khắc m ấ u chốt này một mực không nhúc nhích nên xuân tẩu bông như động ngăn tại h ắ t gia tô trước mặt hắc g a tô n h a ráng cười chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta cái này toàn nam thần hắn mới vừa nói xong mấy cái nộ khí trùng t i ê n thân h n h lên tới cầm đầu chính là có chút sợ hai c h â n phú cũng chính là thiếu tướng quân cha còn lại mấy cái theo thứ tự là mặc giả mã danh dương lưu trưởng quỹ cùng trương siêu nguyên bản có chút sợ hai c h â n phú lại nhìn thấy hoa cựu nan phía sau lập tức không sợ như vậy bất quá vẫn là trước cho chính mình bên trên một phần bảo hiểm cái kia tiểu cựu thúc nhìn cái này nhỏ hắt tử quá sinh khí đánh hắn một trận hắn không thể hoàn t h ủ à nói theo một ý nghĩa nào đó tiên sinh thiếu tướng quân trương siêu còn có triệu phi đều là trần phú bỏ tiền mưa lớn dù cho tiên sinh thân phận tốt quý có thể đối vị này thương nhân có lòng nhân từ y hệ năm đó nghe vậy vội vàng đứng dậy cung tính hành lễ cung kính mở miệng chân thúc ngài muốn đánh thì đánh có tiểu cựu tại hắn còn dám hoàn t h ủ sao thế giờ khác này tiên sinh cũng không phải ôn tồn lễ độ quân tử mà là cái kia lơ lửng tại huyết sắt chi hải bên trên nghe mộng đại đế được đến tiên sinh tam đoan trần phú lập tức vui vẻ một cái tắt mạnh hướng về h á c gia tô vùng đi nhỏ h á c tử ngươi rất h ỏ n g a còn dám bắt cóc ta chỉ nghe bột một tiếng giòn vang trần phú trần phú gãy xương nhân ra h á c gia tô thí sự không có cái này sự tình phát triển thành dạng này tiên sinh cũng rất xấu hổ không phải thời khắc mấu chốt nên xuân tẩu hoạt bát cười một tiếng trần viên ngoại ta giút ngươi được sao trần phú nhận biết cái này xinh đẹp quả phụ nói xác thực nhận biết nàng kiếp trước bị ngạn hoa nghe vậy vội vàng liên tục gật đầu nên xuân tẩu yêu kiểu cười ở giữa chỉ thấy hai đoàn bóng người thần tốc cùng nàng dung hợp ở cùng nhau chính là chỉ còn đoán khí mạn châu xa hoa cũng chính là giết chết nha tổ cái kia hai đoàn dung hợp đoán khí về sau nên xuân tẩu nâng lên thon thon tay ngọc hướng về h á c g i a tô vô qua h á c gia tô vừa định t r á n h n ẽ lại nghe trần phú đối với tiên sinh ồn ào nói tiểu cựu nhân ra một tắc này là thay thúc đánh tiên sinh hỏi vội vàng hư lạnh một tiếng hử hát gia tô lập tức không thể động đậy đại bức túi trùng điệp rơi vào trên mặt nên xuân t ẩ u đầy mặt s ư n g l ạ n h ước hiếp nhà ta lượng tử là không đưa tay ở giữa lại là trùng điệp một đại đại bức túi ước hiếp nhà ai không người là không về sau có một cái tính toán một cái đều cho lão nương n h ớ kỹ nếu ai lại ước hiếp nhà ta lượng tử lao nương liền tiền hắn đang lúc nói chuyện một cú đạp nặng nề g h đá vào h ắ c g i a tô lớn trên đúng quần toàn thế giới đều nghe thấy được t r ứ n g nát tâm thanh nghe nên xuân t ẩ u lời nói nhìn cử động của hắn tiên sinh âm thầm thay triệu hữu lượng cao hứng vị này mỹ lệ xinh đẹp quả phụ không phải là mượn đánh hát da tô cơ hội lại nhân quả giải quyết xong chính mình nhân quả cùng bị ngạn hoa thân phận làm ra hoàn toàn đoạn từ đó về sau nàng chính là chính mình c h ế t l a o công tiểu quả phụ quán đồ nướng lao bản nương triệu hữu lượng cả đời tỷ làm xong tất cả những thứ này nên xuân tẩu đối với triệu hữu lượng nợ nụ cười xinh đẹp sau đó đối với tiên sinh k h ô n g mình hành lễ số khổ nữ từ nên xuân cảm ơn tiên sinh thành toàn tiên sinh m ỉ m cười ra hiệu không cần đa lễ sau đó nhẹ nhàng vung tay lên liền đem bị đánh nát mảnh này thổ địa trở về hình dáng ban đầu lại vung tay lên tất cả mọi người về tới chính mình muốn đi nhất địa phương đến chính mình nhắc nhớ người bên cạnh một số năm sau vạn long s ơ đình những trong năm này thường bắt ra hai vị kiểu t h ê lại cho hắn hạ rất nhiều trứng ớp ra đến rất nhiều nhỏ run dài bây giờ những này nhỏ run dài chính vây quanh tại bát ra bên cạnh l i ễ u d i u nói lão ba lão ba sau đó thì sao sau đó tiên sinh còn có thưởng kiệt ca bọn họ thế nào kinh lịch thuế n g u y ệ t t ẩ y lễ thường bát ra mặc dù vẫn như cũ t h i ệ t lương thế nhưng thành thục rất nhiều nhất cử nhất động rất có chân quốc thần thú uy nghiêm sau đó a sau đó tất cả mọi người cùng chúng ta người một nhà đồng dạng vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ nói tới chỗ này chỉ thấy doanh long cùng ba minh nhi đẩy mặt mỉm cười đi tới bọn nhỏ lại để cho bát ra kể chuyện xưa cho các ngươi đâu được rồi được rồi ăn qua cơm nói tiếp hôm nay còn ăn các ngươi thích nhất mì ăn liền nghe đến ăn mì ăn liền tất cả nhỏ run dài lập tức nhảy cấm hoan hô nương đại bá bọn họ cùng tiên sinh đi l ư ợ n g từ đâu l ư ợ n g từ đại ca bọn họ đâu hắn cùng nên xuân tỷ kết hôn chưa có tiểu hai sao chúng ta nghĩ thiếu tướng quân ngày mai nương dẫn chúng ta đi du long tuần thiên huyện bên trong chơi được không hết chọn bộ nâng b ú t khó đặt bút càng khó thời gian vội vàng các vị lão bằng hữu đã bồi ta ba năm từ ta không có kết hôn đến kết hôn cho tới bây giờ hải tử một tuổi nhiều cảm thán thời gian trôi mau cảm ơn có n g ư ờ i làm bạn quyển sách này kết thúc hữu i nghị của chúng ta vẫn còn tiếp tục mặc dù núi cao đường xa chúng ta không gặp không về giới ngọc 2024 n ă m ngày 27 tháng năm